Ai làm ngươi cầu ta, ta chỉ là tâm tình không tốt, muốn cho ngươi nói hai câu mềm lời nói mà thôi. Quý thính cười ôm lấy cổ hắn. Thân đổ xuyên hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm ngươi vừa rồi ngự khí biểu đạt khẳng định không phải ý tứ này, bất quá hắn hiện tại ra mặt nóng lên trước mắt say xe, tạm thời không rảnh lo phản bất nàng. Quý thính ôm hắn hồi lâu, lại một lần mở miệng, về sau bọn họ nếu lại khi dễ ngươi, ngươi liền đánh trở về, nếu không bọn họ sẽ càng thêm làm cản. Ngươi cho rằng ta chưa thử qua bọn họ người nhiều, ta căn bản là đánh không lại bọn họ, ngược lại sẽ bởi vì phản kháng chịu càng trọng thương, còn không bằng chết khiêng, sau đó tìm cơ hội thoát thân. Rõ ràng là đã sớm thích ứng sự, cũng không biết vì sao, ở Quý Thính trước mặt thừa nhận chính mình không bằng người khác, thân đồ xuyên vẫn là nhịn không được cảm thấy nan cam. Quý Thính trấn an miết lỗ thai hắn, thẳng đến hắn bình tĩnh trở lại, mới khẽ thở dài, nhưng ngươi phương thức này chỉ ngọn không trị gốc, bọn họ lần sau nhìn thấy ngươi vẫn là sẽ khi dễ ngươi, nhưng nếu dựa theo ta biện pháp tới, Bảo đảm bọn họ lần sau không dám lại khi dễ ngươi. Thân đổ xuyên không tin, sao có thể? Ngươi thử xem sẽ biết. Quý thính nói xong tiến đến hắn trên lỗ tai, nhẹ nhàng nói thầm vài câu. Thân đổ xuyên nghe xong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thiệt tình nói câu, ngươi biện pháp này cũng quá độc, vạn nhất kinh sợ không được bọn họ, ta khả năng sẽ bị chết thảm hại hơn. Không đúng, liền tính kinh sợ ở, ta phỏng trừng cũng hảo không được. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự, ta lại không thể giúp ngươi đánh nhau cùng với ngươi vẫn luôn ai bọn họ tấu, không bằng thử một lần giải quyết, đương nhiên, mặc kệ khi nào, đều không thể nháo ra mạng người biết không. Quý thính kiên nhẫn giản dò. Thân đổ xuyên nhịn không được cười nhạo, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng đến có cái kia năng lực mới được. Hắn lời nói tràn đầy đối chính mình không tự tin, loại này không tự tin là nhiều năm qua tích gót, Quý thính biết nàng nói được quá nhiều, phỏng trừng cũng rất khó chuyển biến hắn quan niệm, dứt khoát liền thay đổi cái nhẹ nhàng đề tài. Hai người lại hàn huyên một lát cuối cùng ôm nhau tiến vào mộng đẹp quý thính ban ngày ngủ thật lâu buổi tối lại ngủ đến sớm vì thế ngày hôm sau sáng sớm liền đã tỉnh rồi ra tay liền sờ đến giày nặng thảm lông nàng dừng một chút quay đầu liền nhìn đến một con to lớn đại giã lang sáng tinh mơ lập tức liền dọa thanh tỉnh cảm giác được quý thính động tĩnh đại giã lang lô thay giật mình tiếp theo chậm rãi mở mắt còn có chút mê mang ánh mắt cực kỳ giống hệt kỳ làm sao vậy không có việc gì ngươi như thế nào đột nhiên biến thành nguyên hình quý thính cụ một tiếng lặng lẽ dùng hai tay đem ở hắn hai cái lông xù xù đại lỗ thai, vẫn luôn không ngừng xoa tới xoa đi. Đại dã lang sinh sôi bị nàng xoa tinh thần, nửa khép con mắt nhàn nhạt nói, như vậy ngủ tương đối thoải mái. Phải không? Quý thính xem một cái đầu giường thượng hắn siêm y gì không khỏi cười một tiếng, lúc này học thông minh, còn biết trước cởi quần áo ra. Chờ một chút, ngươi ngày hôm qua là ở ta bên người thoát sao? Thân đổ xuyên dừng một chút, vô ngữ nhìn về phía nàng, ngươi muốn nói cái gì? Không có gì chính là có chút tiếc nuối, sớm biết rằng ta liền không ngủ, trộm ngắm liếc mắt một cái. thế giới này thân đồ xuyên, tuy rằng ở thú nhân trong mắt thuộc về tương đối gầy yếu hình thể, nhưng ở quý thính trong mắt, thật coi như vai rộng eo thon điển phạm. thân đổ xuyên nghe được nàng như vậy đúng lý hợp tình lại đáng kinh nói, tức giận đến nghẹn một chút, sau một lúc lâu cười lạnh một tiếng, yên tâm đi, ngươi sẽ không có cái kia cơ hội. ai nói, ta từ giờ trở đi liền nhìn chằm chằm ngươi, ngươi tổng không thể vẫn luôn duy trì thú hình đi. Quý Thính cười tủm tỉm nhìn hắn, duy trì thú hình yêu cầu hao phí lớn hơn nữa thể lực, do đó tiến bổ càng nhiều đồ ăn, nhưng mà khoảng cách lần sau bộ lạc săn thú còn có 5 ngày tả hưu, bọn họ thịt không đủ để duy trì hắn thú hình. Thân Đổ Xuyên hiển nhiên cũng nghĩ đến, hắn nghe xong trầm mặc sau một lúc lâu, một móng vuốt đem nàng ném đi. Quý Thính vẻ mặt ngọng bức ngã vào mềm mại ra thú, còn không có phản ứng lại đây, đã bị hắn dùng ra thú cấp bọc rắn chắc, nàng phục hồi tinh thần lại, lập tức ve nhộng giống nhau kích động kháng nghị. Ta cùng ngươi nói chơi, tuyệt đối sẽ không nhìn lén ngươi. Ngươi chạy nhanh phóng ta ra tới A A. Đáng tiếc thân đổ xuyên tương đương lạnh nhạt vô tình, mặc cho nàng như thế nào nhúc nhích đều không phản ứng. Cuối cùng đem người thả ra thời điểm, mặt nàng đều đỏ. Ngươi thật là da thú kín gió, quý thính bị che đến mặt đều đỏ, tóc cũng có vẻ lộn xộn, thoạt nhìn rất là chật vật. Nàng trừng mắt nhìn thân đồ xuyên liếc mắt một cái, tức giận đến nói không ra lời. Đã hóa thành hình người, hơn nữa mặc vào xiêm y thì thân đồ xuyên nghiêng nàng liếc mắt một cái, còn xem sao? Không nhìn. Quý thính nghẹn khuất túi đầu. Thân đổ xuyên khỏe môi khẽ nết, nhìn đến nàng tán loạn đầu tóc nhịn không được dậu đổ bìm leo, lại dơ tay xoa bót một phen, kết quả trên tay truyền đến xúc cảm làm hắn sửng sốt một cái trước mắt, hắn tay không nghe sai xử lại xoa xoa. Quý, tóc muốn thắt. Quý thính bất mãn kháng nghị. Thân đổ xuyên như suy tư gì nhìn chầm chầm nàng, sau một lúc lâu chầm dài nói, ta cuối cùng biết ngươi vì cái gì thích chơi ta cái đuôi, Quý thính dâng lên một cổ dự cảm bất hảo dây tiếp theo liền nghe được hắn tiếp tục nói, là đỉnh hảo ngoạn. Thật muốn cụ thể lời nói, giống như cũng không phải hảo chơi, chính là một loại thực kỳ diệu thực cấm áp cảm giác, gọi người nhịn không được tiếp tục đi xuống. Quý thính, như thế nào cảm giác một không cẩn thận cho hắn mở ra tân thế giới đại môn. Hai người cười đùa trong chốc lát, thân đổ xuyên lại muốn đi ra cửa cho nàng trích trái cây. Quý thính sợ hắn lại gặp được những cái đó thú nhân, chạy nhanh cùng hắn cùng đi. Hai người đến bộ lạc mặt sau rừng rậm bận việc một cái buổi sáng. Hái được tràn đầy một đâu trái cây, trong đó một cái lại hồng lại đại, vừa thấy liền đặc biệt thơm ngọt. Quý Thính cầm trái cây không bỏ được phóng, bảo bối giống nhau ôm vào trong ngực, thân đổ xuyên đáy mắt mang theo ý cười, nói ra nói lại thập phần ghét bỏ, có thể hay không có điểm tiền đồ. Ta mặc kệ, trong khoảng thời gian này ăn trái cây đều đặc biệt sáp, thật vất vả gặp được một cái thoạt nhìn tương đối ngọt, cái này là của ta, ngươi không chuẩn ăn. Quý Thính cười nói, thân đổ xuyên hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ thập phần khinh thường, ta mới không ăn. Quý Thính đụng phải hắn cánh tay một chút, muốn ăn cũng không cho ngươi. Thân Đổ Xuyên không chút sức mẻ, trầm mặc một cái chớp mắt sau lại đụng phải trở về. Kết quả đem Quý Thính đâm cho đi phía trước vài bước, hắn nhịn không được cười, cho ta ta cũng không ăn. Quý Thính khẽ cắn môi, bao đủ kính lại trở về trả thù. Thân Đổ Xuyên chạy nhanh chạy, hai người cùng ba tuổi tiểu hài tử giống nhau biên đấu võ mồm biên đuổi theo. Mới vừa vừa ra rừng rậm, liền nhìn đến phía trước có mấy cái thú nhân thân ảnh. Thân Đổ Xuyên trên mặt ý cười phai nhạt xuống dưới. Ôm lấy quý thính liền phải quẹo vào. Đứng lại. Thú nhân vẫn là phát hiện bọn họ. Quý thính nhíu mày nhìn về phía thân đồ xuyên, thân đồ xuyên an ủi liếc nhìn nàng một cái, xoay người nhìn về phía đối phương. Quý thính cũng đi theo xoay người, nhìn đến lại là cái kêu kêu tiểu ngũ thú nhân sau, trong lòng thầm mắng một tiếng. Các ngươi trái cây không tội a. Tiểu ngũ từ lần đầu tiên gặp mặt bị quý thính một hồi nụt nhã sau, liền không lại đem nàng trở thành nữ nhân không nói, còn đối nàng nhiều vài phần chán ghét. Bởi vậy lúc này lại làm cho nàng mặt nói chuyện, không hề có nửa điểm ché lớp. Thân đổ xuyên xem bọn họ liếc mắt một cái, hạ giọng đối quý thính nói, ngươi đi về trước. Sau đó đâu, đem ngươi một người lưu lại. Quý thính không chịu rời đi, cảnh giác nhìn tiểu ngũ nhóm người này liếc mắt một cái sau, đem thân đổ xuyên chắn phía sau, các ngươi muốn làm gì. Đột nhiên bị cái này so với chính mình lùn một đầu nhu nhược thuần nhân che ở phía sau, thân đổ xuyên trong lúc nhất thời có chút thất thần. Từ hắn có ký ức khởi Giống như liền không có bị ai che chở, loại cảm giác này thập phần xa lạ, hắn lại hung hăng bị xúc động, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải tưởng này đó thời điểm, hắn mạnh mẽ làm lý trí trở về. Vừa vặn chúng ta mấy cái muốn ăn, đem trái cây lưu lại đi. Tiểu ngũ phía sau thú nhân cười hì hì nói, mặt khác thú nhân cũng đi theo nở nụ cười. Thú nhân thế giới cường giả vi tôn, tiêu thân đồ xuyên đem đồ ăn cho bọn hắn, tương đương bọn họ sâu trong nội tâm đem thân đồ xuyên trở thành thấp bọn họ nhất đẳng người. Cái này hành động bản thân chính là trói lọi nhục nhã. Thân đổ xuyên từ nhỏ đã bị bọn họ như vậy khi dễ, đối mặt bọn họ khiêu khích khi nội tâm thường xuyên không có nửa điểm dao động. Nhưng hôm nay làm trò quý thính mặt, hắn lại một cổ lửa giận đột nhiên dũng đi lên, xách theo trái cây đâu túi tay gắt gao nắm chặt, mặt trên banh ra rõ ràng gần xanh. Quý Thính trước tiên ý thức được hắn tức giận, chạy nhanh bắt được hắn tay, tuy rằng nàng mới vừa đã dạy hắn, lần sau lại đối mặt bọn họ thời điểm muốn bất cứ giá nào hung hăng cho bọn hắn một lần giao hấn. Nhưng hắn ngày hôm qua mới vừa chịu thương còn không có hảo, hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm. Đem trái cây cho các ngươi, các ngươi sẽ làm chúng ta đi sao? Quý thính nhữ mày hỏi. Phản phất nghe được cái gì buồn cười nói, kia mấy cái thú nhân cười làm một đoàn, tiểu ngũ khinh miệt liếc nhìn nàng một cái, ngươi một cái thuần nhân, muốn gạ tộc trưởng đều có thể, như thế nào liền phi đi theo cái này kẻ bất lực. Đừng nói nhẳng nữa, ta hỏi ngươi, trái cây cho ngươi, chúng ta có thể đi sao? Quý thính chịu đựng tức giận hỏi. Tiểu Ngũ suy một tiếng, "Có thể à, ta hôm nay liền cho ngươi cái mặt mũi, đem đồ vật lưu lại, các ngươi đi." Quý Thính nhìn thân đồ xuyên liếc mắt một cái, thấy hắn không chịu xem chính mình, trong lòng thở dài một tiếng, ánh mắt dừng ở trong tay hắn túi thượng, trầm mặc một cái chớp mắt sau đi lấy trong tay hắn túi, kết quả túm hai hạ không có túm động. Tính Tiểu Ngũ đánh gãy bọn họ, phòng trừng kia một đống cũng không có gì tốt, ngươi đem ngươi trên tay cái kia cho ta là được. Tuy rằng đối trái cây không có hứng thú, nhưng khó được thấy lớn như vậy mang về cấp tiểu sói con chơi cũng không tồi. quý thính lập tức buông ra thân đồ xuyên úi, cầm trái cây liền phải cấp tiểu ngũ đưa đi, lại bị thân đồ xuyên bắt được thủ đoạn, nàng lo lắng thấp giọng nói, hiện tại bọn họ người quá nhiều, chúng ta vẫn là có thể nhẫn tất nhẫn đi. thân đồ xuyên cũng không biết có hay không nghe được nàng lời nói, mặt vô biểu tình nhìn trầm trầm tiểu ngũ, chính ngươi lại đây lấy, lần đầu tiên bị thân đồ xuyên như vậy xem, tiểu ngũ trong lòng đánh cái đột, nhưng tưởng tượng đến ngày thường hắn là như thế nào nhậm chính mình khi dễ. Lập tức khinh thường suy một tiếng, lười biếng chiều bọn họ đi đến. Hắn đi đến thân đồ xuyên trước mặt, khinh miệt nhìn hắn một cái sau chiều quý thính vươn tay, cho ta. Lời còn chưa dứt, thân đồ xuyên một quyền nện ở trên mặt hắn, quý thính chỉ nhìn đến tiểu ngũ mặt biến hình một cái trước mắt, tiếp theo rớt ra một viên hầm răng, sau đó cả người đều thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Nàng trong lòng cả kinh, còn chưa tới kịp ngăn cản, đã bị thân đồ xuyên cảnh cáo nhìn thoáng qua, nàng sửng sốt một chút, theo bản năng sau này lui lại mấy bước. Tiểu Ngũ những cái đó đồng bọn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Thân Đồ Xuyên sẽ đột nhiên làm khó dễ, chờ hắn tạm tiểu Ngũ tam quyền khi, mới vội vàng xông lên sẽ đánh, nhưng mà Thân Đồ Xuyên tựa như điên rồi giống nhau, chỉ nhằm vào tiểu Ngũ một cái, mặc cho lại nhiều nắm tay rừng ở trên người, đều không quay đầu lại xem một cái, chỉ chuyên chú sẽ đánh tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ các đồng bọn nóng nảy, trong đó một cái hắc mặt triều quý tính vọt tới, Thân Đồ Xuyên hơi hơi phân thần, bị tiểu Ngũ manh đánh một quyền, nguyên bản liền không tốt khoẻ miệng nháy mắt xuất huyết. Quý Thính trong lòng run lên, lạnh mặt nhìn về phía chiều chính mình vọt tới thu nhân. Ngươi nếu là dám đối với ta động thủ, trừ phi đem chúng ta hai cái đều đánh chết, nếu không thương tổn thuần nhân tội danh truyền ra đi, xem ai đảm đương đến khởi. Ngươi nọ sướng sốt, mới đột nhiên nhớ tới Quý Thính là thuần nhân. Nhìn đến hắn ngừng lại, Quý Thính trong lòng nhẹ nhàng thở ra, banh mặt tiếp tục xem thân đồ xuyên. Tiểu Ngũ phản ứng lại đây sau liều mạng phản kích, hắn so thân đổ xuyên càng thêm cường tráng, vốn là ổn thắng, nhưng mà ngại sợ không muốn sống. Hắn tạm thân đổ xuyên hai quyền, thân đổ xuyên chẳng sợ chỉ có thể đánh trả một quyền, cũng muốn liều mạng đánh trở về. Hai người đánh tới cuối cùng đều hóa thành thú hình căn xé chiến đấu, lẫn nhau trên người đều máu tươi đầm địa. Tiểu Ngũ ngẫu nhiên mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng thân đổ xuyên lại giống như không biết đau giống nhau. Dần dần Tiểu Ngũ bắt đầu bị hắn không muốn sống công kích phương thức dọa đến, chiến đấu khi cũng không bằng phía trước chuyên tâm. Một phân thần liền hạ xuống hạ phong, nhưng thân đồ xuyên chút nào không giảm tiểu công thế mặt khác thú nhân không nghĩ tới nháo lớn như vậy trong lúc nhất thời luống cuống trần thế từ sớm nhất quần ẩu thân đồ xuyên biến thành cát ngăn nhưng mà phát điên thân đổ xuyên ai cũng ngăn cản không được tiểu ngũ dần dần không có sức lực nằm liệt trên mặt đất giống lợn chết giống nhau thân đổ xuyên nháy mắt cắn cổ hắn tiểu xuyên vẫn luôn chú ý bên này quý thính đột nhiên gọi một tiếng thân đổ xuyên đôi mắt nháy mắt thanh minh thở dốc một lát sau buông lỏng ra tiểu ngũ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn trái cây còn muốn sao Tiểu Ngũ Lang Hình rất lớn, nhưng mà giờ phút này lại nửa điểm khí thế đều không có, kéo dài hơi tàn giống nhau nhìn thân Đổ Xuyên, đáy mắt tràn đầy đối hắn sợ hãi. Thân Đổ Xuyên không có chờ đến hắn trả lời, ánh mắt lạnh xuống dưới, còn muốn sao? Không, không Tiểu Ngũ run rẩy một chút, mở miệng khi trong miệng chảy càng nhiều huyết. Thân Đổ Xuyên đạm mạc liếc hắn một cái, đỉnh một thân đỏ tươi miệng vết thương đi đến quý thính trước mặt, quý thính nhìn hắn ngày xưa trơn bóng rắn chắc ra lông giờ phút này rách tung toé hốc mắt dần dần đỏ lên, Tiểu Xuyên. Trái cây bị ngươi véo ra nước. Thân đổ xuyên thở dài một tiếng. Quý thính sửng sốt một chút, túi đầu nhìn về phía trong tay trái cây, lúc này mới phát hiện nguyên bản mượt mà đỏ tươi trái cây, đã bị nàng chảo thành bù lầy. mắt thấy nếu là vô pháp ăn. Không biết vì sao, nàng cái mũi đau sót Nước mắt còn chưa rơi xuống, trên tay liền chuyển đến một trận ấm áp xúc cảm. Nàng sững sốt một chút, nhìn về phía đem trái cây cuốn đi ăn luôn, còn không quên đem trên tay nàng nước trái cây lưới cây sạch sẽ đại dã lang. Dây tiếp theo huy mạnh lang thân hình bắt đầu vặn vẹo biến hóa, không bao lâu trên người tràn đầy dữ tợn miệng vết thương hình người thân đồ xuyên đứng ở chính mình trước mặt, hắn một con mắt đã sưng đến không mở ra được, hốc mắt thượng tràn đầy xanh tím, nửa bên mặt đều đi theo cổ lên, hắn khỏe môi vết máu đã làm, môi hồng đến tươi đẹp, không biết là huyết vẫn là khác cái gì. Quý Thính Ngơ ngẩn nhìn hắn, nước mắt rốt cuộc rớt xuống dưới. Thân đồ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, nắm nàng cầm túi người hôn một chút nàng ngôi. Quý Thính chỉ cảm thấy một cổ máu tươi, mùi tanh mang theo, không biết tên ngọt lành vị triều nàng đánh út lại, làm nàng đầu góc thẳng phát đốc. Trái cây rất ngọt, cũng cho ngươi nếm thử. Thân Đổ Xuyên ngồi dậy, triều nàng bình tĩnh cười, phía sau cái đuôi điên cuồng ném tới ném đi. Chương 142 Thân Đổ Xuyên nói xong thân thể lung lay một chút, tiếp theo triều Quý Thính tạp lại đây. Quý Thính vội ôm lấy hắn, lại bởi vì chịu đựng không nổi hắn thể trọng, trực tiếp bị tạp tới rồi trên mặt đất. Tiểu xuyên. Quý Thính hô nhỏ một tiếng. Không rảnh lo bị tạp đến nào nào đều đau chính mình Vội vàng kiểm tra hắn trạng thái Xác định hắn chỉ là té xỉu sau mới nhẹ nhàng thở ra Tiếp theo phạm nổi lên khó Hắn toàn thân là thương Quý thính không dám dễ dàng dịu hắn Sợ lại thương đến hắn nơi nào Hơn nữa hắn vừa rồi hóa thành thú hình Che thân ra thú đã căng đến lạn thành mấy tiết Nơi này rời nhà chung còn có một khoảng cách Nàng liền tính có thể kéo đến động Cũng không thể làm hắn liền như vậy trở về đi Khó xử hết sức Ánh mắt rừng ở kia mấy cái giá tiểu ngũ chuẩn bị đi thú nhân trên người, nàng ánh mắt lập tức trở lạnh, đem ra thú cho ta một kiện, còn có, lại đây hai người giúp ta đem tiểu xuyên nâng trở về. Dựa vào cái gì? Đồng bọn bị thương, mặt khác thú nhân đối quý thính thái độ thập phần ác liệt. Quý thính cười lạnh một tiếng, không dựa vào cái gì, ta một người lộng bất động, nếu các ngươi không giúp ta, hắn khả năng sẽ chết ở chỗ này, đến lúc đó các ngươi cảm thấy trách nhiệm tính ai. Thú nhân thế giới, cùng tộc đánh nhau có thể. Nhưng một khi ra án mạng, vậy tình thế nghiêm trọng, nếu không trong nguyên văn nam xứng cũng sẽ không ở giết tiểu ngũ lúc sau, đã bị nam chủ đại biểu toàn tộc xử quyết. Quả nhiên, quý thính như vậy vừa nói, những người khác tức khắc có chút hoảng, hai mặt nhìn nhau sau phái ra hai người, liền phải đỡ thân đổ xuyên đi. Đem ra thu cho hắn một kiện. Quý thính nhíu mày. Tới hỗ trợ thú nhân lập tức mày một dựng, ngươi không cần quá phận. Nếu các ngươi không trước tới trêu trọng, sự tình lại như thế nào sẽ tới hiện tại này một bước? cũng không biết quá mức chính là ai. Quý thính hờ hứng nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu không cho ra thú, liền không cần hỗ trợ, làm hắn chết ở chỗ này hảo, dù sao đến lúc đó các người đều đến trốn cùng, chúng ta không lỗ. Các thú nhân không nghĩ tới quý thính tâm sẽ như vậy tàn nhẫn, rồi dám sau một lúc lâu một cái trên người bọc đến nhất kín mít thú nhân, bị đẻ nén đem áo trên ném cho nàng. Cái này thú nhân có 2 mét rất cao, hơn nữa xiêm y tương đối trường, hắn áo trên vừa vặn có thể đem thân đồ xuyên thân thể ngăn trở hơn phân nửa. Quý thính giúp thân đồ xuyên mặc vào sau, liền hướng bên cạnh nhường nhường, kêu kia hai cái thú nhân kiêng, chính mình ở phía sau đỡ thân đồ xuyên phía sau lưng, vài người cùng nhau đem hắn lộng về trong nhà. Một phen người đỡ đến trên giường, kia hai cái thú nhân liền chán ghét vây vây tay, cũng không quay đầu lại đi rồi. Quý thính cũng không rảnh lo sửa chữa bọn họ, lấy nước trong liền bắt đầu giúp thân đồ xuyên trả lao trên người huyết. Trên người hắn cơ hồ không có một chỗ tốt địa phương, không phải bị xanh tím chiếm cứ, chính là các loại giữ tận miệng vết thương có mấy chỗ cắn xé miệng vết thương quá sâu giờ phút này còn ở thông thả ra bên ngoài đổ máu quý thính càng xem càng cảm thấy kinh hãi cố nén trụ lệ ý giúp hắn rửa sạch nước trong dần dần nhiễm màu đỏ nàng đem thủy đảo đi ra ngoài lại lần nữa lấy thủy tiếp tục trà lau không biết qua bao lâu mới tính đem hắn miệng vết thương thượng cho đuổi vết bẩn đều thanh sạch sẽ ở cái này trong quá trình thân đổ xuyên vẫn không núc ních nếu không phải còn có hơi thở quý thính thật sự cho rằng hắn làm sao vậy rửa sạch xong miệng vết thương. Liên bắt đầu hướng lên trên đồ thảo dược, ngày hôm qua dược cũng không có dùng xong, cho nên Quý Thính trực tiếp lấy lại đây, thật cẩn thận giúp hắn Môi. Tựa hồ dược chung có kích thích miệng vết thương đồ vật, thân đồ xuyên kêu lên một tiếng, mày dần dần nhíu lại. Quý Thính vội vàng ở bên thai hắn chân an, ngươi nhẫn một chút, thực mau thì tốt rồi. Thân đồ xuyên tựa hồ có thể nghe được, đầu ngón tay giật mình sau liền không có lên tiếng nữa. Quý Thính khẩn trương tâm rốt cuộc hơi hơi thả lỏng, Ngưng Mi tiếp tục giúp hắn đồ dược, chờ đem dược toàn bộ đồ xong khi Hắn đã hoàn toàn biến thành một cái tiểu lục người, không có biện pháp, dược làm màu xanh lục, hắn từ cái chán đến ngón chân, không có một chỗ không bị thương, nàng cũng chỉ có thể giống làm toàn thân mặt nạ giống nhau, trừ bỏ mắt mũi môi đều cấp hồ thượng. Làm xong này hết thảy, quý thính đã mệt đến thẳng không dậy nổi eo. Ban đầu những cái đó bi thương cũng tiêu tán không ít, nàng đấm phía sau lưng ngồi ở mép giường, nhìn trầm trầm trên giường tiểu lục người phát ốc, nghĩ đến hắn vừa rồi vì chính mình nếm trái cây khi bộ dáng, trái tim hung hăng nhảy lên một chút. Tuy rằng Nghiêm Khắc lại nói tiếp, nàng đối hắn đã có loại lao phu lão thê cảm giác, mà khi hắn cả người là thương một khang cô Dũng xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, nàng vẫn là phản phất như lần đầu tiên động tâm giống nhau, cả người đều giống như ở đám mây thượng nổi lơ lửng. Thật là bại cho ngươi quý thính thở dài một tiếng, ôn nhu trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, lại cũng chứa đầy tình yêu. Thân đổ xuyên mày dần dần giãn ra, tựa hồ làm cái gì mộng đẹp, sau một lúc lâu khỏe môi hơi hơi dơ lên, đáng tiếc quý thính vô pháp xuyên thấu qua thật dày thảo dược. Nhìn đến hắn sung sướng khỏe môi. Quý Thính lẳng lặng canh giữ ở thân đồ xuyên bên người hồi lâu, Mai cho đến sắc trời tiệm vãn, Bụng lộc cục lộc cục kêu lên, nàng mới phản ứng lại đây nên ăn cơm. Giống thân đồ xuyên thường xuyên làm như vậy, nàng đến góc tưởng tìm được đã thu nhỏ không ít thịt nướng, hoặc bộ dáng của hắn dùng thạch phiến một chút một chút thiết. Ngày thường xem thân đồ xuyên thiết lên rất dễ dàng, cũng thật đến nàng, lại trở nên thập phần gian nan, thạch phiến ở nàng trong tay bổn đến giống cái đầu gỗ, cưa nửa ngày mới cưa ra một chút thịt mà Nàng câu mày đem đầu tóc ném đến mặt sau, không ngừng biến hóa phương thức thiết thịt, rốt cuộc tìm được rồi tương đối dùng ít sức phương thức, đáng tiếc cưa ra tới vẫn như cũ là thịt mặn. Đã không có thân đồ xuyên, nàng ở xã hội nguyên thủy liền ăn có sẵn đều khó khăn. Quý Thính nhìn trước mắt một đống thịt mặn, đột nhiên một trận đủ rũ. Đang lúc nàng ngẩng và khi, thân đồ xuyên kêu lên một tiếng, tựa hồ sắp tỉnh lại. Quý Thính lúc này mới nhớ tới, hắn lên sau cũng là muốn ăn cái gì, nhưng mà hắn giờ phút này chịu thường hiển nhiên không thích hợp ăn thịt nướng mà làm nên tìm chút nước canh linh tinh dễ tiêu hóa ăn. Nhưng hiện tại điều kiện phi thường hữu hạn, có thể nói trừ bỏ thịt nướng nước lạnh cái gì đều không có, không quá khả năng làm ra một đốn nước canh cho hắn uống. Quý Thính lại lần nữa phạm khởi sầu tới, đang ở suy tư khi ánh mắt đảo qua ngày thường múc nước ống trúc, nàng dừng một chút, lại nhìn mắt chính mình cưa ra thịt mạt, đột nhiên có chủ ý. Quý Thính mày không hiểu, tâm tình tựa hồ cũng hào lên, dùng đại thụ diệp bao nàng thịt mạt, cầm ống trúc liền đi ra ngoài. Nàng tính toán đem thịt mạt cùng thủy quẹ với nhau, lại thêm chút muối ăn dùng ống chúc hầm một chút, như vậy cũng coi như một chén đơn giản cháo thịt. Như vậy nghĩ, nàng liền cầm đồ vật tới rồi ngoài phòng, sợ quấy dày đến thân đồ xuyên, còn cô ý tuyển ở Ly Chô ở 10 mét rất xa địa phương, sau đó bắt đầu học thân đồ xuyên ngày thường bộ dáng đánh lửa. Kế tiếp nửa giờ, nàng tự thể nghiệm chứng minh cái gì kêu lý luận rất cường đại, nghề hà người quá đồ ăn, đánh lửa làm đến tay mệt đều nâng không đứng dậy. Dâm dạ thượng lại chỉ là nhiều một chút biến thành màu đen dấu vết, nửa điểm không có phải bị bậc lửa y tứ. Hiện tại làm sao bây giờ, Tổng không thể đem tiểu lục người kêu lên nhóm lửa đi. Quý thính lại lần nữa bắt đầu về hại. Đang lúc nàng đối với tài liệu phát ngốc khi một cái nữ thú nhân mang theo hai cái tiểu thú nhân hùng hổ chiều bên này, xa xa nhìn đến quý thính liền gầm lên một tiếng, tiện nữ nhân. Ngươi không chạy liền hảo, lão nương tìm ngươi tính sổ tới. Quý thính dừng một chút vừa nhấc đầu liền nhìn đến một cái gần một em mở chín nữ thu nhân dừng một chút sau vội vàng đứng lên che ở nàng đồ vật trước sợ người này đem nàng đồ vật làm hỏng thân đồ xuyên đâu đem hắn cấp lão nương tiêu ra tới lão nương hôm nay một hai phải sẽ hai người các ngươi nữ thu nhân bộ mặt giữ tợn chửi bậy quý thính nhìn nàng cùng tiểu ngũ năm phần giống mặt liền biết nàng là ai ánh mắt lập tức lạnh xung dưới ta còn chưa có đi tìm ngươi tính sổ ngươi liền trước tới tìm ta ta đương nhiên muốn tới tìm ngươi Ta hỏi một chút ngươi, nhà ta tiểu ngũ thế nào các ngươi? Các ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm đem hắn đánh thành dáng vẻ kia? Tựa hồ nghĩ tới nhi tử thảm trạng, nữ thú nhân hốc mắt đỏ lên. Hôm nay việc này các ngươi nếu không cho ta cái công đạo, ta đem nhà các ngươi cấp tạp. Quý thính thấy nữ nhân này một bộ người đàn bà đánh đá dạng, biết hôm nay là sẽ không thiện hiểu rõ. Chầm tư một giây kẻ học sau nàng véo khởi eo, cũng nổi giận đùng đùng cãi lại. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, nhà ta tiểu xuyên thế nào người nhi tử? Một hai phải ngăn lại chúng ta muốn chúng ta cực cực khổ khổ trích trái cây, không cho liền phải đánh chúng ta tiểu xuyên, hắn là tộc trưởng A vẫn là trưởng bối A. Dựa vào cái gì như vậy vũ nhục chúng ta? Ác nhân còn cần ác nhân ma, đối phó loại này nữ nhân quang giảng đạo lý là không đủ, còn cần thiết giả bộ một bộ so nàng còn hung bộ dáng mới được. Hắn muốn các ngươi điểm trái cây làm sao vậy? Hắn cùng thân đồ xuyên từ nhỏ chơi đến đại, yếu điểm trái cây làm sao vậy? Liền tính các ngươi không nghĩ cấp, cũng không cần đem hắn đánh thành như vậy đi. Nữ thú nhân không nghĩ tới cái này thuần nhân thoạt nhìn lại lùn lại nhược, thế nhưng còn dám như vậy đối chính mình nghe răng, sững sốt một chút sau mới nhớ tới phản kích. Chơi. Quý thính lúc này là chân khí cười, ngươi quản hắn mang theo bằng hữu cả ngày khi dễ nhà ta tiểu xuyên kêu chơi. Đúng vậy. Chính là chơi làm sao vậy? Ngươi một cái vừa tới biết cái gì? Nữ thú nhân trừng mắt. Quý thính cười lạnh, ta là không hiểu ngươi như thế nào định nghĩa chơi, nhưng ta biết mỗi lần ngươi nhi tử cùng nhà ta tiểu xuyên chơi qua lúc sau. Nhà ta tiểu xuyên liền một thân thương. Tiểu hài tử ra chơi đùa còn không phải là như vậy. Nữ thú nhân không khỏi theo nàng nói. Quý thính nâng lên mí mắt quét nàng liếc mắt một cái. Đúng vậy, tiểu hài tử chơi đùa không phải như vậy. Bị thương một chút cũng là bình thường. Cho nên nhà ta tiểu xuyên bị thương lúc sau. Cũng nên ngươi nhi tử. Ngươi. Nữ thú nhân bị nghẹn đến có chút nói không nên lời lời nói. Nàng mang theo hai cái rõ ràng không thành niên tiểu thú nhân thấy thế. Trong đó một cái lập tức xoa tay hầm mụ M cùng nàng nói nhảm cái gì, hôm nay nhất định phải cho bọn hắn điểm giao hấn, thay ta ca báo thủ. đối mụ mụ, nàng là thuần nhân làm sao vậy? ta còn không có thành niên đâu, ta liền tính đánh nàng, tộc trưởng cũng sẽ không đem ta đuổi đi ra bộ lạc. một cái khác tiểu thú nhân hắt đệ. quả nhiên, mặc kệ là hiện đại xã hội vẫn là xã hội nguyên thủy, tiểu hôn đản vĩnh viễn so bình thường tiểu bằng hữu hiểu vị thành niên bảo hộ pháp cũng càng biết nên như thế nào lợi dụng quy tắc. quý thinh ánh mắt tối tăm quét tiểu thú nhân liếc mắt một cái. Đấy lòng tràn đầy đối bọn họ khinh miệt. Nữ thú nhân thấy quý thính không nói, liền cho rằng nàng sợ, vì thế đắc ý nhìn nàng nói, vừa rồi không còn rất có thể nói sao. Như thế nào không nói? Nói cái gì? Nói cho các ngươi tận tình khi dễ ta, tựa như tiểu ngũ nhiều năm như vậy tới đối tiểu xuyên như vậy. Quý thính đáy mắt tràn đầy trào phúng, các ngươi có thể thử xem, xem khi dễ xong ta lúc sau, chờ tiểu xuyên hảo, hắn có thể hay không lấy thanh đao đi thọc các ngươi cả nhà. Ác nhân còn cần ác nhân ma. Giống bọn họ loại này cả nhà tố chất thấp hèn lại ngang ngược, cần thiết so với bọn hắn càng ác độc càng hung ác, bọn họ mới có thể sợ đến về sau cũng không dám treo chọc nàng cùng Tiểu Xuyên. Đi vào thế giới này về sau, nàng tựa hồ tổng dùng loại này họa cập người nhà phương thức tới uy hiếp này đó đầu vóc đơn giản thú nhân, đối với điểm này nàng cũng thực bất đắc dĩ. Không có biện pháp, thân đổ Xuyên tuy rằng đã rất cường tráng, nhưng ở chỗ này thân thể tố chất lại không sung ra, nàng liền càng đừng nói nữa. Ở chỗ này cùng cái phế vật không có gì khác nhau, thể lực thượng hoàn toàn không có thắng khả năng tính. Tuy rằng phương pháp là đê tiện điểm, nhưng xác thật thập phần dùng tốt, lại nói nàng cũng chỉ là nói nói mà thôi, không giống trước mắt những người này, ngoài miệng không có gì ngoan độc nói, làm sự lại một kiện so một kiện ác độc. Quả nhiên, nữ thú nhân nghe được quý thính nói, lập tức bực bội bóp lấy nàng cổ, một phen cử lên, ngươi nếu là dám đụng đến ta ra hải tử, ta liền giết ngươi. Quý thính mặt nháy mắt trương đến bỏ bừng. Đáy mắt nhiều rất nhiều hồng tơ máu, đột nhiên hít thở không thông mang cho nàng cực đại thống khổ, nhưng nàng vẫn là gian nan đã mở miệng, "Vậy ngươi hiện tại nhanh lên động thủ, nhớ rõ đem trong phòng cái kia cũng giết, như vậy chúng ta đã chết, ngươi cũng liền không lo lắng có người uy hiếp ngươi." "Đúng rồi. Đáng tiếc chúng ta đã chết, ngươi cũng sẽ bị bộ lạc xử tử, ngươi hài tử liền sẽ không có mẫu thân, ngươi nam nhân cũng không có lão bà." Ha. Nói xong lời cuối cùng, Quý Thính lại là bật cười. Nữ thú nhân đương nhiên buông tay, Nàng lập tức ngã ở trên mặt đất, chống mặt đất mánh liệt mà ho khan. Nữ thú nhân nhìn trên mặt đất nho nhỏ một con quý thính, sau một lúc lâu nói một câu, ngươi thật là người điên. Cho nên về nhà về sau, hảo hảo giáo dục ngươi này mấy cái hài tử, không cần lại đến treo chọc kẻ điên, nếu không ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì tới. Quý thính hốc mắt tràn đầy nước mắt, chót mũi cũng đỏ rực, thoạt nhìn thật đáng thương, mà khi nàng nhìn về phía nữ thú nhân khi, ánh mắt lại sẽ chỉ làm đối phương khắp cả người phát lệnh. Bên cạnh tiểu thú nhân còn không có thấy rõ tình thế, thấy chính mình mẫu thân buông xuống nữ nhân này, lập tức tỏ vẻ, mụ mụ muôn giáo hấn nàng sao. Câm miệng. Nữ thú nhân đột nhiên gian dậy. Nay vẫn là tiểu thú nhân từ sinh ra đến bây giờ lần đầu tiên bị mắng, sửng sốt một chút sau hốc mắt đột nhiên đỏ, khóc lóc liền hướng trong nhà chạy tới. Một cái khác tiểu thú nhân vội theo qua đi, chỉ để lại nữ thú nhân một cái đứng ở quý thính trước mặt. Xem đi, có chút người không phải sẽ không giáo hài tử. Chỉ là khi bọn hắn ích lợi không có đã chịu uy hiếp khi, bọn họ liền lười đến quản giáo, chờ sự tình thật sắp đến trên đầu, liền đột nhiên có phải quản giáo hải tự ý thức. Quý thính đáy mắt trào phúng nùng đến không hòa tan được, nữ thú nhân bị nàng xem đến cả người không được tự nhiên, hừ lệnh một tiếng sau xoay người liền đi. Đứng lại! Quý thính quát! Nữ thú nhân cứng đờ, tiếp theo cường trang không kiên nhẫn quay đầu lại, lấy che giấu nàng sâu trong nội tâm sợ hãi, làm gì? Giúp ta đem hỏa sinh lại đi, quý thính đúng lý hợp tình yêu cầu, ta phải cho nhà ta tiểu xuyên làm đồ vật ăn, nếu hắn hôm nay không có kịp thời ăn thượng cơm, ngươi cho ta chờ. Nữ thú nhân. Hai tương đối chỉ hồi lâu, lâu đến phòng đều không kiên nhẫn tuổi, ngôi sao cũng trốn đến vân sau, nữ thú nhân lúc này mới vẻ mặt bị đè nén giúp nàng đánh lửa, kết quả mới vừa đem hỏa sinh hảo, quý thính liền yêu cầu nàng hỗ trợ đem ống trúc cố định, sau đó chính là đổ nước đảo thịt mặt thêm mùi ăn, toàn bộ quá trình quý thính đều chỉ nói chuyện. Sự tình toàn làm nữ thú nhân làm. Cháu bắt đầu nấu khởi sau, nữ thú nhân hắc mặt hỏi, ta có thể đi rồi đi. Còn không được, ống trúc quá năng, ngươi đến giúp ta đoan vào nhà. Quý thính nhìn chằm chầm còn chưa sôi trào thủy đạo. Nữ thú nhân. Cuối cùng chờ đem cháu đưa vào trong phòng khi, nữ thú nhân sắc mặt đã không thể đơn giản dùng hát chữ này hình dung. Nàng buông cháo thịt quay đầu liền đi, như là cả đời đều không nghĩ lại qua đây. Quý thính cũng ước gì nàng từ đây đối nhà bọn họ lưu lại bóng ma. Sau đó cả đời đều đừng lại đến tìm phiền thoái, bởi vậy ở nàng đi rồi, rứt khoát lưu loát đem cửa đóng lại. Nô trên giường tiểu lục người đột nhiên truyền ra suy yếu thanh âm. Quý thính vội đi qua đi, nhìn đến hắn mở đôi mắt sau tràn đầy vui sướng, ngươi tỉnh lạc. Khát không khát. Ta huy ngươi điểm nước đi. Vừa rồi là ai tới? Thân đổ xuyên đôi mắt nửa hạc, miệng vừa động liền không cẩn thận ăn tới rồi chua sót thảo dược. Quý thính cười cười, tiểu ngũ mâu thân. Nàng tìm ngươi phiền thoái. Thân đổ xuyên vừa nghe là nàng, ánh mắt lập tức tối sầm xuống dưới. Quý thính chân an hắn, không có, nàng vốn là muốn tìm ta phiền thoái, nhưng ta nói nhiều đạo lý à, nàng bị ta thuyết phục lúc sau liền từ bỏ tìm phiền thoái. Sao có thể? Tiểu ngũ mẫu thân ở trong bộ lạc đanh đá đến mọi người đều biết, hắn không tin quý thính dăm ba câu là có thể đem người hành đi. Quý thính vô tội mặt, thật sự à, nàng còn giúp ta nhóm lửa đâu, vừa rồi tiến vào cũng là vì ta sợ năng, lấy không được nhiệt độ vẩn cho nên nàng hỗ trợ đem ống trúc đoan vào được, nàng còn sẽ giúp ngươi vội. Thân đổ xuyên khắc sâu hoài nghi, tới căn bản không phải tiểu ngũ mẫu thân. Quý thính bật cười, đương nhiên, ta nói đều là lời nói thật, nếu không nàng cũng sẽ không nhanh như vậy rời đi, không phải? Nói xong nàng liền kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút tiểu ngũ mẫu thân hình dáng đặc thù, thân đổ xuyên nghe xong xác định nàng không có nhận sai người, vì thế càng thêm kinh ngạc. Thế nhưng thật là nàng, đều nói ta không lừa ngươi. Quý thính buồn cười nói thấy nước thuốc chảy tới hắn trên môi, quý thính sợ hắn bị khổ đến, vì thế giúp hắn đem khỏe môi thượng thảo dược lao điểm. Sau đó lấy tới thủy dùng ngón tay một chút một chút chấm ở hắn trên môi, phát làm môi bị nước lạnh tẩm ướt, thân đồ xuyên tức khắc hảo rất nhiều. Hắn bình tĩnh nhìn quý thính, cảm thụ nàng bóng loáng mềm mại đầu ngón tay ở trên môi đụng chạm, đại não dần dần khôi phục sinh động. Hắn trong đầu nháy mắt hiện lên kẽ sỉu trước cuối cùng một cái hình ảnh, tức khắc sở hữu máu phảng phất đều vọt tới trên mặt, một khuôn mặt nhiệt đến không bình thường. Thân đổ xuyên tưởng cũng biết chính mình mặt hiện tại Hồng thành cái dạng gì, không khỏi âm thầm may mắn có Thảo Dược Hồ, nàng sẽ không dễ dàng nhìn đến. Hắn lúc ấy đã xảy ra cái gì? Nếu không vì cái gì nhìn hốc mắt Hồng đến đáng thương hề hề nàng, chuyện thứ nhất thế nhưng là đem nàng trong tay niết lạn trái cây ăn luôn. Đối, khẳng định là trái cây vấn đề, như vậy đại như vậy ngọn, hắn không nghĩ lãng phí là một, hơn nữa mới vừa đánh xong giá nhu cầu cấp bách bổ sung thể lực, cho nên mới toàn bộ ăn luôn, đến nỗi vì cái gì thân nàng. Nhất định là bởi vì trái cây có độc, có làm thú nhân ăn liền tưởng thân thân thuần nhân độc. Tiểu Xuyên! Tiểu Xuyên! Quý thính thanh âm lớn chút. Thân đổ Xuyên run lên, lỗ thai nháy mắt bay lên, làm sao vậy? Ta đều kêu ngươi mấy lần, ngươi đi cái gì thần a? quý thính nói nhìn về phía lỗ thai hắn, nhìn không được như mày. Vừa rồi tưởng cái gì đâu? Không, không có gì. Ngươi kêu ta làm cái gì? Thân đổ Xuyên mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Quý thính quả nhiên không hề dối dám hắn suy nghĩ gì đó sự, đem bên ngoài một tầng thiêu đến cháy đen ống trúc bưng tới. Ta cho ngươi nấu chút canh, ngươi muốn hay không uống một chút? Canh. Thân đổ xuyên nghi hoặc nhìn về phía nàng trong tay ống trúc. Quý thính gật gật đầu, ta vừa rồi đã hưởng qua, không có uống. Thân đổ xuyên ở thịt nướng thời điểm thả rất nhiều thiên nhiên gia vị, thịt bản thân hương vị liền rất phong phú, cho nên bỏ thêm thủy lúc sau lại nấu cũng không hiện đơn bạc. Thân đổ xuyên tuy rằng không hiểu nàng rốt cuộc làm gì. Nhưng cũng mơ hổ minh bạch là cho chính mình làm đồ vật ăn, tâm tình tức khắc có chút kỳ diệu. Nay vẫn là gì đi rồi, lần đầu tiên có nhân vi hắn nấu cơm, hắn quyết định mặc kệ đồ vật có bao nhiêu kỳ quái nhiều khó ăn, hắn cũng sẽ chịu được ăn xong đi. Như vậy nghĩ, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, quý thính vừa thấy lập tức cười, nhưng mà nên như thế nào vì hắn, lại là có chút khó khăn. Hắn hiện tại đầy người miệng vết thương, động một chút liền sẽ vô cùng đau đớn, làm không hảo còn muốn nước toạc đổ máu, cho nên chỉ có thể liền như vậy nằm. Mà nơi này lại không có cái muống, nàng thật không biết nên như thế nào huy hắn. Quý thính lại một lần ý thức được đồ đựng tầm quan trọng, quyết định ngày mai bắt đầu nếu muốn biện pháp làm chút có thể thịnh đồ vật công cụ tới. Nhưng mà kia đều là ngày mai phải làm sự, hôm nay nên như thế nào huy hắn, còn phải lập tức nghĩ đến biện pháp mới được. Thân đổ xuyên thấy nàng chậm chạp bất động, nhịn không được hỏi một câu, như thế nào còn không uy ta. Là cái dạng này, canh đại bộ phận đều là thủy, cần phải có cái đồ vật múc tới. Mới có thể uy đến ngươi trong miệng quý thính khó xử nhìn hắn, nhưng là ta không biết nên như thế nào uy. Thân đổ xuyên nữ mày như vậy phiền phải sao? Ta lên uống là được. Nói xong hắn liền phải trống lên, kết quả mới vừa vừa nhấc đầu trên người liền đến chỗ bắt đầu đau, hắn lại nằm trở về, sau một lúc lâu cũng chưa hoãn lại đây. Quý thính bị hắn đột nhiên hành động hoảng sợ, vội vàng chắc cứ, ngươi không có việc gì lộn xộn cái gì a Ta muốn ăn cơm. Thân đổ xuyên mỗi lần nhìn đến nàng chân chính phát hỏa. Khi thế thượng liền không chế không được lùn một đoạn. Quý thính nhữ mày nhìn chầm chầm hắn, thẳng đến hắn cũng không dám nữa động, mới hừ nhẹ một tiếng, ta hiện tại đang ở giúp ngươi nghĩ cách. Nga. Thân đổ xuyên biết chính mình vừa rồi làm sai, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, ngoan ngoan lên tiếng. Quý thính lực chú ý không ở trên người hắn, nhìn chầm chầm canh thịt sau một hồi đột nhiên có chủ ý, vì thế thong thả ung dung quét hắn liếc mắt một cái, ta nghĩ đến nên như thế nào vì ngươi, ngươi không cần lộn xộn, nếu không ta đối với ngươi không ân nghe nàng ngữ khí, tổng cảm thấy không phải cái gì hảo biện pháp, nhưng hắn hiện tại cùng một phế nhân giống nhau nằm, tạm thời không dám vi phạm nàng ý nguyện. hắn mới vừa ứng xong thanh, liền nhìn đến quý thính uống một ngụm ống trúc đồ vật, lập tức nhịn không được hỏi kia không phải hắn sao? Kết quả lời nói còn không có hỏi ra tới, nàng lại đột nhiên túi người xuống dưới, môi bị ngăn chặn thời điểm, thân đổ xuyên đôi mắt đột nhiên trợn to, thân thể tức khắc căng chặt lên, nhưng cơ bắp căng chặt nháy mắt mang đến thật lớn đau đớn, hắn lại vội vàng thả lỏng chính mình cùng chính mình phân cao thấp công phu nóng hầm hập canh thịt liền đã theo hết hầu trượt đi xuống hương vị thế nhưng hiếm thấy không tồi nóng hầm hập canh thịt một đường ấm đến dạ dày thân đổ xuyên chỉ cảm thấy cả người đều thông thuận hắn nếm ra canh thịt là chính mình làm thịt nướng đồng thời kinh ngạc với thịt nướng hương vị thế nhưng có thể tốt như vậy đến nỗi ngắn ngủi tiếp xúc mang đến tim đập ra tốc trên mặt nóng lên gì đó đều bị hắn cố tình bỏ qua Người miệng thật khổ. quý thính uy xong ngồi dậy không chút nào che giấu chính mình gắt bỏ thân đổ xuyên nguyên bản mạnh mẽ kiểm chế thẹn thùng tạch một chút đều ra tới nói lắp nửa ngày xấu hổ buồn bực nói không nghĩ uy tín ta chính mình an nói xong làm bộ lại muốn lên quý thính vội vàng chân an tuy rằng nén khổ nhưng lòng ta ngọt Nha ta chính là thật vất vả thân tới rồi trong bộ lạc anh tuấn nhất thú nhân tình nói chuyện ma quỷ thân đổ xuyên lẩm bẩm một câu hắn có bao nhiêu xấu chính mình trong lòng nhất rõ ràng cố tình quý thính mỗi lần đều khen đến nghiêm túc thời gian dài hắn đều sắp làm thật Quý thính chân thành tha thiết nhìn hắn, ta nói chính là tiếng người, ngươi như thế nào luôn không tin ta. Nhanh lên uy ta, chết đói. Thân đổ xuyên cảm giác chính mình trên mặt độ ấm, đều mau đem thảo dược nướng làm. Quý thính cười cười, bưng lên ống trúc lại uống một ngụm. An tĩnh trong phòng, hai người ai cũng không nói gì, một người đi một người ăn, thực mau liền đem một ống trúc canh thịt đều uống xong rồi. Thân đổ xuyên có chút chưa đã thèm, còn có sao? Không có, liền nhiều như vậy, không ăn no cũng kiên nhẫn một chút đi. Ngươi hôm nay vẫn là ăn ít điểm hảo. Quý Thính giúp hắn xoa xoa miệng, lại ở mặt trên đắp một tầng thảo dược. Làm xong này hết thảy, nàng liền hướng góc tường dơm dạ đôi đi, thân đổ xuyên mí mắt nhảy một chút, vội vàng hỏi: Ngươi làm gì đi? Hôm nay ngươi ngủ giường, ta ngủ nơi này liền hảo. Quý Thính nói: trực tiếp nằm ở dơm dạ thượng. Thân đổ xuyên nhíu mày, không được, chúng ta thay đổi. Không đợi hắn núp đích, Quý Thính lạnh lạnh thanh âm liền truyền tới: Ngươi nếu là dám lộn xộn, ta liền đem ngươi lô thay Linh cái vòng. Thân đổ xuyên lỗ hai run lên một chút, lập tức không dám động, trầm mặc sau một hồi đưa ra chiếc trung kiến nghị, nếu không ngươi tới ngủ bên cạnh ta. Không được, ta sợ sẽ đụng tới ngươi miệng vết thương quý thính không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Được, rồi, ngươi ngày thường không cũng ngủ nơi này sao? Ta xem còn hảo hảo, ta ngủ mấy ngày hẳn là cũng không thành vấn đề. Kia không giống nhau. Thân đổ xuyên môi nhấp lên, quý thính dừng một chút, có chút buồn cười hỏi, có cái gì không giống nhau? Thân đổ xuyên không nói, nhưng trong lòng kiên trì đây là không giống nhau. Dơm dạ đôi hắn có thể ngủ, nhưng quý thính không nên ngủ ở nơi đó, nàng như vậy kiểu quý người, nên ngủ ở trên giường. Nhưng những lời này hắn trong lòng có thể nghĩ đến minh bạch, thật muốn lời nói, lại không biết nên như thế nào biểu đạt, chờ đem luôn ngữ tổ chức hảo khi, lỗ thai cũng nghe tới rồi quý thính ngủ say tiếng vang. Thân đổ xuyên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là không bỏ được đánh thức nàng, chính mình mở to mắt thật lâu, cuối cùng cũng đi theo nặng nghề ngủ. Ngày hôm sau hắn là trực tiếp đau tỉnh mở to mắt liền nhìn đến Quý Thính ở chính mình bên người ngồi, trên tay còn dính đầy màu xanh lục thảo dược. Tỉnh lạc. ngươi chờ một chút, ta đem trên người của ngươi dược thay đổi, khả năng sẽ có điểm đau, trước nhận nhẫn. Quý Thính nói, lại bắt đầu nghiêm túc giúp hắn rửa sạch. thân đổ xuyên thành thành thật thật nằm, nằm nửa ngày sau mới ý thức được không đúng, tức khắc vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía nàng. Ta đêm qua có phải hay không không có mặc quần áo? Ngươi không chỉ có ngày hôm qua không có mặc, hiện tại cũng không có mặc. Quý Thính nghiêm túc trả lời. Thân đổ xuyên mặt soát một chút đỏ bừng, chịu đựng đau đớn bay nhanh kéo qua một trường gia thú, cái ở trên người mấu chốt chỗ, lúc này mới cắn răng hỏi, vì cái gì không nói sớm. Người không biết sao? Quý thính cổ quái liếc hắn một cái. Thân đổ xuyên sừng sốt, lúc này mới nhớ tới chính mình ngày hôm qua toàn thân đều đắp thảo dược, cho nên trên người vẫn luôn có dày nặng cảm, cũng liền cũng không có nghĩ đến chính mình thế nhưng là quả. Thẳng đến giờ phút này nàng bắt đầu giúp chính mình đem thảo dược rửa sạch rớt, mới tính hậu chi hậu giác ý thức được. Được rồi, bị xem hai mắt cũng sẽ không rớt khối thịt quý thính bình tĩnh quét hắn liếc mắt một cái, còn có, nghĩ muốn cái gì liền cùng ta nói, đừng động một chút chính mình đi lấy, không đau sao. Thân đổ xuyên dừng một chút, lúc này mới bắt đầu cảm giác được đau, không khỏi hứ nhẹ một tiếng, ngươi nếu không nói ta đều đã quên. hô nháo, đau đớn sao có thể quên đâu. Quý thính biểu môi, lại lần nữa đem trên người hắn ra thú sốc lên. Thân đổ xuyên ra đầu tê dại, ngươi làm gì? Giúp ngươi tiếp tục rửa sạch ra quý thính đương nhiên nói xong. Nhìn đến hắn mặt đỏ rực, nhịn không được cười một tiếng, ngươi hiện tại là người bệnh, không cần cảm thấy như vậy thực mất mặt, đều là bình thường. Thân đổ xuyên cũng không có cảm thấy đã chịu an ủi, ngược lại rất muốn nhắm mắt lại, làm bộ chính mình là một cái cá chết. Mà hắn cũng như vậy làm. Quý thính không có còn hắn, rửa sạch xong cẩn thận kiểm tra rồi một chút miệng vết thương, xác định không có nước toạc địa phương sau lại lần nữa đắp thượng thảo dược, cuối cùng miễn cưỡng lấy ra thú cho hắn đắp ở trên người, hỗ trợ chặn bộ vị mấu chốt. Thân đổ xuyên lúc này mới đem đôi mắt mở một cái tiểu phùng, nhìn đến quý thính còn tại bên người bồi sau, lập tức nhắm hai mắt lại, làm bộ không có trộm ngắm nàng. Quý thính buồn cười xoa bóp lỗ thai hắn, không nói gì thêm đầu hắn nói. Thú nhân khôi phục năng lực cực cường, hơn nữa quý thính chiếu cố đến hảo, thân đổ xuyên quả thực một ngày một cái dạng, chờ hắn miệng vết thương hoàn toàn kết vậy khi, đồng dạng bị trọng thương tiểu ngũ lại liền giường đều còn không có hạ. Hắn ngày đó tuy rằng té xỉu, nhưng không có ta bị thương nặng. Thân đổ xuyên nghe xong quý thính từ bộ lạc tiểu sói con trong miệng bộ nói, trong lúc nhất thời có chút lo lắng, hắn có phải hay không cô y trang chính là vì có cơ hội đi tộc trưởng nơi đó cáo ta một chạm. hẳn là không phải, ta nghe tiểu sói con nói, hắn mụ mụ vì nhanh lên làm hắn hảo lên, liền mỗi ngày cho hắn ăn thịt, khắc cái gì đều không ăn, kết quả miệng vết thương vẫn luôn khép lại không tốt. Quý thính nhún nhúng vai. Thân đổ xuyên nga một tiếng, túi đầu tiếp tục nghiên cứu ấm sảnh. Khoảng thời gian trước quý thính đưa ra phải dùng bùn thiêu một ít đồ đựng, hắn rửa theo nàng nói thử vài lần, mỗi lần đều thiêu không thành hình trạng hoàn hảo. Mấy ngày nay nhiều hơn nghiên cứu sau, giống như so với phía trước cường điểm, đã có một cái đại ấm sành thiêu chế thành công. Ta nghe nói cùng tiểu ngũ chơi kia mấy cái thú nhân, đều bị trong nhà hung hăng mắng một đốn, về sau hẳn là không dám tìm người phiên thoái. Quý thính bắt quái nói, những cái đó thú nhân khi dễ thân đồ xuyên nhiều năm như vậy. Bọn họ ra trưởng chưa bao giờ nói qua bọn họ một câu không phải, đơn giản là cảm thấy khi dễ người khác chính mình không thiệt tòi được. Hiện tại nhìn đến tiểu ngũ bị thân đồ xuyên đánh đến thảm như vậy, phỏng chừng mới biết được chính mình hài tử cũng có thể sẽ có hại, cho nên mới nắm chặt thời gian giáo dục. Nghĩ đến kia mấy cái thú nhân trong khoảng thời gian này bị trong nhà nhìn chằm chằm đến môn đều không thế nào ra, quý thính liền cảm thấy thực buồn cười. Thân đồ xuyên đối loại sự tình này hoàn toàn không có hứng thú, nghe xong cũng không có bao lớn phản ứng. Quý thính cảm thấy không thú vị, thừ một tiếng nói, thân đổ xuyên, ngươi có phải hay không có điểm quá nhàm chán? Ta làm sao vậy? Thân đổ xuyên ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Quý thính hai tay méo hắn hai cái lỗ thai, méo lại đôi mắt uy hiếp, luôn như vậy có lệ ta, tin hay không sẽ một giây mất đi ta. Thân đổ xuyên dừng một chút, không vui đem lộ thai từ nàng trong tay tránh thoát ra tới, ngươi đã nói sẽ không rời đi. Đúng vậy, ta sẽ không rời đi, nhưng là sẽ sinh khí. Ngươi chưa từng nghe qua lão bà đều là muốn hôm sao. Quý thính ôm cánh tay hỏi. Thân đổ xuyên mặt hơi hơi phiếm hồng, đôi mắt trột dạ ngó đến một bên, ngoài miệng lại vẫn là đem chú cô sinh nhân thiết lập rốt cuộc, nói bậy gì đó, ngươi mới không phải lão bà của ta. Hát ngươi cái bạch nhã làng, ngươi bị thương mấy ngày nay, là ai mỗi ngày cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố ngươi. Là ai mỗi ngày nghiêm túc cho ngươi nấu canh thịt. Lại là ai giường đều không ngủ cả ngày ngủ ở rơm dạ đôi chỉ vì ngươi có một cái tốt dưỡng thương hoàn cảnh. Quý thính véo hông rát Thân đổ xuyên ánh mắt rừng ở nàng thon thon một tay có thể ôm hết trên eo, đột nhiên tay có chút ngứa hắn trộm đạo sở tưởng có phải hay không quý thính mỗi lần muốn sờ hắn lỗ thai thời điểm, cũng sẽ có loại này phản ứng. Nói chuyện A, trộm dạ. Quý thính meo lại đôi mắt. Thân đổ xuyên hoàn hồn, hư nhẹ một tiếng nói, là chính ngươi nguyện ý chiếu cố. Từ đầu tới đôi ta cũng chưa nói qua thỉnh ngươi hỗ trợ nói. Ngươi quý thính bị hắn không biết xấu hổ tinh thần cấp khí vui vẻ, sau một lúc lâu nhìn đến hắn bất an đong đưa lô thai, nghĩ thầm chính mình cùng một người gian manh vật so đo cái gì, hắn manh là đủ rồi. Như vậy nghĩ, nàng cũng liền ngừng cái này đề tài, xoay người đi ra ngoài tẩy dính vào dược gia thú. Thân đổ xuyên thấy nàng quay đầu liền đi, sợ tới mức vội vàng theo sau, ngươi làm gì đi? Tẩy gia thú, ngươi cùng lại đây làm gì? Quý thính kỳ quái liếc hắn một cái. Thân đổ xuyên miệng giật giật, trong lòng bắt đầu hối hận vừa rồi nói bậy những lời này đó, chính là lại kéo không dưới mặt tới xin lỗi, chỉ có thể nhìn nàng cầm ra thú đi tẩy, lại không có lại xem chính mình liếc mắt một cái. Nàng xinh khí đi. Thật là, chính mình không có việc gì nói những cái đó lung tung rối loạn làm gì à, rõ ràng đối nàng cảm kích đến muốn chết, cuối cùng lại còn muốn miệng tiện trọc nàng thương tâm, thật là giống nàng nói, bạch nhãn lang một cái. Thân đổ xuyên hối hận đến sắp mạo phao. Đối vẫn luôn say mê đồ đựng sự nghiệp cũng không hề cảm thấy hứng thú, chỉ là nôn nóng đi qua đi lại. Quý Thính thực mau liền đem một chương gia thú rửa sạch sẽ, quay đầu lại nhìn về phía vừa rồi thân đồ xuyên vẫn luôn qua lại đi lại vị trí, kết quả nơi đó một người đều không có. Nàng dừng một chút, lại đi trong phòng tìm một lần, vẫn là không gặp người. Kỳ quái, lúc này hắn có thể chạy đi nơi đâu? Quý Thính mày nhân lại, phi thường nghĩ ra đi tìm người, nhưng lại sợ hắn đột nhiên trở về không thấy mình sẽ sốt ruột. Đang ở rồi dám khi. Thân đồ xuyên chính mình đã trở lại, hai tay của hắn cứng đờ bối ở sau người, trên mặt phiếm một chút mất tự nhiên hồng, cả người đều lộ ra một loại không được tự nhiên cảm giác. Quý thính nhìn đến hắn trở về liền nhẹ nhàng thở ra, cũng không có chú ý tới hắn dị thường, người chạy đi nơi đâu. Như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Ta thân đồ xuyên hự đã lâu, mới banh mặt đem hai tay dơ lên nàng trước mặt, trong tay phủng, là một đống các loại nhan sắc hoa dại. Quý thính sửng sốt một chút, làm gì? Hống ngươi thân đổ xuyên thanh âm thấp đến giống môi hừ hừ, mặt đỏ đến sắp nấu chín giống nhau, hai chỉ lỗ thai bay nhanh run rẩy, cái đuôi cũng không ngừng quét tới quét lui, như là ở bực bội, lại như là khác cảm xúc. Chương 143 Quý thính sửng sốt một chút, theo sau nở nụ cười, như thế nào đột nhiên nhớ tới hông ta. Ngươi muốn hay không, không cần nói ta nhưng ném A. Thân đổ xuyên miệng cọc gan thỏ, nói xong còn đặc biệt sợ nàng thật sự nói không cần, chính mình đến lúc đó xuống đài không được, khả năng phải đem hoa ném chính là ném còn rất đáng tiếc này đó hoa có không ít đều là thảo dược liền tính khô héo còn có thể dùng để cầm máu băng bó miệng vết thương linh tinh hắn phi thật lớn công phu mới thải đến hắn vẻ mặt khó xử nhìn chầm trầm trong tay hoa lô thai bay nhanh run rẩy mà không tự biết quý thính xem đến tâm nữa nhón mũi chân bắt đem lô thai hắn lúc này mới đem hoa tiếp nhận tới cảm ơn ta thực thích nga phía sau trên núi có rất nhiều ngươi biểu hiện tốt lời nói ta về sau có thể mỗi ngày cho ngươi thải nàng tiếp hoa Thân đồ xuyên khốn cảnh tài giỏi mà giải, cái đôi tức khắc vui sướng quét lên, trên mặt lại vẫn là một bộ muốn bố thí nàng bộ dáng. Quý thính nghe thấy một chút trong tay hoa, tuy rằng hương vị không phải đặc biệt hương, nhưng cũng phi thường dễ ngửi, nàng nghe được thân đồ xuyên nói hỏi, ta thế nào tính biểu hiện hảo. Lời này đã có thể hỏi đến thân đồ xuyên, hắn khó xử suy nghĩ nửa ngày, phát hiện nàng từ lưu tại trong nhà, làm sự lời nói giống như đều không nhận người chẳng ghét, hẳn là xem như vẫn luôn đều biểu hiện khá tốt. Suy tư hồi lâu cũng chưa tìm được nàng khuyết điểm, thân đổ xuyên không tình nguyện mở miệng, giống như bây giờ liền hảo. Vậy ngươi chẳng phải là muốn mỗi ngày cho ta trích hoa? Quý thính bật cười, thôi bỏ đi, này đó hoa ta ngày thường cũng chưa gặp qua, vừa thấy liền lớn lên ở không hảo tìm địa phương, ta có này một phủng là đủ rồi, mới không bỏ được mỗi ngày vất vả ngươi. Vừa nghe nàng như vậy đau lòng chính mình, thân đổ xuyên rất là hưởng thụ, khuôn mặt tưởng đỏ cụ một tiếng, ta năng lực ngươi còn không biết, trích chút hoa còn không phải nhẹ nhàng sự. Quả thực so ăn cơm ngủ đều dễ dàng. Lời trong lời ngoài giống như hoa liền lớn lên ở nhà mình cửa phòng trước giống nhau, hoàn toàn đã quên chính mình vừa rồi có bao nhiêu vất vả mới lộng tới như vậy một vùng. Quý thính xem một cái hắn ngón tay thượng nhiều da nhỏ vụn miệng vết thương, cũng không có vạch trần hắn, mà là nén cười nghiêm trang nói: biết ngươi rất lợi hại, nhưng ta còn là không bỏ được làm phiền ngươi không được sao? Hơn nữa cùng ngươi lên núi trích nửa ngày hoa đưa ta so sánh với, ta càng thích ngươi lưu tại trong nhà bồi ta. Như vậy a? ta đây liền nhiều bồi ngươi đi, không đi trách hoa. thân đổ xuyên miễn cưỡng đáp ứng. quý thính nhìn hắn vui sướng run tới run đi lô thai, rốt cuộc không nhịn cười lên tiếng, nắm hắn tay cùng nhau nghiên cứu thiêu ấm sành sự đi. hai người vẫn luôn bận rộn đến buổi tối, cuối cùng đốt thành hai cái hình thù kỳ quái chén, còn có hai cái siêu siêu vẹo vẹo cái muỗng. quý thính nhìn cảm thấy mỹ mãn, về sau liền dùng ngươi phía trước thiêu bình nấu canh, này hai cái chén có thể dùng để thịnh. hôm nay còn không có ăn cái gì đồ vật, không bằng thử xem đi. Thân đổ xuyên gần nhất đối chuyện này nghiệp tương đương có nhiệt tình, nghe vậy lập tức hỏi. Quý thính gật đầu đáp ứng rồi, vì thế hai người liền không gián hỏa, đem phía trước bình dọn ra tới, thả thịt lúc sau lại bỏ thêm rất nhiều lá xanh đồ ăn, ủng cùng ục hầm một nồi to. Bọn họ là ở ra môn lộ ra ngoài thiên địa phương nấu, canh mùi hương phiêu ra rất xa, đưa tới vài cái tiểu sói con vây xem, còn có mấy cái thú nhân ở phụ cận qua lại đi lại, đôi mắt thường thường ngó liếc mắt một cái bọn họ. Thân đổ xuyên nhất không thích đám người Mày dần dần nhữ lại, chúng ta trở về ăn đi. Quý thính đương nhiên là hắn nói cái gì chính là cái gì, vì thế lập tức đi theo phải về phòng, hai người mới vừa đứng lên, một cái tiểu sói con liền lấy hết can đảm chạy tới, móng nuốt nhỏ dẫm lên thân đồ xuyên mu bàn chân thượng, các ngươi ở ăn, cái gì nha, ta cũng tưởng nếm thử. Thân đồ xuyên dừng một chút, không biết nên như thế nào nói tiếp. Trên thực tế hắn từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ những cái đó vẫn luôn khi dễ người của hắn, rất ít sẽ có người nguyện ý phản ứng hắn càng đừng nói này đó tiểu sói con hắn vẫn là lần đầu tiên bị như vậy một chút tiểu sói con ngăn lại quý thính nhìn hắn một cái cười đối tiểu sói con nói không thể nga mụ mụ không có đã dạy ngươi sao không thể ăn người xa lạ đồ vật hôm nay làm quá ít này đó tiểu sói con lại một cái đỉnh một cái có thể ăn nếu thật làm cho bọn họ nếm kia thân đổ xuyên liền không đủ ta liền nếm một ngụm thật sự liền một ngụm tiểu sói con phun đầu lưỡi bộ dáng cực kỳ giống cẩu cẩu quý thính cười lắc lắc đầu kiên định cùng thân đồ xuyên cùng nhau về nhà. Tiểu sói con thất vọng đứng ở tại chỗ, như thế nào cũng liên tiếp đi. Kỳ thật có thể cho bọn hắn đến một ngụm. Thân đồ xuyên về đến nhà sau nói một câu, quý thính liếc hắn một cái, cười cười nói, hôm nay làm có điểm thiếu, bọn họ ăn vạn nhất ngươi không đủ làm sao bây giờ. Cùng nhà người khác tiểu bằng hữu so sánh với, hiển nhiên nhà ta tiểu bằng hữu càng quan trọng. Ngươi nếu muốn cho bọn họ ăn nói, chúng ta lần sau lại nhiều nấu một chút. Thân đồ xuyên nghe vậy mặt hơi hơi đỏ một chút túi đầu lẩm bẩm một câu, ta đã sớm thành niên, đều có thể hôn xứng tự còn chưa nói xuất khẩu, hắn mặt liền bắt đầu nóng lên, chạy nhanh ngừng câu chuyện. Cũng may quý thính đi rửa tay, cũng không có chú ý tới hắn dị thường, thân đổ xuyên hòa hoang trong chốc lát sau, liền đem hôm nay mới vừa đốt thành chén đem ra, trinh trọng chuyện lạ hướng trong chén đổ tràn đầy canh, lại đem thịt nướng đem ra, thịt nướng một lấy ở trên tay hắn liền dừng một chút, tiếp theo nhíu mày nhìn phân lượng thiếu rất nhiều thịt, trầm mặc hồi lâu thiết tiếp theo tiểu tiết. Đem dư lại một lần nữa thả lại đi sau mới tiếp đón quý thính ăn cơm. Hôm nay như thế nào thiết ít như vậy? Quý thính lại đây sau có chút kinh ngạc. Thân đổ xuyên gật gật đầu, trong mắt toát ra một chút hối hận, lần trước săn thú bởi vì ta thương bỏ lỡ, phân đến thịt không đủ nhiều, gần nhất chỉ có thể tỉnh điểm ăn, chờ ta lần sau đi săn thú, nhất định cho ngươi chảo nhất phì dây bò. Không có việc gì, chúng ta còn có rau xanh đâu, đến lúc đó lại đi trong rừng tìm chút mặt khác ăn, như thế nào cũng không đến mức bị đói. Quý Thính sợ hắn này nấy, vội nhẹ giọng ăn ủi. Nhưng mà thân đồ xuyên tâm tình lại không có bởi vậy biến hảo, nhưng những cái đó không phải thịt. Tuy rằng canh thực hảo uống, đồ ăn cũng ăn rất ngon, nhưng đều là mặc kệ no đồ vật, nếu muốn no đến lâu một chút, phải ăn nhiều thịt mới được. Hắn nghĩ nghĩ nói, không bằng ta hai ngày này đi trong rừng đi dạo đi, đánh chút con thỏ linh tinh trở về. Không được, ngươi miệng vết thương thật vất vả kết vảy, hiện tại đúng là khôi phục mấu chốt kỳ, không thể kịch liệt hoạt động. Quý Thính lập tức cự tuyệt thân đổ xuyên nhấp môi, ta sẽ cẩn thận một chút. Ta nói không được chính là không được quý thính bất đắc dĩ nhìn hắn, sợ hắn sẽ không nghe khuyên can, còn cô ý cường điệu. Ngươi nếu là không nghe lời, ta chính là sẽ tức giận, cũng sẽ không ăn ngươi mang về tới đồ vật. thân đổ xuyên cùng nàng đối diện thật lâu, rốt cuộc buông tiếng thở dài thỏa hiệp. Hảo, ta nghe ngươi nói xong hắn dừng một chút, đem thịt nướng đều đẩy đến nàng trước mặt, nhưng là ngươi cũng đến nghe ta, đem này đó đều ăn. quý thính lúc này mới minh bạch chỉ tiết như vậy điểm. Là bởi vì hắn căn bản là không tính toán ăn, tất cả đều là cho chính mình. Nàng lập tức có chút cảm động, ngươi cũng thật tốt quá đi. Hảo cái gì a? nếu là tốt lời nói, liền sẽ không ủy khuất ngươi. Thân đổ xuyên trong lòng giàu dĩ thập phần không cao hứng. Quý thính nở nụ cười, như thế nào, ngươi còn tính toán từ hôm nay trở đi chỉ ăn canh, thịt một ngụm đều không ăn a? Ta không nói bụng. Thân đổ xuyên nói xong, bụng liền lộc cọc một tiếng. Quý thính cắn môi, mới không làm chính mình cười ra tới thân đồ xuyên vẻ mặt xấu hổ nhìn nàng, không biết nên nói cái gì. Hai người chính diện đối diện trầm mặc khi, ngoài cửa truyền đến một tiếng tiểu sói con rầm rì thanh, hai người đồng thời xem qua đi, lại là mấy chỉ tiểu sói con chính bái kẹt cửa hướng trong xem. Quý thính tức khắc có chủ ý, đứng dậy qua đi mở cửa, trên cao nhìn xuống nhìn mấy chỉ tiểu sói con, thật muốn nếm thử nhà của chúng ta canh. Tưởng, một con tiểu sói con lập tức nói, Quý thính khụ một tiếng, chính là ta sợ các ngươi ăn hỏng rồi bụng, Các ngươi cha mẹ sẽ tìm đến sự, không bằng như vậy đi, các ngươi đem cha mẹ kêu lên tới, nếu bọn họ đồng ý các ngươi ăn, ta đây liền cho các ngươi nếm thử. Tiểu sói con nhóm vừa nghe có thể ăn đồ ngon, lập tức hoan hô chạy về ra tìm người, quý thính cười ngâm ngâm nhìn bọn họ tung tăng nhảy nhót bóng dáng, ỉ ở cửa vẫn luôn không núp ních. Thân đồ xuyên đã đi tới, đem nàng từ đầu gió kéo vào trong phòng, đồ ăn vốn dĩ liền không nhiều lắm, vì cái gì còn phải cho bọn họ ăn. Chờ lát nữa ngươi liền minh bạch. Quý thính giảo hoạt chiều hắn chớp chớp mắt. Thân đổ xuyên nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái, không có hỏi lại đi xuống. Chỉ chốc lát sau mấy chỉ tiểu sói con liền kéo cha mẹ tới, có hai con mắt còn có nước mắt, hiển nhiên là ở nhà nhau quá. Mấy cái thành niên thú nhân đã đi tới, sắc mặt không tốt hỏi quý thính, các người rốt cuộc làm thứ gì, làm cho bọn họ thèm thành như vậy. Nga, chính là một chút canh mà thôi, bọn họ từng uống, nhưng ta cảm thấy không có cha mẹ đồng ý, liền tùy tiện cho người khác tiểu hài tử ăn cái gì không tốt lắm. Cho nên làm cho bọn họ trở về hỏi một chút các ngươi ý kiến. Quý thính một phản phía trước đối mặt tiểu ngũ những cái đó thú nhân khi sắc nhọn, ngự khí ôn ôn nhu nhu đối mấy cái thú nhân nói. Các thú nhân vừa nghe nàng như vậy hiểu lễ phép, cũng không hảo lại bản cái mặt, hai mặt nhìn nhau sau một cái nữa thú nhân cụ một tiếng, các ngươi làm cái gì ăn. Mau mời tiến, cho các ngươi nhìn xem quý thính nói xong liền nhiệt tình đem người đều nên vào nhà, thực mau nhỏ hẹp một gian trong phòng liền trên đầy, đây là dùng thịt cùng rau xanh nấu chỉ bỏ thêm một chút gia vị, lại ăn ngon lại dễ tiêu hóa. gần nhất tiểu xuyên thân thể không tốt, ta vẫn luôn tự cấp hắn uống cái này. đây là hắn khôi phục nhanh như vậy nguyên nhân. một cái thú nhân lập tức tò mò hỏi, thân đổ xuyên thân thể tố chất không bằng tiểu ngũ, lại ở bị không sai biệt lắm thương dưới tình huống, so tiểu ngũ khôi phục đến mau đến nhiều, bọn họ đã sớm cảm thấy kỳ quái. quý thính cười mà không nói, cũng không có nói tiểu ngũ khôi phục không hảo là bởi vì không có hảo hảo nghỉ ngơi, hơn nữa mẹ nó loạn cấp ăn cái gì nguyên nhân. Thân đổ xuyên yên lặng nhìn nàng một cái, đã đoán ra nàng muốn làm cái gì. Nàng không nói lời nào, ở thú nhân trong mắt chẳng khác nào cam chịu, trong đó một cái tiểu sói con mẫu thân trước hết tò mò, có thể cho ta nếm nếm sao. Đương nhiên, quý thính lập tức đem chính mình chén bưng ra tới, trải qua thời gian dài như vậy, canh đã trở nên ôn ôn, bất quá cũng không ảnh hưởng vị. Thú nhân uống một ngụm, trên mặt lộ ra thần kỳ biểu tình, sau một lúc lâu kinh ngạc nói, ta cảm giác toàn thân đều thoải mái giống nhau. Quý thính đó là bởi vì ngài tâm lý ám chỉ quá nặng. bất quá thú nhân như vậy vừa nói những người khác cũng nhịn không được. từng cái nếm lúc sau khen không dứt miệng, lập tức tỏ vẻ có thể cho bọn nhỏ uống. lúc này quý thính một phản vừa rồi hào phóng, có chút khó xử mở miệng, chính là chúng ta nấu cũng không nhiều lắm, đều ra tới một chén đã thực không dễ dàng. nếu dư lại cũng cho các người, sợ là chúng ta hôm nay liền phải nói bụng. không sai, hơn nữa ta lần này không có đi săn thú, chỉ phân tới rồi một chút ăn, này đó canh đối chúng ta rất quan trọng vẫn luôn trầm mặc thân đồ xuyên khó được mở miệng quý thính vừa lòng liếc hắn một cái thân đồ xuyên không nhịn xuống dơ lên một chút khỏe môi ta có thể lấy trong nhà thịt nướng đổi một cái nữ thú nhân vội vàng nói nếu không ngươi dạy dạy ta như thế nào làm cũng đúng ta chính mình trở về cấp hải tử làm làm nói yêu cầu dùng đến mình thấy không chính là trên bản thứ này chúng ta nghiên cứu đã lâu mới thiêu ra tới một cái các ngươi không đúng sự thật là làm không được quý thính nói xong buông tiếng thở dài tựa hồ phi thường miễn cưỡng Nếu không liền ấn ngươi nói làm đi, ngươi lấy thịt nướng tới đổi hảo. Hành hành hành, ta đây liền trở về lấy. Nữ thú nhân nở nụ cười. Quý thính chi kỷ dặn dò, nhớ rõ lấy cái ống trúc lại đây a, Không thành vấn đề. Nữ thú nhân vội vàng rời đi. Dư lại mấy cái thú nhân cũng bắt đầu tâm động. Sau một lúc lâu có người hỏi, cho bọn họ, còn có dư lại sao? Ta cũng có thể lấy thịt nướng đổi. Đương nhiên có thể. Quý thính vui vẻ đồng ý vì thế mấy cái thú nhân chạy nhanh trở về lấy ống trúc cùng thịt nướng trong phòng liền dư lại quý thính cùng thân đồ xuyên quý thính đối hắn cười cười đáy mắt tràn đầy đắc ý thân đồ xuyên không nhìn xuống lại giơ tay sờ một phen nàng tóc các thú nhân thực mau trở về tới mấy cái ống trúc liền đem ấm sành canh đều phân đi rồi chờ đến lại một lần tiễn đi bọn họ khi trên bàn đã nhiều mấy đại khối thịt nướng này đó cũng đủ chúng ta ăn đến lần sau săn thú đi quý thính vừa lòng ghé vào một khối lớn nhất thịt nướng thượng gặm một ngụm quả nhiên vẫn là không cảm động. nàng nói xong chậm chạp chờ không tới thân đồ xuyên đáp lại, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn ánh mắt pha tám, đấy mắt là nàng xem không hiểu cảm xúc. làm sao vậy? quý thính thử hỏi. thân đồ xuyên trầm mặc hồi lâu, rũ xuống đôi mắt nói, ta chỉ là cảm thấy có điểm không chân thật. cái gì không chân thật? quý thính có hiểu? người thân đồ xuyên nói xong, biệt nữ quay mặt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi là thần minh chuyên môn phái tới cứu vớt ta sao? Bằng không vì cái gì từ người đã đến rồi lúc sau, sinh hoạt giống như trở nên ngọt một chút, càng ngọt một chút. Đáng tiếc, hôm nay không có canh uống lên. Quý thính không nghe được hắn nói chuyện, một mình cảm khái một chút. Thân đổ xuyên hừ nhẹ một tiếng, trên mặt hơi hơi phím hồng, ta lại đi nấu. Không được đi, thời gian cũng không còn sớm, ăn xong chạy nhanh ngủ đi. Thân đồ xuyên phạm chủ ta không. Quý thính. Hai người rằng co một lát, cuối cùng vẫn là tùy hắn đi, chờ đến uống xong canh ăn đủ thịt, đã đêm đã khuya. Thú nhân thế giới đêm một năm bốn mùa đều là lạnh, gần nhất độ ấm đặc biệt thấp, tiểu phong từ cửa sổ cùng kẹt cửa thổi vào tới, thổi đến quý thính run lên một chút, một chén canh mang đến nhiệt ý cũng đi theo bị đuổi đi. Lạnh không? Thân đổ xuyên lập tức hỏi. Quý thính gật gật đầu, có một chút. Lần sau lại đi săn thú, ta tận lực tìm ra lông hậu động vật, đánh tới cho ngươi làm siêm ý thì Thân đổ xuyên nhữ mày nói. Quý thính lên tiếng, cười nói, cho nên ngươi muốn ngoan ngoan dương thường, không cần bỏ lỡ lần sau săn thú. Thịt loại đồ vật này, không đi săn thú còn có thể phân một ít, đến nỗi hậu mau liêu linh tinh, đó chính là ai đánh tới về ai. Ta đã thường ngoan, ngươi xem tiểu ngũ, đến bây giờ còn không có xuống giường đâu. Không chỉ có thú nhân khác thích như vậy đối lập, ngay cả thân đồ xuyên cũng thích nói như vậy, hắn ngày thường vẫn luôn được đến tin tức, chính là hắn không bằng sở hữu thú nhân, hiện tại rốt cuộc có mạnh hơn bọn họ địa phương, làm hắn hơi chút có chút tự tin. Quý thinh chấp trước mắt, đột nhiên rỗi tay phủng trụ hắn mặt, nhà ta tiểu xuyên giỏi quá. Làm làm cái gì liền làm cái đó, không cho làm một chút đều sẽ không làm, khó trách thân thể hảo nhanh như vậy. Thân đổ xuyên đỏ mặt lấy ra tay nàng, ngươi thật là, thật là càng ngày càng quá mức hắn có phải hay không đem nàng quán đến quá lợi hại, nàng mới tổng đối chính mình động tay động chân. Quý thính không đợi hắn thâm tưởng, lập tức đưa ra, bất quá lại nói tiếp, nhà chúng ta một chút đều không ấm áp, ngươi trước kia mùa đông đều là như thế nào quá. Thân đổ xuyên dừng một chút, thành thật trả lời, mùa đông hưu săn. Ta đại bộ phận thời gian đều là duy trì thú hình. Duy trì lang hình liền không lạnh sao. Quý thính tò mò. Thân đổ xuyên nhớ tới dĩ vãng vào đông, tức khác không nói. Quý thính bừng tỉnh, trong mắt mang theo điểm tâm đau, cũng là lánh đúng không? Là lãnh, nhưng so hình người thời điểm hào đến nhiều, chỉ là thú hình càng phí tinh lực, yêu cầu càng nhiều đồ ăn mới có chắc bụng cảm, mà hắn có thể phân đến đồ ăn hữu hạn, cho nên mỗi cái mùa đông đều là đói lại đây, thú nhân khác đầu xuân khi đều là mơ phì thể trắng. Chỉ có hắn là gầy yếu. Là ta sơ sót, xem ra nếu muốn điểm biện pháp mới được. Thân đồ xuyên nhíu mày, hắn đều cảm thấy lanh thời tiết, chỉ sợ cũng tính cấp quý thính lộng tới hậu gia lông, nàng cũng sẽ đông lạnh. Hơn nữa đồ ăn thượng hắn cũng muốn nhiều suy nghĩ biện pháp, hắn có thể bị đói, quý thính lại là không được. Thấy hắn lâm vào trầm tư, quý thính, ăn cơm trước, lúc này mới mùa thu, ly mùa đông còn sớm đâu, chúng ta sẽ nghĩ đến biện pháp. Thân đồ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, tiếp theo gật gật đầu. Quý thính cười cười, nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, nhưng mà mới vừa nhắm mắt lại, liền nhận thấy được bên người trầm xuống, nàng trinh lăng nhìn về phía đột nhiên xuất hiện đại gia làng, sau một lúc lâu mới nhớ tới hỏi, ngươi, ngươi như thế nào chạy tới? Ta ra lông cũng thực cấm áp, ngươi trước chắc vá đi. Thân đổ xuyên nói, biệt nữ hướng trên người nàng tệ tệ. Quý thính chấp trước mắt, hiểu được sau cười bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Hắn ra lông quả nhiên giống hắn nói như vậy thực cấm áp, hơn nữa tự mang 40 độ nhiệt độ cơ thể so tốt nhất lao hổ ra cũng muốn hảo thân đổ xuyên cả người cứng đờ sau một lúc lâu mới nâng lên móng vuốt vô vô nàng đầu thấp giọng nói một câu ngủ đi quý thính lên tiếng nhắm mắt lại thực mau liền ở một mảnh ấm áp trung nặng người ngủ thân đổ xuyên lại mất ngủ cách không chút nào chắn phong cửa sổ nhìn ánh trăng vẫn luôn cũng không từng ngủ quý thính ngày hôm sau tựa tỉnh phi tình khi nghiêng người liền đem chính mình vùi vào rắn chắc thảm lông nàng hừ nhẹ một tiếng sau một lúc lâu mở to mắt ngẩng đầu lên cởi tủm tìm nói Tiểu xuyên, buổi sáng tốt lành nha. Ngày hôm qua ngủ ngon sao? Thân đồ xuyên hỏi. Quý thính thập phần thỏa mãn gật gật đầu. Ân, thực hảo. Vậy là tốt rồi, ta có lời muốn cùng người nói, trước đứng lên đi. Thân đồ xuyên trong thanh âm lộ ra điểm hưng phấn. Quý thính đáy mắt xuất hiện một tia tò mò, vì nghe hắn muốn nói gì sự, chạy nhanh rời giường rửa mặt đi. Chờ rửa mặt trở về, thân đồ xuyên cũng mặc xong rồi quần áo, ngồi ở mép giường sáng ngời có thần nhìn nàng. Quý thính hoảng sợ. Ngươi quẳng thâm mắt như thế nào như vậy nghiêm trọng. Cái này không không quan trọng thân đồ xuyên cọ một chút đứng lên, đi đến nàng trước mặt nghiêm túc nói, "Quý Thính, ta quyết định." "Quyết định cái gì?" Quý Thính cảm thấy hắn cái dạng này có điểm quái dị người. Thân đồ xuyên lại một chút bất giác, chỉ là lộ ra một cổ quỷ dị cao hứng, "Ta đã nghĩ đến giải quyết mùa đông rét lạnh biện pháp." "Biện pháp gì?" Quý Thính theo hắn hỏi. "Xây nhà." Thân đồ xuyên lỗ thai bay nhanh run dậy, "Chúng ta cái cái căn phòng lớn được không?" Tựa như trong bộ lạc tộc trưởng trụ cái loại này giống nhau, đặc biệt hảo đặc biệt giữ ấm phòng ở, như vậy ngươi không phải không lạnh. Quý Thinh chấp trước mắt, sau một lúc lâu vẫn là nhịn không được bắt hắn nước lạnh, là không lạnh, nhưng là... Ngươi là muốn cho ta cùng ngươi cùng nhau cái sao? Không cần, ngươi nào làm được này đó. Thân đổ xuyên không chút nghĩ ngợi phủ quyết. Quý Thinh nhíu mày, đó chính là ngươi một người làm. Chính là ta có một vấn đề, nếu kiến phòng ở thật sự dễ dàng như vậy nói. Vì cái gì ngươi thời trẻ tình nguyện chịu đông lạnh cũng không có cái tân phòng. Thân đổ xuyên cũng không phải là một cái lời nhắc người, nếu có thể cái tân phòng, như thế nào cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Quả nhiên, thân đổ xuyên thản nhiên thừa nhận, ta một người không được, nhưng ta có thể tìm những người khác hỗ trợ. Tiểu xuyên A. Tuy rằng tiểu ngũ đám kia người không đánh ngươi, nhưng không đại biểu bọn họ sẽ hảo đã đến giúp ngươi vội được chứ. Quý thính xem hắn trong ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng đau lòng, thậm chí có điểm tự trách. Nàng không nên để chính mình lãnh chuyện này, xem đem hải từ bức, đều điên cùng. Ta có biện pháp, không cần ngươi quản, tóm lại ngươi liền chờ trụ nhà mới đi. Thân đổ xuyên nghiêng nàng liếc mắt một cái liền ra cửa. Quý thính có chút lo lắng hắn sẽ làm cái gì chuyện khác người, liền tưởng cùng qua đi, kết quả chính mình sau lưng đi ra ngoài, liền không thấy được người khác, nàng chỉ có thể vẻ mặt lo lắng ở nhà chờ. Không bao lâu, ngoài cửa đột nhiên từ xa tới gần chuyển đến náo nhiệt tiếng vang. Bọn họ trụ địa phương là bộ lạc nhất bên cạnh ngay thường trừ bỏ tinh lực dư thừa tiểu sói con sẽ chạy tới chơi, rất ít có khác người sẽ qua tới, liền tính ra cũng là cố ý tìm phiền thoai tới. Quý thính thính đến động tính sau, cho rằng thân đồ xuyên ở bên ngoài gặp rắc rối, lập tức khẩn trường chạy đi ra ngoài, nhìn đến thân đồ xuyên đang ở ra môn ngoại mười mấy mét địa phương chi hỏa làm canh, bên người còn vây quanh mười tới chỉ tiểu sói con, còn có mấy cái là hóa hình tiểu người sói. Quý thính cảm thấy chính mình phản phất xuất hiện ảo giác, Nếu không vì cái gì thân đồ xuyên sẽ vẻ mặt hữu hảo cùng tiểu sói con nhóm cùng nhau nấu canh. Nàng trần chờ đi qua, thân đồ xuyên không quay đầu liền biết nàng tới, đem trong nhà thịt lấy ra tới một hối, ta phải cho bọn họ nấu. Quý thính, trước mắt cái này thân đồ xuyên nhất định là giả. Nhưng nàng làm cho nhiều như vậy hài từ mặt, rốt cuộc không nói gì thêm, quay đầu trở về liền cầm thịt lại đây, thân đồ xuyên đem một chỉnh khối đều cắt nát phóng ấm sành, chỉ chốc lát sau mùi hương liền truyền ra tới. Canh nấu hảo sau. Hắn trước vớt một chén chúa cấp quý thính, lại đeo tiểu sói con nhóm ngầm ống trúc xếp hàng, từng bước từng bước cấp được đầy. Chỉ chốc lát sau một tấm sành canh liền toàn không có, tiểu sói con nhóm cũng đều tan đi, chỉ để lại đầy đất hỗn độn. Hiện tại nên cùng ta giải thích một chút đi. Quý thính ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, nhìn thân đồ xuyên một chút một chút thu thập, thân đổ xuyên hừ nhẹ một tiếng, thực mau ngươi sẽ biết. Quý thính thấy hắn một bộ nhất định phải được bộ dáng, trong lòng càng thêm tò mò, chỉ tiếp mặc kệ hỏi lại hắn cái gì hắn cũng không chịu trả lời loại trạng thái này vẫn luôn liên tục đến buổi chiều quý thính dựa đại giã lang nghỉ trưa thời điểm đột nhiên nghe được một hồi phá cửa thanh, thân đồ xuyên người ở nhà sao nàng đột nhiên đánh cái giật mình lên đại giã lang không vui mở to mắt nhìn nàng một cái sau lẩm bẩm người trước đi ra ngoài ta mặc xong quần áo liền tới quý thính nguyên bản còn thực khẩn trương vừa nghe hắn nói như vậy liền thả lỏng ưn bên ngoài đám kia người khẳng định không phải tới tìm cha Nếu không thân đồ xuyên cũng làm không ra làm nàng trước đi ra ngoài sự. Quý thính hô khẩu khí giữ cửa khai điều phùng, chính mình từ phùng tễ đi ra ngoài, nhìn trước mặt mười mấy so nàng cao so nàng tráng thú nhân, nói không khẩn trương là giả. Các ngươi có việc sao? Quý thính cường trang chấn định. Đi đầu thú nhân nhìn nàng một cái, thân đồ xuyên đâu? Lập tức liền ra tới. Quý thính vội nói. Thú nhân gật gật đầu, chạy nhanh đem các ngươi đồ vật thu thập một chút, chúng ta muốn bắt đầu hủy đi phong ở. hủy đi Hủy đi phòng ở. Quý thính đôi mắt trợ to. Thấy nàng đột nhiên lớn như vậy phản ứng, thú nhân cũng đi theo kỳ quái, đương nhiên muốn hủy đi phòng ở, không hủy đi như thế nào giúp các ngươi cái tân. Các ngươi muốn giúp chúng ta cái tân. Quý thính càng thêm giật mình. Thú nhân hử nhẹ một tiếng, xem ngươi bộ dáng này, ngươi hẳn là còn không biết đi, thân đồ xuyên dùng kia cái gì canh thịt thèm nhà của chúng ta hài tử, còn nói chỉ cần chúng ta đại nhân tới giúp hắn xây nhà, liền quản bọn nhỏ 20 ngày Bọn nhỏ ở nhà cùng chúng ta lan lộn, chúng ta cũng chỉ có thể lại đây. Ngoài miệng là hoán giận, kỳ thật trong lòng vẫn là cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi, rốt cuộc thân đồ xuyên ra canh thịt thần kỳ công hiệu đã ở trong bộ lạc truyền khai, hiện tại có cơ hội làm chính mình hài tử ăn nhiều một chút lớn lên càng thêm cường tráng, bọn họ khẳng định là muốn tới, rốt cuộc đối với thú nhân mà nói, không đáng giá tiền nhất chính là sức lực. Quý Thính ngơ ngẩn nhìn trước mắt người, giây tiếp theo người nào đó ngực liền dán ở nàng phía sau lưng thượng, ta đều nói có biện pháp. Cái này ngươi nên tin tưởng ta đi. Tin quý thính phản ứng lại đây, có chút giở khóc giở cười quay đầu nhìn về phía thân đồ xuyên, chỉ cảm thấy hắn thật sự là quá thông minh, có thể ở tư tưởng cực hạn ở xã hội nguyên thủy tiền đề hạ, thông qua chính mình ngày hôm qua làm sự bay nhanh suy một ra ba, này đầu góc không làm buồn bán quả thực quá đáng tiếc. Thân đồ xuyên ở nàng trước mắt búng tay một cái, ngẩn người làm gì đâu. Không quý thính cười cười, theo sau ý thức được một vấn đề, không đúng à, nếu hiện tại liền đem phòng ở lột, chúng ta chủ nào. Trước chủ nhà ta một cái thú nhân vội vàng nhắc tay, ta cùng thân đồ xuyên đã nói tốt, chủ nhà ta trong lúc các ngươi nấu cơm, đại khái bảy tám thiên phòng ở liền kiến hảo. Quý thính, hành đi, nhân ra đem cái gì đều cấp an bài hảo. Hẳn là giữa trưa không ngủ no duyên cớ, quý thính vẫn luôn đều đầu cho váng, thẳng đến đi theo thân đồ xuyên đến xa lạ thú nhân gia trụ hạ, mới có chính mình ra muốn cái nhà mới chân thật cảm. Kế tiếp mấy ngày thân đồ xuyên vội vàng cùng mặt khác thú nhân cùng nhau kiến phòng ở, quý thính rốt cuộc đau lòng hắn vất vả. Vì thế chủ động ôm đùm nấu cơm trước trách, bọn họ tá túc nhà này thú nhân cũng hiền lành, trong nhà nữ chủ nhân thường xuyên giúp nàng. Xã hội nguyên thủy phòng ở kiến đến độ đơn giản lại vững chắc, thả chiếm địa diện tích cũng không lớn, hơn nữa thú nhân làm việc đều thật thành, tuyệt đối khinh thường với lưu gian dùng manh lưới, bởi vậy cuối cùng giống ở nhờ nhà này, nam chủ nhân nói giống nhau, chỉ dùng 7 8 thiên thời gian bọn họ phòng ở liền kiến hảo. Chỉ dùng bùn cục đá cùng rơm rạ kiến tạo phòng ở, không cần thông gió là có thể trực tiếp trụ Cho nên bọn họ có thể lập tức dọn đi vào Ở dọn đi vào phía trước Quý thính đến trong phòng dạo qua một vòng Có lẽ có phía trước cái kia tiểu bò bỏ Phòng làm đối lập Nàng cảm thấy hiện giờ ra quả thực lại đại lại thoải mái Mặc dù quanh cả đêm cửa sổ Cũng sẽ không làm trong phòng nghẹn đến mức hoảng Càng làm cho nàng kinh hỉ chính là Thân đồ xuyên thế nhưng ở nhà bên cạnh Lại kiến một gian căn nhà nhỏ Bên trong còn chi một cái mà bếp Người nghĩ như thế nào khởi làm này đó Quý thính thập phần ngoài ý muốn Thân đổ xuyên lỗ thai giật giật, vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng, ngươi không phải cùng ta nói rồi, có thể làm một cái vật như vậy, về sau liền không cần mỗi lần đều ở bên ngoài nhóm lửa. Quý thính tưởng tượng chính mình thật đúng là nói qua, không khỏi vãn trụ hắn cánh tay, như vậy nghe ta nói sao? Ta nói cái gì chính là cái gì? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cũng cảm thấy như vậy tương đối phương tiện mà thôi, ít nhất trời mưa thời điểm cũng có thể nấu cơm. Thân đổ xuyên nói, banh mặt vào nhà. Quý thính cười theo qua đi cũng không có lại đầu hắn, mà là ở chống rông trong phòng qua lại đi lại, một bộ như suy tư gì đúng vậy bộ dáng. Chờ lát nữa ta liền đi đem chúng ta đồ vật dịch trở về, đêm nay liền có thể ngủ tân ra. Thân Đồ xuyên mặt mày giãn ra, hiển nhiên cũng thập phần sung sướng, nhìn cái này mới tinh phòng ở, hắn mới có một loại nguyên lai chính mình cũng có thể sống được không nghẹn khuất ý thức. Quý Thính trầm tư một lát, chiều hắn vây vây tay, chờ hắn lại đây sau nhỏ giọng nói với hắn chút cái gì. Một lần nữa làm giường. Thân Đồ xuyên nhíu mày, Quý thính đôi mắt sáng lên, ân, chỉ cần có này chừng, giường, chúng ta mùa đông liền sẽ phi thường hạnh phúc. Nói xong nàng đem giường nên như thế nào lộng kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, ta như thế nào nghe có điểm kỳ quái. Cảm giác bọn họ giống như đột nhiên biến thành ăn, muốn đặt ở hỏa thượng nướng giống nhau. Quý thính biết hắn không tận mắt nhìn thấy đến là sẽ không tin tưởng, chính mình như thế nào giải thích cũng sẽ không có dùng, vì thế nàng dứt khoát bóp hông rát, vậy ngươi rốt cuộc muốn hay không cho ta đáp một cái? Ngươi nếu muốn, vậy làm một cái đi, nhưng ta còn là cảm thấy rất kỳ quái. Thân đổ xuyên cho thấy xong lập trường, vẫn là ngoan ngoãn đi sạn thổ cùng bùn, lại lộng chút đá vụn đầu trộn lẫn ở bên nhau, cho nàng vững chắc lũy một chương nàng muốn ấn Quý thính cũng ở bên cạnh hỗ trợ, tuy rằng thân đổ xuyên không nghĩ nàng làm dơ tay, nhưng nàng vẫn là nỗ lực làm chính mình có thể hoàn thành công tác. Chờ làm xong này hết thể khi, sắc trời đã đen, tuy rằng lại bắt đầu thổi bay gió lạnh, nhưng hai người trên đầu lại ra một tầng tinh tế hãn xem một cái đôi phương mặt, đều làm đến dơ hề hề. Lúc này đây thế nhưng là thân đồ xuyên trước cười cười xong lúc sau khụ một tiếng, hiện tại hảo, lại đến chậm lại chuyển nhà thời gian, phải đợi giường cố định một chút. Cũng chính là hai ngày thời gian, thực mau Quý thính cười nói, thân đồ xuyên hừ nhẹ một tiếng, ta cảm thấy loại này giường rất kỳ quái, cái đến giống cái tiết trên mặt đất hộp giống nhau, chỉ ở một bên lưu cái khẩu, ta cần phải trước tiên nói cho ngươi, tuy rằng dựa theo ngươi phân phó ở chân tường bên kia đảo bài khí động, Nhưng ngươi chui vào đi một đêm tuyệt đối sẽ nghẹn đến mức hoảng, hơn nữa càng thêm gió lùa. Lại nói cùng bình thường giường so sánh với, này trương thật sự là quá lớn, ở trong phòng chiếm tương đối lớn một khối địa phương, nguyên bản rộng mở nhà ở tức khắc có điểm hẹp. Quý Thính sửng sốt một chút, ý thức được hắn đem thêm tuổi đốt hỏa địa phương trở thành muốn ngủ vị trí sau, không khỏi nở nụ cười, nằm hắn tay đi đến mép giường, tới, cho ngươi phổ cập khoa học một chút, thứ này ngươi xưng là giường, nhưng đại đa số dưới tình huống, chúng ta đều xưng là giường đất. Dương đất, thân đổ xuyên kỳ quái nhìn về phía nàng. Quý thính gật gật đầu, vẻ mặt thần bí nhìn hắn. Chờ thêm hai ngày ngươi sẽ biết. Thân đổ xuyên lòng hiếu kỳ bị câu lên, vẫn luôn quấn lấy nàng hỏi nguyên nhân, nhưng mà quý thính học xong hắn út út mở mở kia một bộ, như thế nào cũng không chịu nói. Trong lúc này nàng học dùng cây ăn quả chế tác than tuổi, phí thật lớn công phu cuối cùng lộng tới một chút, tuy rằng vẫn là bán thành phẩm, nhưng so bình thường tuổi lửa thiêu đến muốn lâu một ít. Chính thức chuyển nhà kia một ngày. Nàng đem than sạn tới rồi giường đất phía dưới, sau đó chỉ huy thân đổ xuyên điểm hỏa, không bao lâu trên giường đất liền bắt đầu ấm áp dễ chịu. Quý thính đem phòng trong thêm hỏa cửa động lấp kín, dối tay sờ soạn một chút trên giường đất độ ấm, phát hiện nhiệt đến vừa vặn tốt sau nhẹ nhàng thở ra. Nàng sinh ở phương Nam, kỳ thật cũng không quá hiểu biết giường đất loại đồ vật này, lúc này cũng là hoàn toàn bằng ngày thường trên mạng nhìn đến tin tức làm, có lẽ làm được cũng không chính tông, nhưng cũng may nhiều ít là có độ ấm, cho nên cũng coi như là thành công. Nàng đem thật dày ra thú phô ở mặt trên sau đó ở mặt trên thoải mái lăn một cái làm liệt nơi đó mời thân đồ xuyên đi lên thử xem thân đổ xuyên rõ ràng cảm giác được trong phòng không như vậy lạnh hắn đi theo bỏ lên trên đại đến Ly kỳ giường phát hiện trên giường phô ra thú đều là ấm sau kinh ngạc mở to hai mắt tiên sẽ tử phòng ở bên ngoài cửa đậu bài xuất đi sẽ không hân đến chúng ta quý thính nói xong suy tư ta ở trong phòng lại lộn cái động có phải hay không có điểm dư thừa à mặc kệ mấy ngày nay vẫn luôn ở vội đều mới chết, cuối cùng có thể hào hảo ngủ một giấc. nàng nói chuyện liền nhắm hai mắt lại, thực mau liền nặng nghề ngủ. thân đổ xuyên nhìn chăm chăm nàng mặt nhìn một lát, có chút do dự hiện tại nàng đã không lạnh, chính mình còn có hay không tất yếu hóa thành thú hình giúp nàng sửa ấm. ở nằm ở thoải mái trên giường đất ôm quý thính ngủ, cùng chính mình lại ôm một phen rơm dạ đến góc tường căn ngủ hai lựa chọn chi gian, hắn không có nhiều do dự liền lựa chọn người trước, biến thành thú hình nằm ở bên người nàng. hắn mới vừa một nằm xuống. Quý thính liền nhào vào hắn dậy nặng ra lông thượng, thân đổ xuyên dừng một chút, gợi lên khỏe môi thực mau cùng ngủ. Một người một lang mới đầu là ôm vào cùng nhau, đáng tiếc trong phòng độ ấm dần dần cao đi lên, đều bắt đầu cảm thấy nhiệt, vì thế thực mau liền tách ra. Sau nửa đêm thời điểm, thân đổ xuyên nhiệt đến lăn qua lộn lại ngủ không yên ổn, cuối cùng biến thành hình người mới tính không như vậy nhiệt, chờ đến than hỏa dần dần đốt sạch, trong phòng độ ấm hơi chút hạ thấp, hai người lại ôm ở cùng nhau. Sáng sớm hôm sau... Hai người cơ hồ đồng thời bị một loại dị dạng cảm giác đánh thức, mở to mắt khi còn gắt gao ôm nhau ở bên nhau. Hai người trầm mặc một cái trước mắt, đồng thời yên lặng túi lầu xem. Ở dài dòng mùa đông sắp đã đến phía trước, nhân gian manh vật giống như phát kỉnh. Chương 144 Hai người đầu thấp thật lâu, cuối cùng quý thính nhịn không được nói một câu, tiểu xuyên, ngươi phát dục thật tốt. Thân đồ xuyên Ba giây đồng hồ lúc sau, cửa phòng loảng xoảng một thanh âm vang lên, đệ tứ giây quý thính bị sách ra tới. Môn ở nàng phía sau đóng lại nháy mắt, nàng cũng một ngông ngồi ở trên mặt đất. Quý thính buông tiếng thở dài, đều thời gian dài như vậy, vẫn là khống chế không được này há mồm, thật là quá nên đánh. Như vậy nghĩ, nàng thật đúng là dối tay nhẹ nhàng đánh chính mình một chút. Bởi vì ngày hôm qua có giản dị giường sưởi ngủ, bọn họ khó được không hề bị lạnh không khí đông lạnh tỉnh, cho nên ngủ đến so ngày thường lâu rồi một chút, tỉnh lại sau không lâu đã là buổi trưa thời gian. Quý thính nhìn bầu trời thái dương. Nhớ tới thân đồ xuyên mới vừa tỉnh ngủ khi phi thường khỏe mạnh hình ảnh, trong đầu dần dần có phi thường không khỏe mạnh tưởng tượng. Đinh chỉ, như thế nào càng ngày càng đáng kinh Quý thính lau một phên mặt, mới không làm chính mình cười ra tiếng. Thú nhân tuy rằng cũng là người, nhưng là giã thú bản năng vẫn là không có thoái hóa, nếu mạnh mẽ nghẹn, kia mang đến thống khổ tuyệt đối phi thường đại. Hiện tại thân đồ xuyên nếu muốn bình an vượt qua cái này thời kỳ, phải cùng nàng có điểm cái gì. Nói cách khác, hắn không còn có lý do không cưới nàng. Quý thính khỏe môi vẫn luôn dơ lên, thẳng đến phía sau chuyển đến một thanh âm vang lên động, nàng mới chạy nhanh sụ mặt đứng lên, làm bộ gánh lo lắng nhìn về phía hắn xanh mét mặt, ngươi làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết? Thân đổ xuyên gối mặt hỏi. Quý thính đương nhiên biết, hơn nữa biết được đặc biệt nhiều, nhưng nàng nhân thiết không thể bằng, cho nên chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, còn phi thường xin lỗi mở miệng, đều là ta không tốt, ta đem giường đất thiêu đến quá nhiệt, cho nên ngươi mới giấc ngủ trung biến trở về hình người, ngươi đừng giận ta được không? Thân đổ xuyên dừng một chút, sắc mặt vẫn như cũ ngưng trọng. Quý thính đành phải hướng hắn, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, thật sự. Nàng không nói những lời này còn hảo, vừa nói thân đổ xuyên mặt liền soát đỏ, cả người cũng kề bên bùng nổ. Vậy ngươi vừa rồi nói ta, nói ta phát dục hảo. Quý thính, đã sớm nói, nàng hiện tại thật là càng ngày càng quản không được miệng. Thân đổ xuyên rít gào thanh em phản phất còn ở bên thai xoay chuyển, nàng khụ một tiếng cười miệng, rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu, là phát dục thực hảo sao Ngươi phía trước liền lang tộc hóa hình thời điểm không mặc quần áo cũng không biết, lại như thế nào biết ta phát dục đến được không? Thân đổ xuyên đáy mắt hiện lên một tia lửa giận, hắn vừa rồi thẹn thùng đem nàng ném tới ngoài cửa, chính mình ngồi ở trong phòng bình phục khi mới nhớ tới vấn đề này. Nàng khẳng định là xem qua người khác, một đôi so mới nói hắn phát dục tương đối hảo, người kia là ai? La nàng trước kia thích người sao? Hắn chỉ cần tưởng tượng đến vấn đề này, trong thân thể liền phảng phất có một đoàn lửa giận, nguyên bản liền bởi vì đặc thù thời kỳ mà sao động hắn trong lúc nhất thời có chút khống chế không được chính mình. Quý thính không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu cảm khái, thế nhưng đưa tới hắn hoài nghi, trong lúc nhất thời cũng không nôn mà chống đỡ. Thân đổ xuyên thấy nàng không trả lời, liền cho rằng nàng trột dạ bắt lấy cổ tay của nàng lệnh giọng thúc giục, nhanh lên trả lời ta. Người trước buông ta ra, có điểm đau. Quý thính chân mày cau lại. Thân đổ xuyên lập tức buông ra tay nàng, nhưng mà cổ tay của nàng thượng đã nhiều ra một vòng màu đỏ dấu vết, hiện nhiên là chính mình quá dùng sức dẫn tới. Thuần nhân nu nhược, hơi chút không chú ý liền dễ dàng lộc hư, hắn ngày thường là thực chú ý, hôm nay tựa hồ bởi vì đặc thù thời kỳ ngày đầu tiên, cho nên mới khống chê không được lực đạo. Thân đổ xuyên mày ngưng lên, đáy mắt lộ ra chút bất an, lại là có chút sợ lúc sau còn sẽ thương tổn nàng. Ta phía trước cái kia trong bộ lạc có cái điên nữ nhân, cả ngày liền ái cùng tiểu hài tử nói chút mang nhan sắc chế cười, ta cũng nghe quá một ít, cho nên mới có tương đối. Sấn hắn ngây người công phu, quý thính đã nghĩ tới lý do. Đặc thù thời kỳ thú nhân chiếm hữu dục phát đạt, nhưng mà trí lực lại là không đủ, vừa nghe đến nàng nói như vậy, cơ hồ không tế cứu liền tin, trong lòng lửa giận cũng tùy theo tiêu tán, chỉ còn lại có điểm điểm nôn nóng. Người cảm xúc giống như không rất hợp tha quý thính có chút bất an, thấy hắn tựa hồ không nghĩ thừa nhận động dục sự, đành phải chính mình chọn phá cửa sổ hộ giấy, còn có, người mới vừa tỉnh lại khi phản ứng, như thế nào cùng cái kia kẻ điên nói động dục kỳ như vậy giống a người trưởng thành sao? Không có. Ngươi suy nghĩ nhiều thân đổ xuyên không chút nghĩ ngợi phủ định, nói xong ý thức được chính mình quá mức nơi đây vô bạc, vì thế sụ mặt bổ sung một câu, liền tính là, ta cũng sẽ không theo ngươi kết làm bạn lữ. Vì cái gì? Quý thính trừng mắt. Thân đổ xuyên muốn nói lại thôi liếc nhìn nàng một cái, thư lệnh một tiếng hướng ra ngoài đi đến, trong thanh âm mang theo không tự giác bực bội, chờ lát nữa chính ngươi ăn cơm đi, ta không trở lại. Quý thính! Nàng yên lặng nhìn hắn triều sơn lâm phương hướng đi đến. Sau một lúc lâu mới cao mày trở lại trong phòng, mới vừa ngồi xuống liền bắt đầu lo lắng, hắn hiện tại đặc thù thời kỳ, sẽ không trên đường gặp được cái nữ thú nhân, trực tiếp liền kết làm bạn lữ đi. Bất quá loại này ý tưởng cũng cũng chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, rốt cuộc ở bộ lạc mặt khác thú nhân trong mắt, thân đồ xuyên chỉ là cái liền cái đuôi cùng lỗ thai đều không thể giấu đi bán thành phẩm, sẽ không có cái nào nữ thú nhân sẽ coi trọng hắn. Không nghĩ tới chính mình cảm giác an toàn. Có một ngày thế nhưng muốn dựa vào người khác chướng mắt thân đồ xuyên mới có thể đến tới, quý thính hơi hơi có chút chua sót. Đến nôi hắn nói không cùng chính mình kết làm bạn lữ sự, quý thính đảo không như thế nào để ở trong lòng. Đặc thù thời kỳ nếu không có được đến thư giải, như vậy liền sẽ liên tục thật dài một đoạn thời gian, thả làm hắn càng ngày càng không thoải mái, thật vất vả chịu đựng đi, tiếp theo lại sẽ thực mau đã đến. Đây cũng là vì cái gì, trong nguyên văn nam xứng bị khi dễ cả đời cũng chưa nghĩ tới trả thù. Lại ở bắt đầu đặc thù thời kỳ sau một đoạn thời gian đột nhiên bùng nổ, đơn giản chính là tâm linh cùng thân thể thượng song trọng cha tấn bức điên rồi hắn, hắn mới nghĩ đến đối khi dễ chính mình người đau hạ sát thủ. Quý thính lại là một tiếng thở dài, tuy tiện lộng điểm ăn giải quyết cơm trưa, liền bắt đầu chờ thân đổ xuyên trở về. Nàng cho rằng hắn thực mau liền sẽ trở về, nhưng thẳng đến trời chiều rồi xuống dưới còn không có nhìn thấy hắn. Quý thính có chút sốt ruột, liền tính toán ra cửa tìm hắn. Kết quả mới vừa một mở cửa thân đồ xuyên liền mang theo một thân hàn khí đã trở lại. Nàng hoàng sợ, thấy rõ ràng trước cửa hắc ảnh là hắn sau vội hỏi, ngươi cả ngày đi đâu? Không có việc gì, ta đi ra ngoài đi một chút. Thân đồ xuyên banh mặt nói, quý thính nhữ nhữ mày, còn tính toán hỏi lại, hắn liền trực tiếp vào nhà, còn chủ động mở miệng nói, ta đói bụng. Quý thính vừa nghe vội đem cho hắn lưu ăn lấy ra tới, thịnh tràn đầy một chén lớn cho hắn, nhanh lên ăn đi, ngươi cả ngày cũng chưa ăn cái gì sao? Ân. Không ăn. Thân đổ xuyên nói xong, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Quý thính xem đến đau lòng, chờ hắn ăn xong rồi mới nói hắn, đói bụng vì cái gì không trở lại. ngươi còn không có nói cho ta, hôm nay cả ngày đều đi đâu. Ta chính là đi ra ngoài lặng lặng. Thân đổ xuyên có lệ nói. Quý thính hỏi lại, hắn lại là một chữ cũng không chịu nhiều lời, hơn nữa cơm nước xong liền đi ôm một đống dâm dạng, phô ở ly giường xa nhất địa phương. Quý thính lánh diễm nhìn hắn làm xong này hết thể nằm ở nơi đó hư nhẹ một tiếng sau liền trở về ngủ nàng đảo muốn nhìn hắn có thể căng bao lâu nhưng mà thân đồ xuyên so nàng tưởng căng đến muốn lâu hơn nữa trừ bỏ ngày đầu tiên có điểm đặc thù thời kỳ bộ dáng lúc sau liền hoàn toàn bình thường chẳng lẽ hắn liền một ngày đặc thù thời kỳ quý thính mới vừa toát ra cái này nghi vấn liền ngáy mắt phủ định hắn thân thể hảo hảo sao có thể liền một ngày khẳng định là dùng nào đó nàng không biết phương pháp nàng cẩn thận hồi ức một chút hắn mấy ngày nay hành vi rốt cuộc biết không đúng chỗ nào Mấy ngày nay hắn thường xuyên đi ra ngoài, tuy rằng mỗi lần đều đi ra ngoài không lâu, nhưng một ngày có thể đi ra ngoài cái bảy tám thứ, thả mỗi lần trở về đều mang theo một thân hàng khí, này hiển nhiên không thích hợp. Vì biết rõ ràng hắn rốt cuộc làm cái gì, Quý Thính quyết định trộm đi theo hắn một chuyến. Đáng tiếc nàng mới vừa làm xong quyết định này, thân đồ xuyên liền không ra đi. Lại là một ngày sáng sớm, Quý Thính còn không có mở to mắt, đã nghe đến một cổ đồ ăn mùi hương, nàng xoa xoa đôi mắt, nhìn mắt tăng thịt nướng thân đồ xuyên. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngươi như thế nào tỉnh sớm như vậy? Ngủ không được, liền tỉnh. Thân đồ xuyên trả lời nàng. Quý thính ngồi dậy, sau một lúc lâu mới hoàn toàn thanh tỉnh, hôm nay có phải hay không lại hạ nhiệt độ? Ơn, lại lạnh điểm. Thân đồ xuyên nhìn về phía nàng. Quý thính nhíu như mày, ngươi hôm nay buổi tối đừng ngủ trên mặt đất, quá lạnh. Không có việc gì, ta ra lông răng chắc, không cảm thấy lãnh. Thân đồ xuyên quay mặt đi, lỗ hai bay nhanh động. Quý Thính vừa thấy liền biết hắn ở nói dối, đáng tiếc mặc kệ nàng khuyên như thế nào, hắn chính là không chịu hướng trên giường đã tới. Nàng bất đắc dĩ đi đến thân đồ xuyên bên người, mới vừa giơ tay tưởng vô vô hắn, thân đồ xuyên liền bay nhanh né tránh. Ý thức được chính mình động tác quá đột ngột, thân đồ xuyên xấu hổ kéo kéo khỏe môi, sau một lúc lâu nói ra một câu, "Ăn cơm." Quý Thính nhiên lặng gật gật đầu, đi theo hắn cùng ngồi ở cái bàn trước, hai người lần đầu tiên như vậy trầm mặc ăn xong một bữa cơm. Nhưng mà có lần đầu tiên liền có lần thứ hai. Phảng phất từ cái này sáng sớm khởi, hai người quan hệ liền không như vậy thân mật, cái này làm cho quý thính thực buồn rầu. vốn tưởng rằng là hai người tăng gần cảm tình cơ hội, không nghĩ tới cuối cùng bọn họ ngược lại xa cách. Loại này cứng đờ không khí vẫn luôn liên tục, thẳng đến ngày nọ buổi tối, trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng trọng vật đâm cái bàn thật lớn tiếng vang, lập tức bừng tỉnh quý thính. Quý thính đột nhiên ngồi dậy, làm sao vậy như thế nào? Nói còn chưa dứt lời, nàng đôi mắt liền dần dần trợ to trong mắt ảnh ngược ra một con thật lớn lang trên mặt đất thống khổ quay cuồng hình ảnh giờ phút này trên mặt đất đã rơi dụng rất nhiều đồ vật hiển nhiên là ở nàng còn ngủ thời điểm liền rơi xuống lang còn trên mặt đất la lộn, da lông dính một tầng thổ thoạt nhìn rất là chật vật hắn tựa hồ không có nhận thấy được quý thính tỉnh lại tuy rằng nhẽ răng nết miệng rất là khủng bố lại một chút thanh âm đều không có phát ra tới quý thính khẩn trương đến hắn bên người ngồi sồn xuống, xuống thấp giọng kêu tên của hắn tiểu xuyên tiểu xuyên ngươi làm sao vậy có thể nghe được ta nói chuyện sao? nàng nói chuyện, liền duỗi tay bắt được lang chảo, thân đổ xuyên móng nuốt bị bắt lấy nháy mắt cả người cứng đờ. Tiếp theo một đôi phía ú quang đôi mắt xoát nhìn về phía quý thính. Quý thính còn ở kêu tên của hắn, vẫn chưa phát hiện hắn dị thường, cho nên bị hắn một móng nuốt chụp trên mặt đất thời điểm, căn bản không có phản ứng lại đây. Bả vai hung hăng đánh vào trên mặt đất, quý thính đau hô một tiếng, biểu tình hơi hơi vặn mèo. Không đợi nàng hoan một chút, lang liền khinh lại đây, móng nuốt câu lấy trên người nàng ra thú trực tiếp đem nàng ném đi. Quý Thính quỳ dạp trên mặt đất, trong lòng tạch một chút xuất hiện nguy cơ cảm, vội lớn tiếng kêu hắn, "Không được, ta sẽ chết, tuyệt đối không được." Chẳng sợ biết trước mắt cái này là thân đồ xuyên, nàng cũng không tiếp thu được. Thân đồ xuyên nhìn đến nàng kháng cự ánh mắt sửng sốt một chút, đột nhiên dâng lên thật lớn bực bội, tuy rằng trong lòng biết không có thể như vậy thương tổn nàng, nhưng thân thể lại không nghe lời, ấn nàng một chút đều không bỏ được bung ra. Dãy rùa hồi lâu, hắn đôi với Quý Thính cái hốt giống lên lên. Thú nhân nhất tộc nguyên hình muốn so bình thường ra thú lớn hơn rất nhiều, mặc dù thân đồ xuyên loại này ở trong thú nhân thể trạng tính tiểu nhân, hắn nguyên hình đối với Quý Thính tới nói, cũng là phi thường thật lớn tồn tại, ít nhất đương hắn đối với nàng gầm rú khi, lang miệng trương đến so nàng mặt còn đại, phía u quang màu trắng hàm răng lộ ở bên ngoài, hơi chút đi xuống một chút là có thể dễ dàng cắn nàng đầu lâu. Chẳng sợ rõ ràng cảm giác được cự thú hơi thở, Quý Thính lại thần kỳ cũng không cảm thấy sợ hãi, hoàn lại đây kính sau còn ở nhẹ giọng nói, nếu không Nếu không ngươi hóa thành hình người được không? Như vậy không được. Nàng thanh âm trước sau ô nu, phản phất cũng không để ý hắn đối chính mình thương tổn. Thân đổ xuyên lý trí trở về một cái trước mắt, nổi giận gầm lên một tiếng xoay người phá khai cửa phòng, hướng tới núi rừng chỗ sâu trong chạy tới. Quý thính trong lòng cả kinh, vội vàng bỏ dậy dùng nhanh nhất tốc độ theo qua đi. Một lang một người ở đen nhánh đêm một trước một sau chạy, trung gian khoảng cách càng kéo càng lớn. Quý thính luôn nóng kêu tên của hắn, hắn lại trước sau không chịu quay đầu lại quý Thinh cắn răng ở phía sau đuổi theo, ngày thường đi đường đều dễ dàng quăng ngã vùng núi, lần này nàng chạy lên thế nhưng bay nhanh, chỉ tiếp rốt cuộc cùng thân đồ xuyên không thể so, cho nên thực mau liền cùng ném. Nàng không có lập tức trở về, mà là dọc theo thân đồ xuyên chạy qua dấu vết đi phía trước tìm, dần dần bắt đầu nghe được dòng suối thanh âm. Nàng trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, lập tức nhanh hơn nệm bước, thực mau liền đến dòng suối nhỏ trước, thấy được ngồi ở bên trong người nào đó. Trong Nàng liền minh bạch thân đồ xuyên phía trước là như thế nào vượt qua đặc thủ thời kỳ. Người điên rồi. Đại trời lạnh chính là tưởng đông chết ở chỗ này sao. Quý thính rốt cuộc không chê không được tính tỉnh, vẻ mặt bực bội vọt tới dòng suối nhỏ trước. Sơn gian suối nước từ trước đến nay lạnh băng đến xương, người này vẫn là lấy hình người ngâm mình ở bên trong, lâu dài đi xuống rất khó không rơi hạ bệnh can. Thân đồ xuyên môi trắng bệnh, lỗ thai đông lạnh đến bay lên, ánh mắt lại thanh minh không ít, chờ, chờ một chút liền đi lên. Hắn nói xong mới phát hiện chính mình thanh âm run đến lợi hại. Ngươi hiện tại liền cho ta đi lên, một giây đồng hồ đều không chuẩn nhiều đãi. Quý thính sụ mặt nói xong, liền thượng thủ đi bắt hắn cánh tay, đụng chạm đến địa phương đều là một mảnh lạnh leo, cái này kêu nàng càng thêm buồn bực. Thân đổ xuyên nhìn mắt nàng sắc mặt, né tránh tay nàng nói, lại một chút thì tốt rồi, ta cũng có thể trở về ngủ ngon. Ta số 3 cái số, hoặc là ngươi đi lên, hoặc là ta đi xuống quý thính thấy hắn không phối hợp, dứt khoát cũng không nói nhiều lời. Đơn giản trực tiếp mở miệng 1, 2, 3 Thân đổ xuyên thấy quý thính muốn nhảy tạch một chút liền đứng lên suối nước bị hắn mang đến rầm một tiếng Quý thính sau này lui một bước Không đợi thấy rõ hắn đã biến trở về thú hình Trở về đi Người bình tĩnh lại Quý thính gắt gao nhìn trầm chầm, chầm hắn Thân đổ xuyên lắc lắc ra lông thượng thủy Đều như vậy Lại không bình tĩnh xuống dưới chính là gia súc Người cho rằng người cùng gia súc có cái gì khác nhau sao Quý thính trực tiếp khí cười Trên đường trở về Hai người một câu cũng chưa nói, vừa rồi còn có thể bay nhanh chạy vùng núi, Quý Thính đột nhiên cũng sẽ không đi rồi, vài lần dẫm đến tiểu đá vụn tử đều thiếu chút nữa té ngã, Thân Đồ xuyên ánh mắt vẫn luôn không rời đi quá nàng, mỗi lần nàng dưới chân không xong liền tiến lên, kết quả Quý Thính vẫn luôn đương hắn là không khí, liền cũng không nhìn hắn cái nào. Thân Đồ xuyên càng ngày càng bất an, cái đuôi không ngừng ném động, lỗ tai cũng dần dần biến thành phi cơ nhĩ, hắn thử cùng Quý Thính đáp lời, nhưng mà cái gì đáp lại cũng chưa được đến. Mãi cho đến trong nhà, Quý Thính mới nói với hắn câu đầu tiên lời nói, "Biến thành hình người đi, đem chính mình lau khô." "Nga nga, hảo." Thân đồ xuyên không rảnh lo ngạo kiểu, vội gật đầu lên tiếng, chờ nàng xoay người sang chỗ khác sau bắt đầu rửa sạch chính mình, không có bao lâu, hắn liền cẩn thận dùng ngón tay chọc một chút Quý Thính bả vai, "Ta hảo." Quý Thính bình tĩnh xoay đầu tới, cùng hắn đối diện sau một lúc lâu ánh mắt dừng ở hắn phi cơ nhĩ thượng, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, liền như vậy bài xích ta sao?" Không có thân đồ xuyên mặt lộ vẻ xấu hổ. Có chút không được tự nhiên nói sang chuyện khác, lập tức nên trời đã sáng, muốn, nếu không chúng ta nghỉ ngơi đi. Quý thính thấy hắn còn tưởng lừa dối qua đi, dứt khoát cứ việc nói thẳng, thân đồ xuyên, đều lúc này, ngươi còn không tính toán cùng ta nói thật. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thân đồ xuyên đầu không chịu nâng lên tới. Quý thính mặt vô biểu tình, không cần trang, sớm đại lần đầu tiên nhìn đến thời điểm ta sẽ biết. Máu phảng phất đều tập trung ở trên mặt, thân đồ xuyên mặt đỏ đến phản phất uống say giống nhau. Giờ phút này hắn đã không có tâm tư hỏi nàng vì cái gì sẽ biết chuyện này, một lòng chỉ nghĩ nên như thế nào viên qua đi. Quý thính ngưng mi nhìn hắn, sau một lúc lâu nói một câu, ta cho rằng người lúc trước làm ta lưu lại, là bởi vì thích ta, tưởng cùng ta quá cả đời, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Rõ ràng phía trước biểu hiện đến đã giống ở cùng nàng yêu đương, nhưng nói chuyện đến kết hôn, hắn liền này phó trôn tránh bộ dáng, nếu không phải hiểu biết hắn là người, chỉ sợ nàng đều phải cho rằng hắn là cha nam. chờ một chút Chẳng lẽ là đối cha mẹ hôn nhân có bóng ma, cho nên mới không chịu cùng nàng kết làm bạn lữ? Quý thính trầm mặc một cái trước mắt, thử, ngươi không muốn cùng ta kết làm bạn lữ, là bởi vì cha mẹ sao? Theo chân bọn họ có quan hệ gì? Thân đồ xuyên vẻ mặt nghi hoặc. Quý thính thấy không phải bóng ma tâm lý, tức khác yên tâm không ít, đồng thời lại nhịn không được hỏi, kia vì cái gì không chịu cưới ta? Không thích ta sao? Ta. Thích thân đồ xuyên có chút gian nan trả lời, tiếp theo đầu càng thấp chút nhưng ta cảm thấy chúng ta như bây giờ cũng khá tốt, không cần thế nào cũng phải kết làm bạn lữ. Quý thính, đây là cái gì chó má cha nam trích lời a? Thân đổ xuyên ý thức được chính mình nói xong không khí giống như càng không song sau, hoang mang rối loạn tiếp tục giải thích, ta không phải muốn cưới người khác, ta ta ai đều sẽ không cưới, ta liền chiếu cấu ngươi, chúng ta kết nhóm quá đồng lửa. Tính quý thính nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng vông tiếng thở dài nói, ta hiểu được, nghỉ ngơi đi. Thân đổ xuyên há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói vô lực gật gật đầu, quý thính chủ động đi đến rơm dạ đôi bên cạnh, thân đồ xuyên vội nói, ta ngủ nơi đó là được. ngày mai đi, ngươi hiện tại mới vừa phao quá nước lạnh, nếu không nhiều lắm ấm áp, ngày mai sẽ sinh bệnh quý thính nhấp môi, quá mấy ngày liền phải tập thể săn thú, ta còn chờ ngươi cho ta lộng kiện hậu mau liêu đâu, ngươi hiện tại cũng không thể sinh bệnh. kia đem ra thú cho ngươi, ta hiện tại đã lau khô, chờ lát nữa biến trở về thú hình ngủ liền hảo. thân đồ xuyên nói, đem trên giường đất ra thú cho nàng dọn qua đi. Quý thính cũng không có cự tuyệt, rỗi rỗi người liền đi ngủ. Lúc này thiên đã tờ mờ sáng, hai người cũng chưa cái gì buồn ngủ, từng người nằm ở chính mình vị trí. Thân đổ xuyên đáy lòng vẫn luôn bực bội bất an, tổng cảm thấy quý thính phản ứng không thích hợp. Sau một lát, hán tiểu tâm mở miệng, ngủ rồi sao? Ân, Thân đổ xuyên há miệng thở dốc, sau một lúc lâu lẩm bẩm một câu, ngủ rồi như thế nào sẽ trả lời ta, người mới không có ngủ? Tuy rằng có điểm sinh hắn khí, nhưng nghe đến như vậy đáng yêu nói. Quý thính vẫn là nhịn không được khỏe miệng nhẹ dương, cười một chút sau mới cảm thấy chính mình như vậy quá không tiền đồ, lại chạy nhanh banh khỏi mặt. Ta không phải ghét bỏ ngươi. Ta, ta chỉ là cảm thấy, ngươi khả năng không rõ lắm kết làm bạn lữ hậu quả thân đồ xuyên nói xong dừng một chút, hồi lâu lúc sau mới tiếp tục nói, lang cả đời chỉ có một bạn lữ, nếu chúng ta làm bạn lữ, như vậy mặc dù có một ngày ngươi thấy rõ ta vô năng, xấu xí, chật vật, ta cũng sẽ không tha ngươi đi, đến lúc đó thống khổ nhất vẫn là ngươi. Nói xong hắn dừng một chút, nhưng là nếu giống hiện tại giống nhau sinh hoạt liền không có việc gì, ngươi nếu có một ngày hối hận muốn đi, ta có thể cho ngươi rời đi, bởi vì ta không phải ngươi bạn nữ, không có tư cách lưu lại ngươi. Quý Thính An Tinh nghe hắn nói chuyện, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù, chỉ nghĩ lên đi ôm một cái hắn, nhưng mà nàng không thể làm như vậy. Hắn tự ti cùng cảnh giác đã thâm nhập cốt thủy, bất hòa nàng kết làm bạn nữ, làm sao không phải tự mình bảo hộ một loại phương thức? Bởi vì lo lắng nàng sẽ đi. Cho nên lựa chọn không bắt đầu, như vậy mặc dù có một ngày nàng thật sự đi rồi, hắn cũng không đến mức quá thương tâm. Nói đến cùng, vẫn là nàng làm được không tốt, chưa cho hắn cũng đủ cảm giác an toàn. Nàng trận tròn mắt hồi lâu, mai cho đến giường bên kia chuyển đến đều đều tiếng hít thở, mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Quý thính vẫn luôn ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại, lại xem thân đồ xuyên còn đang ở ngủ, liền không có đánh thức hắn, một mình ngồi đã phát một lát ngốc sau liền đi ra cửa. Thân đồ xuyên tỉnh lại sau chưa thấy được người. Sắc mặt lập tức thay đổi, hắn điên rồi giống nhau chạy ra đi tìm người, đang ở tẩy ra thú quý thính nghi hoặc quay đầu lại, nhìn đến trên mặt hắn chưa tiêu dư kinh sau sửng sốt một chút, ngươi làm sao vậy? Không thân đồ xuyên trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Quý thính đi tới xoa bóp lỗ tai hắn, không phải là cho rằng ta đi rồi đi. Thân đồ xuyên không nói gì, cái đôi lại bại lộ hắn nội tâm. Quý thính nở nụ cười, ngày hôm qua nhìn đến ngươi thương tổn thân thể của mình, xác thật có điểm sinh khí, nhưng cũng không đến mức đi rồi. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không rời đi. Ta mới không lo lắng thân đồ xuyên tự tin không đủ lẩm bẩm một câu. Quý thính sớm đã thành thói quen hắn khẩu thị tâm phi, bởi vậy cũng không có nhiều lời, chỉ là cười dắt lấy hắn tay. Sau một lúc lâu tiểu tâm nói, không bằng lại thỉnh người hỗ trợ kiến một gian nhà ở đi. Ngươi muốn làm gì? Thân đồ xuyên cảnh giác nhìn nàng. Quý thính buông tiếng thở dài, trải qua trong khoảng thời gian này sự, ngươi hẳn là cũng không muốn cùng ta cùng nhau ngủ ở trên giường đi. Lập tức mùa đông liền phải tới rồi. Ngươi tổng không thể vẫn luôn trên mặt đất ngủ. Ta thích trên mặt đất ngủ. Thân đồ xuyên lập tức nói. Quý thính bất đắc dĩ, trên mặt đất lạnh, liền tính ngươi thích, ta cũng không đồng ý, cứ như vậy quyết định đi, trực tiếp cùng hiện tại này gian kiến ở bên nhau, chúng ta chỉ cách một đạo tường. Kỳ thật nàng cũng có thể lựa chọn sân hắn tự chủ không cường thời điểm, trực tiếp cùng hắn có phu thê chi thật, đến lúc đó mặc dù hắn không muốn, cũng khẳng định sẽ cùng chính mình kết làm bạn nữ. Nhưng nghĩ đến cuối cùng, rốt cuộc luyến tiếp cưỡng bách hắn. Cho nên nàng lựa chọn tuần tự tiệm tiến, mà tuần tự tiệm tiến bước đầu tiên, chính là phân phòng ngủ, rốt cuộc hắn vẫn luôn ngủ trên mặt đất cũng không phải kế lâu dài. Thân đổ xuyên trong lòng thập phần không tình nguyện, nhưng nghĩ đến đêm qua chính mình xúc động khi thế nhưng đem nàng lay đến trên mặt đất, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng số dưới. Tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến về sau không thể ở một phòng, hắn liền đặc biệt thống hận thân thể của mình. Vì cái gì thú nhân nhất định phải trải qua loại này xấu hổ thời kỳ đâu. Liền không thể vĩnh viễn không có loại này phản ứng sao? Hắn lại không cần sinh sản hậu đại, vì cái gì phải cho hắn loại năng lực này? Quý thính méo méo hắn mặt, đừng không cao hứng, nhanh lên đi rửa cái mặt, sau đó ăn cơm chưa đi. Nga! Thân đổ xuyên dầu dĩ lên tiếng. Quý thính lại hống hắn bài câu, thẳng đến hắn mảy giãn ra khai, mới lôi kéo hắn đi ăn cơm. Hai người ăn xong liền đi tìm mặt khác thú nhân, trải qua mấy ngày nỗ lực thực mau lại xây lên một gian tiểu một chút nhà ở. Thân Đồ Xuyên tự giác dọn tới rồi căn nhà nhỏ, Quý Thính cũng liền không cùng hắn tranh. Cái thứ nhất cách ra trụ buổi tối, hai người đều có chút mất ngủ, bất chi bất giác chung đều dán ở trên tường, muốn nghe một chút đối phương động tĩnh, chỉ tiếc không có trường thuận phong nhĩ, cho nên cái gì cũng nghe không đến. Quý Thính vài lần đều muốn đi cách vách tìm Thân Đồ Xuyên, nhưng cuối cùng đều nhìn xuống, cưỡng bách chính mình sớm chút đi vào giấc ngủ, như vậy ngày mai là có thể thức dậy sớm một chút, sau đó nhanh lên nhìn thấy hắn. Liên ở nàng như vậy tưởng khi, ngoài cửa truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa, quý thính lập tức ngồi dậy, ai? Là ta, ta có điểm ngủ không được thân đồ xuyên thanh em có chút buồn, lại lộ ra chút đáng thương, ta có thể đi vào cùng ngươi nói một chút lời nói sao? Quý thính, này ai có thể định được? Nàng mở cửa, dưới ánh trăng thân đồ xuyên lô thai tựa hồ héo héo, liên quan cả người đều thoạt nhìn không tốt lắm. Quý thính nhất thời có chút lo lắng, có phải hay không không thoải mái? Có một chút. Thân đồ xuyên nhấp môi. Quý thính vội đem hắn kéo vào tới, đưa tới trên giường dùng ra thú bao lấy, khẳng định là ngày hôm qua phao nước lạnh phao, về sau không chuẩn lại dùng phương thức này biết không. Ân, Thân đổ xuyên thanh em mềm mại, một chút công kích tính đều không có, cực kỳ giống một con sợ bị vứt bỏ đại cầu cầu. Quý thính nhìn chầm chầm hắn nhìn sau một lúc lâu, không nhịn cười lên, thân đổ xuyên thấy nàng cười, cũng nhịn không được cười, hai người không thể hiểu được cười nửa ngày, gương mặt đều có chút nóng lên. Không khí dần dần trở nên kỳ quái. Quý thính nói cũng càng ngày càng ít, thân đồ xuyên chịu không nổi loại này trầm mặc, nhịn không được trước một bước mở miệng, ngươi như thế nào không nói. Quý thính bùn một chút nằm xuống, nghiêng thân mình xem hắn, có điểm mệt nhọc. Kia, ta đây đi về trước thân đồ xuyên nói, lại không chịu hoạt động một chút. Quý thính nhìn hắn bộ dáng này, có chút buồn cười hỏi, là không thích đứng sao. Nếu không chúng ta đổi một chút chỗ ở. Không cần, ta chỉ là còn không đây, không quá tưởng trở về. Thân đồ xuyên ánh mắt giao động. Quý thính nghĩ nghĩ Vô vô bên người vị trí, ngồi rất mệt, nằm xuống nói đi. Nga thân đồ xuyên cố mà làm đáp ứng rồi. Quý thính cười hướng bên cạnh xê dịch, chờ hắn nằm xuống sau có một câu không một câu nói với hắn lời nói, dần dần mỹ mắt chầm trọng lên, khi nào ngủ cũng không biết. Thân đồ xuyên an tĩnh nhìn nàng mặt, chầm rãi cũng đi theo mệt nhọc, tuy rằng nhớ kỹ phải về chính mình phòng ngủ, nhưng vẫn là thực mau ở quý thính bên người ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, hai người lại là đồng thời tỉnh, nhìn đối phương mặt trầm mặt hồi lâu. Đêm nay ta nhất định chính mình ngủ. Thân đổ xuyên lời thề son sát, phảng phất ba tuổi muốn cùng mụ mụ phân giường hải tử. Quý thính cũng cực kỳ giống nuông chiều hải tử mẫu thân, phi thường tin tưởng gật gật đầu. Sau đó vào lúc ban đêm, hai người lại ở nói chuyện phiếm chung ngủ ở cùng nhau. Liên tiếp ba bốn thiên đều như vậy sau, thân đổ xuyên ý thức được chính mình đặc thù thời kỳ lại muốn tới. Vì thế hạ quyết tâm, ta hôm nay buổi tối không đi tìm ngươi nói chuyện phiếm. Liên tính đi, ngươi cũng không chuẩn cho ta mở cửa. ân Quý Thính đối chính mình không có gì tin tưởng. Hai người thương lượng xong, chờ đến sắc trời tối sầm lại, liền biểu tình ngưng trọng cùng đối phương nói ngủ ngon. Sau đó từng người về phòng. Trên mặt biểu tình phản phất không phải đi ngủ, mà là đi cái gì kiểu tử nhất sinh chiến trường chém giết. Quý Thính nằm thật lâu đều không có buồn ngủ, Lỗ Thai vẫn luôn chi lăng nghe cửa động tĩnh, nhưng lần này thân đổ xuyên giống như hạ quyết tâm giống nhau, mai cho đến nàng sắp ngủ, đều không có chạy tới gõ cửa. Nàng ngày hôm sau thiên không lượng liền tỉnh. Sau đó rốt cuộc ngủ không được, dứt khoát rời giường ra cửa đi một chút. Kết quả nàng một mở cửa, cửa sẽ có cái gì đó đổ vật chiều nàng trên chân đảo tới, nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, thấy rõ là thân đồ xuyên sau vội đỡ lấy hắn. Ngồi dưới đất đang ngủ ngon lành thân đồ xuyên bị đánh thức, mắt buồn ngủ ngông lung nhìn nàng, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Quý Thính một sờ hắn tay, băng băng lương lương, lập tức liền bực, ngươi tối hôm qua ở ngoài cửa ngủ. Thân đồ xuyên đột nhiên thanh tỉnh, cuống quýt đứng lên nói, không có không có ta, ta chính là tỉnh đến quá sớm không có việc gì làm, cho nên đến ngươi cửa. Đến ngươi cửa làm cái gì, ngủ sao? Lời này nói ra liền chính hắn đều không tin. Quý thính nhìn chầm chầm hắn nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, ngươi làm ta bắt ngươi làm thế nào mới tốt? Không, còn không phải là ở ngươi cửa ngồi một đêm sao, đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao? Thân đổ xuyên miệng cọp gan thỏ phát hỏa, này này nơi này nguyên bản cũng là ta phòng, ta ngồi một đêm làm sao vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta chuyên môn lại lộng một gian nhà ở, chính là bởi vì không nghĩ ngươi ngủ trên mặt đất, kết quả ngươi nhưng hảo, trực tiếp ngủ ngoài cửa. Quý thính bị hắn khí cười, thân đổ xuyên miệng giật giật, cuối cùng thật sự nói không nên lời phản bác nói, chầm mặc một cái chớp mắt sau lỗ tai gục xuống xuống dưới, ta cũng không nghĩ, nhưng chỉ có ly ngươi gần một chút, ta mới có thể ngủ được. Hắn một đáng thương vô cùng nói chuyện, quý thính liền cái gì tính tình đều không có, kia nhưng làm sao bây giờ? Ngủ một cái phòng ngươi sẽ dễ dàng không chê không được chính mình, không ngủ một cái phòng ngươi lại ngủ không được. Ta đã nghĩ đến biện pháp. Thân đổ xuyên nghiêm túc nói. Quý thính tò mò nhìn hắn, biện pháp gì? Thân đổ xuyên meo lại đôi mắt, đối với nàng làm một cái giơ tay chém xuống thủ thế. Quý thính. Ta đem vật kia cắt, liền có thể nhất lao vĩnh giật Thân đổ xuyên trong lời nói lộ ra đáp ý. Quý thính. Ngươi không cần lo lắng, thú nhân khôi phục năng lực cường hãn. Ta thực mau liền sẽ dưỡng hảo thân thể thân đồ xuyên nói xong dừng một chút, vẫn là chờ đến săn thú lúc sau đi, đem mùa đông ăn mặc trước bị tề. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này còn phải nhiều lộng chút thảo dược, đến lúc đó khả năng yêu cầu đáp. Thân đồ xuyên. Quý thính không thể nhịn được nữa đánh gây hắn. Thân đồ xuyên dừng một chút, làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy? Nàng lớn như vậy liền chưa thấy qua đối chính mình xuống tay như vậy tàn nhẫn nam nhân. Quý thính hít sâu một hơi, tận lực bình thản đối hắn nói. Ta không nghĩ ngươi thường tổn chính mình. Chính là trừ bỏ cái này, đã không có biện pháp khác thân đồ xuyên nói xong còn không quên bổ sung, ta không nghĩ một người ngủ một cái nhà ở. Hắn cũng không biết vì cái gì, rõ ràng đã thói quen rất nhiều năm sự, lại đột nhiên không thể tiếp nhận rồi. Quý thính trầm mặc nhìn hắn hồi lâu, xem đến hắn trong lòng hốt hoảng khi mới nhàn nhạt nói, chính là tựa như ngươi nói, có một ngày ta hối hận phải đi, ngươi vẫn là sẽ một người. Thân đồ xuyên sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới điểm này. Tưởng tượng đã có một ngày hắn phải trở về một người, hắn miệng mũi thật giống như bị thủy bao phủ giống nhau, khó chịu đến sắp hít thở không thông. Ta nguyên bản muốn tuần tự tiệm tiến, nhưng hiện tại xem ra là không thể này đều phải tự cung. Chờ đến lần sau đặc thù thời kỳ lại đến, không biết muốn điên thành cái dạng gì, quý thính không thể không lo lắng. Thân đổ xuyên trái tim hồi lên, mơ hồ đoán được nàng lại muốn nói kết làm bạn lữ sự, trong lòng bắt đầu thấp thỏm tìm lý do, chuẩn bị chờ nàng nói xong liền cự tuyệt. Kỳ thật. Ta vô pháp sinh dục. Quý thính nghiêm túc nói. Thân đồ xuyên sửng sốt một chút, cái gì? Ta vô pháp sinh dục, ngươi không nghe lầm, làm một cái thuần nhân, ta lại không có sinh dục năng lực. Chuyện này do so ngươi làm thú nhân vô pháp hoàn toàn hóa hình còn thảm, cho nên nếu ngươi không cần ta, ta đời này đều không thể cùng người khác kết làm bạn lữ, liền tính là kết, cũng sẽ bị những người đó ghét bỏ, ngươi nghe hiểu sao? Quý thính có nể niệm nói. Khổng tử nói qua, khổng tử chưa nói quá, nàng chính mình nói bừa. Thảm đều là so ra tới, chỉ cần nàng thảm hại hơn, thân đổ xuyên cũng liền không cần thiết tự ti. Quả nhiên, thân đổ xuyên nghe xong ngây người thật lâu, mới lẩm bẩm một câu: Ngươi phía trước như thế nào chưa nói quá? Ta sợ ngươi không tiếp thu được quý thính chua xót lời, hiện tại nói ra cũng chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta không ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo, ta cũng không có trừ bỏ ngươi ở ngoài có thể lựa chọn người, cho nên ngươi thật cũng không cần lo lắng ta có một ngày sẽ rời đi ngươi. Thân đổ xuyên ngơ ngẩn nhìn nàng, ngươi không có gạt ta. Ta sẽ dùng loại sự tình này lừa ngươi. Quý thính nhìn chầm chầm hắn đôi mắt hỏi. Thân đổ xuyên vội vàng quay mặt đi, sau một lúc lâu nói một câu, mặc dù không thể sinh dục ngươi ở trong mắt ta cũng là tốt nhất. Đến nỗi ở người ngoài trong mắt, chỉ sợ cũng không phải như vậy, hắn trong lòng thập phần rõ ràng, cũng bởi vậy càng thêm đau lòng nàng, lại nhớ đến sơ ngộ khi hắn như vậy khi dễ nàng, liền cảm thấy thật sâu hối hận. Cho nên cưới ta đi, tuy rằng không thể vì ngươi sinh hài tử. Nhưng ta có thể bồi ngươi cả đời quý thính cười nói xong, liền hướng trong phòng đi đến, đóng cửa lại phía trước nhẹ giọng nói, nếu ngươi đáp ứng nói, liền tới gõ ta môn. Môn đóng lại, nàng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, trang khổ tình tiểu bạch hoa cũng thật khó, cũng không biết hắn có hay không tin tưởng chính mình. Quý thính nóng nảy đổ chén nước, còn không có uống xong liền nghe được tiếng đập cửa. Quý thính, chúng ta kết làm bạn lữ đi. Chương 145 Sau lại phát sinh hết thảy, bởi vì tấn giang xét duyệt quá mức nghiêm khắc mà tác giả vừa vận là cái viết cảo ngứa đều có thể bị khóa quá thẩm tiểu phế vật, cho nên chỉ có thể dùng. Tới lúc qua, quý thính chỉ nhớ rõ chính mình ra rất nhiều hãn, trung gian liền thân đồ xuyên tay uống lên thật nhiều thứ thủy, tiếp cận hôn mê khi trong đầu chỉ có một câu, người sói thân thể tố chất thật mẹ nó cường. Nàng vẫn luôn ngủ đến dạng sáng mới tỉnh lại, mở to mắt liền cảm giác chính mình giống như bị 50 tấn xe tải lớn nghiền qua giống nhau, cổ dưới cũng chưa trí giác. Ngày hôm qua sự nàng đã không nghĩ hồi ức. Bởi vì tưởng tượng đến những cái đó, nàng liền nhịn không được tưởng bóp chết một hai phải cùng thân đồ xuyên kết làm bạn lữ chính mình. Đều mau một ngày một đêm. Nàng thật là đánh giá cao chính mình thừa nhận năng lực. Thân đồ xuyên cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ, tinh thần lại còn ở vào một loại phi thường phân khởi trạng thái. Bên người người hơi chút có điểm động tĩnh, hắn liền mở mắt, nhìn quý thính điểm tĩnh sơn mặt, lại nhớ đến đêm qua sự, hắn mặt xót đỏ, cái nôi cũng bắt đầu vui sướng quét tới quét lui. Hắn sai rồi, mười phân sai. Thú nhân đặc thù thời kỳ là thần minh ban thưởng, mới không phải cái gì vô dụng đồ vật. nếu biết sẽ như vậy vui sướng, nếu biết chính mình chú định sẽ cùng quý thính kết làm bạn lữ, kia hắn nhất định sớm một ít cùng nàng làm những việc này. Tỉnh! Lỗ thai hắn vẫn luôn ở run, không ngừng ở nàng trên tóc quét tới quét lui, nàng thật sự không có biện pháp làm lơ hắn, chỉ có thể mở miệng nói với hắn lời nói. Nhưng mà một mở miệng, nàng liền nghe được chính mình thốt như cắt sỏi tiếng nói. Thân đồ xuyên vội ngồi dậy, giọng nói đau không? Quý Thính trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi nói: Không đau, chính là có điểm khác. Để ta đi lấy nước. Thân đổ xuyên lập tức đi cấp đổ nước. Quý Thính hơi hơi ghé mắt nhìn hắn trầm ổn kiên cố bóng dáng thượng, một cái lông sù sù đôi to vui sướng đong đưa, nguyên bản không tốt lắm tâm tình tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Tính, xem ở hắn như vậy vui vẻ phân thượng, đau điểm liền đau điểm đi. Tổng hội thích ứng. Quý Thính nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, cảm thấy chính mình điểm mấu chốt thật là càng kéo càng thấp. Uống nước. Thân đổ xuyên nói đem người nâng dậy tới, trực tiếp làm nàng nghỉ ở trên vai. Hai người nhiệt độ cơ thể không có bất luận cái gì trở ngại liền ở cùng nhau, tuy là quý thính tự cho là gặp qua đại trường hợp, gương mặt cũng có chút phiếm đỏ. Ngươi, ngươi đem xiêm y để mặc vào. Thân đổ xuyên dừng một chút, vì cái gì? Mặc quần áo còn có vì cái gì sao? Quý thính bị hắn đột nhiên vừa hỏi, trực tiếp cấp hỏi nốc. Thân đổ xuyên nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái, uy nàng đem thủy đều uống xong sau, mới biểu đạt chính mình khó hiểu chúng ta không phải đều đã xem qua đối phương, vì cái gì còn muốn chế lấp? Kỳ thật ta một người trụ thời điểm, bởi vì phải thường xuyên biến hóa hình thái, cho nên không ra khỏi cửa nói ta đều không thế nào xuyên, như vậy tương đối phương tiện. Bởi vì quý thính nói hai tự liền mắc kẹt, xem thân đồ xuyên ý tứ, giống như nếu thẳng thắn thành khẩn gặp nhau qua, về sau liền không cần quần áo giống nhau, loại này ý tưởng đã quỷ dị lại gọi người vô pháp phản bác. Nhưng không phản bác nói, hắn khả năng về sau đều sẽ như vậy ném tới ném đi ở trong phòng đi lại. Tuy rằng dáng người đủ hảo, nhưng một ngày 24 giờ xem, quý thính cũng sẽ cảm thấy cay đôi mắt. Nàng nghĩ nghĩ, tìm một cái lý do, là Ân, ngươi Người không mặc hậu điểm, vạn nhất sinh bệnh làm sao bây giờ? Ta còn trông cậy vào người dưỡng đâu? Quý thính nói, dùng ra thú trước một bước đem chính mình cấp bọc lên. Thân đổ xuyên vừa nghe cũng cô đạo lý, vì thế cầm chính mình ra thú lại đây tính toán mặc vào. Quý thính đôi mắt nhịn không được lại dính ở trên người hắn. Theo kia Trương Anh tuấn mặt một đường xem đi xuống, cuối cùng ngừng ở hắn bất thượng. Phía trước ngẫu nhiên gian gặp qua một lần hắn bớt, khi đó tiểu ngũ những cái đó thú nhân còn ở khinh lục hắn, trải qua thời gian dài như vậy, những cái đó thú nhân không hề dám trêu chọc hắn, thân đổ xuyên cùng mặt khác thú nhân quan hệ, cũng bởi vì canh thị hòa hoãn không ít, cho nên giờ phút này bất nhan sắc thiện không ít, tựa hồn nếu không bao lâu, nàng là có thể hoàn thành thế giới này nhiệm vụ. Nhưng mà quý thính trải qua mấy cái thế giới, Sớm đã minh bạch bớt mỗi loại nhan sắc đều có bất đồng hàng nghĩa, nhan sắc càng sâu liền đại biểu càng rõ ràng giận cùng hận, loại này ngược lại là tốt nhất giải quyết, chỉ cần trợ giúp nam xứng trả thù hoặc là bông, là có thể giải quyết. mà hắn giờ phút này trên người bớt, nhìn như nhan sắc nhạt ngẽo, giống như rời chức vụ thành công không lâu, kỳ thật là khó nhất giải quyết một loại, bởi vì loại này nhan sắc đại biểu nhiều năm tích lũy mặt trái cảm xúc, là quanh năm suốt tháng trải qua thương tổn cùng bóng ma, tựa như hắn hiện giờ tự ti đều không phải đột nhiên tạo thành. Hắn trưởng kỳ sinh hoạt ở áp lực chung, bị đánh chửi bị khinh lục đều là hắn sinh hoạt thái độ bình thường, dẫn tới hắn hiện giờ chẳng sợ có thể ngẩng đầu đường đường chính chính là người, sâu trong nội tâm vẫn là cảm thấy chính mình cùng mặt khác thú nhân lại bản chất khác biệt. Quý Thính đối hắn trải qua chỉ có đau lòng, mà để cho nàng đau lòng chính là, nàng cùng thân đồ xuyên mỗi lần đổi giờ quốc tế rất xuống thời gian điểm tất nhiên bất đồng, nàng chỉ cần ở nào đó tiết điểm tiến vào thế giới trợ giúp hắn, mà hắn lại yêu cầu đem nam sứng nhân sinh từ đầu bắt đầu trải qua. Không thoải mái sao? Như thế nào một bộ muốn khóc biểu tình? Thân đổ xuyên nghi hoặc đã đi tới. Quý thính cười cười, không có, nhìn chầm trăm ngươi xem đến thời gian lâu rồi, đôi mắt có điểm toan. Như vậy thích xem ta sao? Thân đổ xuyên lỗ thai run run. Quý thính giơ lên quẹ môi, thích xem ngươi, cũng thích ngươi. Thân đổ xuyên dừng một chút, trên mặt lại lần nữa bắt đầu phiếm nhiệt, mạnh mẽ nói sang chuyện khác nói. Đói, đói bụng đi, ta đi cho ngươi làm điểm ăn, mấy ngày hôm trước ta tìm được mấy cái gà rừng trứng. Ấn ngươi nói biện pháp xảo một chút thế nào Hảo a, vất vả ngươi Quý thính nói xong liền tiếp tục nằm xuống Cũng không có cường trống muốn cùng hắn cùng đi y tứ Thân đổ xuyên cũng biết nàng mệt muốn chết rồi Liền giúp nàng dịch dịch ra thú Chính mình xoay người hướng ngoài cửa đi đến Đi tới cửa thời điểm hắn ngừng một chút Nghĩ nghĩ sau lại xoay người trở về Quý thính vẫn luôn đang xem hắn Thấy hắn đã trở lại nghi hoặc Đã quên thứ gì sao Ân, Thân đổ xuyên tự tin không đủ lên tiếng Sau đó banh mặt đi đến nàng trước mặt Túi người ở nàng trên chán nhẹ nhàng hôn một cái Quý thính chấp trước mắt Đầu ngón tay không tự giác bóp lấy lòng bàn tay Chờ, chờ ngày mai rời giường Ta liền mang ngươi đi tìm tộc trưởng Làm hắn cho chúng ta chứng hôn Thân đổ xuyên vẻ mặt nghiêm túc cùng nàng hứa hẹn Quý thính nhẹ nhàng gật gật đầu Đáy mắt ý cười cơ hồ muốn tràn ra tới Đã biết Thân đổ xuyên lại vội vàng liếc nhìn nàng một cái Mới hồng một khuôn mặt chạy ra đi Chờ môn một bị đóng lại Quý thính liền tâm tình sung sướng tính toán phiên cái thân, kết quả ở xoay người trong quá trình lại lần nữa cảm nhận được khó có thể mở miệng đau đớn, nguyên bản cười mặt tức khắc cương một chút, sau một lúc lâu mới ai ra ai ra nằm hảo. Thân đổ xuyên đi phòng bếp nhóm lửa nấu cơm, không phải đem thạch phiến đụng vào trên mặt đất chính là đánh nghiêng ngôi thô, chỉ 15 phút thời gian liền ra rất nhiều đường rẽ. Hắn đành phải trước dừng lại, không ngừng ở trong lòng cảnh cáo chính mình, còn không phải là cưới cái lao bà sao, không thể như vậy không tiền đồ, sẽ bị người chế đ Nhất định phải ổn trọng, ổn trọng. Như vậy nghĩ, hắn mặt cố tình bản lên, mặt vô biểu tình bắt đầu xào trứng gà, sau đó ở trứng gà ra nổi thời điểm, không nhịn xuống trộm, cười một tiếng, lại thực mau banh khỏi mặt, làm bộ hết thể cũng chưa phát sinh quá. Một bữa cơm chỉ tốn không đến ngày thường một nửa thời gian liền làm tốt, hắn bưng nóng lên chén, lần đầu tiên như vậy vội vàng tưởng trở lại bọn họ phòng, ở vào cửa thời điểm, hắn hít sâu một hơi, nỗ lực làm cái đuôi cùng lỗ thai chấn định xuống dưới, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Quý thính. Hắn kêu một tiếng, lại không gặp đối phương đáp lại, thân đổ xuyên nhìn thoáng qua giường phương hướng, phát hiện nàng đã ngủ say sau, bất đắc dĩ cầm chén đặt ở trên bàn. Hắn đến mép giường nhìn chầm chầm quý thính ngủ say mặt nhìn một lát, rốt cuộc không bỏ được đánh thức nàng. Giờ phút này hắn đại não còn thực sinh động, chẳng những một chút vây kính đều không có, còn phi thường muốn làm điểm cái gì hoạt động hoạt động. Hắn đem cơm ăn một nửa, một nửa kia cấp quý thính đặt ở trên bàn, sau đó đỉnh thần xương tê phong liền ra cửa. Mãi cho đến giữa trưa thời gian hắn mới trở về, quý thính còn ở ngủ, hắn nghĩ nghĩ liền đem trong tay đồ vật đặt ở nàng bên gối, sau đó bỏ lên trên giường đến bên người nàng nằm xuống, thức mau liền nặng nghề ngủ. Hắn ngủ không bao lâu, quý thính liền nói tỉnh, hơi chút giật giật sau liền cảm giác có cái lạnh lạnh đồ vật lăn đến mặt nàng biên, nàng đôi mắt còn không có mở to, cao mẩy lưỡi biếng sờ soạn vài cái, ý thức được là cái gì sau nàng mở mắt, quay đầu nhìn qua đi, là một cái đỏ tươi rớt át đại trái cây. Nàng nhìn chầm chầm nhìn sau một lúc lâu, đem trái cây lấy ở trong tay, lại xem bên cạnh đang ngủ ngon lành thân đồ xuyên, khỏe môi nhẹ nhàng dương lên. Tới gần trạng vạng thời điểm, thân đồ xuyên cuối cùng tỉnh, mở to mắt liền nhìn đến quý thính ngồi ở cái bàn trước bóng dáng, hắn mị một chút đôi mắt, chỉ cảm thấy giường sưởi quá ấm, ấm đến hắn trong lòng đều là nhiệt nhiệt. Quý thính! Hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng. Quý thính dừng một chút, quay đầu nhìn về phía hắn, tỉnh lạc. Lên ăn một chút gì đi? Nga! Thân đổ xuyên thực mau ngồi xuống nàng trước mặt, nghỉ ngơi cả ngày hắn tinh thần dư thừa nhìn Quý Thính. Hôm nay hảo chút sao? Ân, hảo một chút. Quý Thính liếc hắn một cái, đem thịt nướng đưa cho hắn. Thân đổ xuyên chạy nhanh tiếp nhận, vẫn như cũ vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm nàng. Rời giường thời điểm có hay không phát hiện thứ gì? Quý Thính tay dừng một chút, biết rõ cố hỏi, thứ gì? Ngươi không biết. Thân đổ xuyên nóng nảy, không phải là rất trên mặt đất đi, sẽ quăng ngã hư. Nói chuyện, hắn liền phải đứng dậy đi tìm. Quý Thính chạy nhanh ngăn lại hắn, "Phát hiện, phát hiện, một cái trái cây sao, ngươi thành thành thật thật ăn cơm." Nói xong, liền đem vẫn luôn đặt ở cái bàn phía dưới trái cây lấy ra tới cho hắn xem. Nhìn đến nàng đem trái cây đem ra, Thân đổ Xuyên mới nhẹ nhàng thở ra, trầm mặc một cái chớp mắt sau ra vẻ lơ đang nói, "Ngươi liền không có cái gì từng nói. Ngươi muốn nghe ta nói cái gì?" Quý Thính đáy mắt tràn đầy ý cười. Thân đổ Xuyên khụ một tiếng, nhìn chằm chằm trong tay thịt nướng cố tình cường điệu, "Núi rừng cây ăn quả không tính nhiều." Cho nên trái cây hơi chút thành thục đã bị người hái được, căn bản trường không được quá lớn, trừ phi là một ít tương đối hẻo lánh địa phương, mới có thể có một hai cái không bị phát hiện trái cây vẫn luôn treo ở trên cây, trưởng thành ngươi nhìn đến như vậy đại. Phải không? Chính là chúng ta lần trước tìm được cái kia đại trái cây, không phải rất dễ dàng sao? Quý Thính phản phất không quá để ý. Thân đổ xuyên nóng nảy, kia như thế nào giống nhau, lần đó là ngươi vận khí tốt. Vậy ngươi lần này vận khí cũng khá tốt nha. Quý Thính chấp chớp mắt Thân đổ xuyên lỗ thai bay lên, mới không phải. Ta chạy một cả tòa sơn mới cho ngươi tìm được. Ngươi biết ta có bao nhiêu không dễ dàng sao. Ý thức được chính mình nói lỡ miệng sau, hắn sinh sôi đem mặt sau bốn chữ cấp nuốt trở vào. Quý thính rốt cuộc banh không được gửi, chống cái bàn đứng dậy đến hắn trước người, thân đổ xuyên xấu hổ buồn bực hỏi, làm gì? Quý thính cười cười, một tay đỡ bờ vai của hắn, nương hắn lực đạo nhẹ nhàng ngồi ở hắn trên đùi, thân đổ xuyên không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên ngồi lại đây sửng sốt một chút sau theo bản năng ôm lấy nàng, tiếp theo mặt lại bắt đầu đỏ. Ngươi vừa rồi là ở đầu ta sao? thân đổ xuyên vẻ mặt hưng sư vẫn tội biểu tình, đáng tiếc run rẩy lỗ thay lại bại lộ hắn vui sướng nội tâm. quý thính ôm lấy cổ hắn, ngươi hại ta cả ngày đều hành động không tiện, ta còn không thể đậu ngươi một chút à? ta chỉ là lần đầu tiên không khống chế tốt lực đạo. thân đổ xuyên ngoài miệng biện giải một câu, ánh mắt lại thập phần ấy nấy nhìn nàng. quý thính xoa bóp lỗ thay hắn, ta cũng không có quá khó chịu. Nghỉ ngơi nhiều hai ngày thì tốt rồi. Ân, mấy ngày nay ta sẽ đối với người tốt. Thân đồ xuyên hứa hẹn. Quý thính cười bị ở trên người hắn, hai người lại nói một lát lời nói, liền cùng ra cửa toàn bộ. Bởi vì quý thính thân thể không tiện, hai người chỉ vòng quanh trong nhà phòng ở dạo qua một vòng liền về phòng, tiếp tục ở ấm áp trên giường đất yêu đương. Thân đồ xuyên vốn định hôm nay liền mang nàng đi tìm tộc trưởng, nhưng bận tâm thân thể của nàng trạng huống, liền quyết định chậm lại hai ngày, này đợi muộn. Liền trực tiếp tới rồi săn thú ngày. Sáng sớm, Quý Thính liền cấp thân đồ xuyên chuẩn bị chút ăn, làm hắn đi thời điểm mang theo. Nhất định phải cẩn thận một chút, con mồi gì đó đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là an toàn, đừng làm chính mình bị thương biết không. Quý Thính sợ hắn để tâm vào chuyện vụ vặt, đem hắn đưa đi cùng đại bộ đội hội hợp trên đường không ngừng dặn dò, còn có, hiện tại có giường sưởi chúng ta cũng có cũng đủ tuổi lửa, đã có thể an ổn qua mùa đông, không nhất định thế nào cũng phải muốn hậu ra lông biết không. ân Đã biết, thân đổ xuyên bởi vì từ nhỏ liền một người, vì sinh tồn, ở cùng tuổi thú nhân còn ở trong nhà chờ phụ thân săn thú trở về khi, hắn cũng đã đi theo thành niên thú nhân đi săn thú, mỗi lần đều là nhìn người khác cùng người nhà phân biệt đoàn tụ, chính mình còn lại là một người đi một người hồi. Hiện giờ cũng rốt cuộc có một người, sẽ ở hắn đi săn thú thời điểm vì hắn chuẩn bị tốt bọc hành lý, sẽ bởi vì hắn muốn ra cửa mà lo lắng, không ngừng dặn dò hắn chú ý an toàn, hắn rốt cuộc cũng có một cái ra. Quý thính nhìn hắn thất thần bộ dáng, đôi mắt hơi hơi mị lên, ta không phải ở cùng ngươi nói giỡn, nếu làm ta nhìn đến ngươi chịu thương trở về, ta thật sự sẽ tức giận. Ta nhớ kỹ, sẽ không cậy mạnh. Thân đồ xuyên bội nói. Quý thính hừ nhẹ một tiếng, này còn kém không nhiều lắm. Thân đồ xuyên nở nụ cười, sau một lúc lâu lại có chút tiếc nuối, sớm biết rằng lần này săn thú sẽ trước tiên, ta nên trước tiên mang ngươi đi tìm tộc trưởng. Săn thú cũng liền hai ba thiên sự, chờ ngươi trở về chúng ta liền đi quý thính ôn nu nhìn hắn. Chuyện này muốn trách cũng nên quái nàng sơ ý, nàng ở lật xem nguyên văn thời điểm, chỉ đem từ mở đầu đến nam xứng tử vong một đoạn này lần qua lộ lại nhìn, lúc sau tình tiết liền không có để ý nhiều, ngày hôm qua trong bộ lạc thông chi muốn trước tiên săn thú khi, nàng mới lật xem đến nảy bộ phận tình tiết. Trong nguyên văn năm nay mùa đông sẽ trước tiên tiến đến, hơn nữa so năm rồi muốn lánh một ít, đại đa số thú nhân tộc đều nhìn ra thời tiết không thích hợp, cho nên rất nhiều đều bắt đầu rồi trước tiên săn thú. Lang nhân tộc kỳ thật xem như đi vãn, bởi vì đi vãn, cho nên có thể săn đến đồ ăn không tính nhiều. Cũng may mỗi nhà phân một ít, cũng đủ chịu đựng toàn bộ mùa đông. Cũng may nguyên văn một đoạn này không có gì hung hiểm tình tiết, đoàn người thực mau liền bình an trở về, cho nên quý thính không tính quá lo lắng thân đồ xuyên lần này săn thú, chỉ là có chút tiếc nuối bởi vì chính mình không nghiêm túc, hôn kỳ phải bị bách sau này chậm lại hai ba thiên. Nghĩ đến chính mình rõ ràng đã cùng hắn vượt qua vài loại bên nhau nhân sinh, lại vẫn như cũ chờ mong cùng hắn kết hôn. Quý Thính gương mặt hơi hơi phím hồng, cảm thấy chính mình có điểm quá không tiền đồ. Thân Đổ Xuyên nhìn nàng đột nhiên thẹn thùng mặt, nhịn không được ở nàng trên chán hôn một cái, ánh mắt cũng đi theo tối sầm xuống dưới. Quý Thính. Ân. Quý Thính ngửa đầu cùng hắn đối diện. Thân Đổ Xuyên há miệng thở dốc, sau một lúc lâu cố nén thẹn thùng nói, ngươi thân thể dưỡng đến không sai biệt lắm đi. Quý Thính sững sốt một chút, minh bạch hắn là có ý tứ gì sau có chút dở khóc dở cười. Ân, dưỡng hảo. Vậy ngươi cho ta, ta. Ta nhất định sẽ không bị thương. Thân đổ xuyên ánh mắt đột nhiên trở nên cực nóng. Quý thính bị hắn xem đến đột nhiên sinh ra một phân cuốn bách, sau một lúc lâu tiểu biên độ gật gật đầu. Hai người tay nắm tay an tĩnh đi phía trước đi, mau đến hội hợp chỗ khi, quý thính ngừng lại, ta không muốn thấy những người đó, chính ngươi qua đi đi. Ân, chính mình ở nhà nhớ rõ đúng hạn ăn cơm. Thân đổ xuyên dặn dò. Quý thính gật gật đầu, ngươi cũng là. Thân đổ xuyên cơ cơ lỗ thai, ta sẽ, ngươi trở về đi nói xong hắn liền như vậy đứng, tựa hồ một quan trọng đưa quý thính về nhà. quý thính nở nụ cười, ngươi là muốn ra cửa cái kia hảo sao? muốn đưa cũng nên ta đưa ngươi, qua đi đi, ta nhìn ngươi. thân đồ xuyên bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu khỏe môi dơ lên một cái rất nhỏ độ cung, mềm mại lên tiếng sau xoay người đi, tưởng tượng đến quý thính liền ở hắn phía sau nhìn, hắn phía sau lưng đều nhịn không được thẳng thắn chút, thẳng đến cùng mặt khác thú nhân hội hợp, cũng không có thả lỏng một chút. nha, này không phải thân đồ xuyên sao? Có cái thuần nhân vị hôn thê chính là không giống nhau à, tinh thần đều so trước kia khá hơn nhiều. Một cái thú nhân chua lò mở miệng. Thân đổ xuyên liết hắn một cái, xác định hắn chính là quý thính lần đầu tiên đến chính mình ra khi, chạy tới đến gần bị nàng dọa chạy cái kia thú nhân. Tư tiểu ngũ bị hắn không muốn sống dường như giáo hấn một đốn, liền rất ít có cùng tuổi thú nhân tới treo chọc hắn, hiện tại đột nhiên gặp được một cái, thân đổ xuyên không chỉ có không tức giận, ngược lại có điểm hoài niệm. Như thế nào không nói lời nào a, bị ta đoàn chúng. Thú nhân không có hảo ý nở nụ cười. Thú nhân nói khiến cho những người khác chú ý, càng lớn tuổi chút thú nhân đã thói quen bọn họ khiêu khích thân đồ xuyên, giống như trước đây sẽ không đứng ra giúp hắn nói chuyện, đến nỗi tiểu ngũ đằng kia người xem như hoàn toàn sợ thân đồ xuyên, nghe được người khác khiêu khích cũng chỉ là chi lăng khởi lỗ tai nghe, nhưng thật ra không dám lại đây. Thân đồ xuyên quét trêu chọc hắn thú nhân liếc mắt một cái, phi thường nghiêm túc gật gật đầu, đứng vậy, có thuần nhân vị hôn thê sau liền đặc biệt cao hứng, rốt cuộc không phải ai đều có cái này phúc khí. Thú nhân không nghĩ tới luôn luôn không thích nói chuyện thân đồ xuyên đột nhiên nghẹn hắn một câu, hơn nữa nghẹn đến phi thường gọi người vô lực phản bác, hắn tức khắc ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, tăng thêm châm chọc nịa mai ngữ khí, thôi đi, ai không biết thuần nhân chỉ là lợi dụng ngươi, nàng nếu thiệt tình tưởng cùng ngươi hảo, như thế nào không gả cho ngươi. Lần này săn thú trở về, chúng ta liền đi tìm tộc trưởng. Thân đồ xuyên trả lời. Thú nhân sử sốt, chú ý tới rất nhiều người đều nhìn lại đây, lập tức phủ định. Không có khả năng, thuần nhân sao có thể thật sự coi trọng ngươi, khẳng định là lừa lừa gạt ngươi, nên không phải là tưởng sấn ngươi rời đi thời điểm, cuốn ngươi đổ vật chạy trốn đi. Ngươi nói chuyện chú ý điểm. Thân đổ xuyên mày rốt cuộc nhữ lại. Thú nhân nhìn đến hắn trầm hạ mặt, tức khác đắc ý lên, sinh khí. Có phải hay không ta đoán đúng rồi à, ngươi kỳ thật trong lòng cũng minh bạch đi. Một cái thuần nhân, vẫn là như vậy xinh đẹp thuần nhân, sao có thể sẽ thật sự. Tiểu xuyên. Một cái giọng nữ chuyển tới sở hữu thu nhân đều nhìn qua đi, chỉ nhìn đến một cái dung mạo tinh xảo dáng người nhỏ xinh khả nhân thuần nhân đã đi tới. tuy rằng mọi người đều gặp qua trong bộ lạc cái này xinh đẹp thuần nhân, nhưng mỗi lần nhìn đến vẫn là nhịn không được bình một chút hô hấp. thân đổ xuyên ở nhìn đến quý thính sau, ánh mắt liền ôn nhu xuống dưới, chờ nàng đi tới sau hỏi, làm sao vậy? đột nhiên nghĩ đến có cái gì đã quên cho ngươi, quý thính cười nói, thân đổ xuyên xem một cái trên người túi, an ta đều mang theo a, còn có cái này đâu? Quý thính nói, chiều hắn ngoắc ngón tay. Thân đồ xuyên không do nguyên do cúi người, mặt khác thú nhân cũng nhịn không được hướng bên này xem. Sau đó tất cả mọi người nhìn đến quý thính đột nhiên ôm thân đồ xuyên cổ, ở hắn trên môi in lại một nụ hôn. Thân đồ xuyên đại nào nháy mắt trống rỗng, bên hai nhỏ giọng nghị luận thanh cũng càng bay càng xa, trong ánh mắt lỗ thai, nhìn đến nghe được đều chỉ có quý thính. Cái này đã quên cho ngươi, nhất định phải bình an trở về nhà. Quý thính cười khanh khách buông hắn ra. Sau đó nghiêng liếc mắt một cái bên cạnh khiêu khích thú nhân, nhìn cái gì mà nhìn, xỉu bắt quái. Nếu không phải đi thời điểm nghe được bên này động tĩnh, còn không biết người này thế nhưng lại khi dễ nàng tiểu xuyên, thật là nhớ ăn không nhớ đánh. Thú nhân. Mặt khác thú nhân, tuy rằng biết không phải đang nói chính mình, nhưng mạc danh cảm thấy chúng một thương. Mau trở về đi thôi, ngủ tiếp trong chốc lát. Thân đổ xuyên dưới chân phảng phất giấm đám mây, có loại không quá chân thật cảm giác, hán trái tim bị một loại gọi là thỏa mãn đồ vật lớp đầy. Sau đó từ trong ánh mắt tràn ra tới. Quý thính làm cho mọi người mặt, nhón mũi chân méo méo lô thai hắn, sau đó liền nghe được có người hít hà một hơi, tựa hồ không hiểu vì cái gì ở bọn họ trong mắt như vậy xấu lô thai. Quý thính cư nhiên cũng có thể chứa đầy tình yêu xoa đi. Ta về nhà chờ ngươi làm, mau chóng trở về cưới ta. Quý thính hống hải tử giống nhau nói. Thân đổ xuyên mặt hơi hơi phiếm hồng, đẩy nàng trở về đi. Đã biết đã biết, ngươi chạy nhanh đi thôi tuy rằng thực thích nàng cùng chính mình Nhưng là nàng càng là đợi đến lâu, hắn liền càng luyến tiếp đi, lập tức đều sắp làm đào binh, lại nói hắn cũng không thích mặt khác thú nhân nhìn chằm chầm nàng xem. Nhưng mà quý thính thật sự rời đi sau, hắn lại nhìn ra phương hướng luyến tiếp rời đi ánh mắt, vừa rồi khiêu khích thú nhân sám xịt không biết trốn đi đâu vậy, mặt khác ngày thường không như thế nào cùng thân đồ xuyên trở mặt thú nhân lại đã đi tới, ta không có ác ý à, ta chính là muốn biết, thuần nhân thích người cái gì à. Hắn thật sự chỉ là tò mò mà thôi. Mà có loại này lòng hiếu kỳ hiển nhiên không ít, ít nhất cái này thú nhân vừa hỏi ra tới, rất nhiều thú nhân đều nhìn lại đây, trong đó bao gồm đã bị thân đồ xuyên trị phục tiểu ngũ đám người. Thân đồ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, chầm rãi mở miệng nói, uy thính nói, nàng thích lớn lên đẹp, mà ở nàng trong mắt, chính mình là đẹp nhất. Nhìn thân đồ xuyên tuấn lãng dung mạo, thú nhân nghẹn nghẹn lăng là tìm không ra phản bác nói, nhưng tưởng tượng đến chính mình mặt thế nhưng lớn lên vẫn luôn cảm thấy thực nhược ra hỏa, liền sinh ra một cổ bị nén mà mặt khác thú nhân tựa hồ cũng là như thế này tưởng xuất phát vận may phân đều trầm thấp không ít theo chân bọn họ tương phản thân đồ xuyên mười mấy hai mươi năm qua hắn giống như chưa từng có giống hôm nay như vậy dương mi thổ khí quá đây cũng là hắn lần đầu tiên ý thức được chính mình có so mặt khác thú nhân đều lợi hại địa phương đầu tiên hắn lớn lên đẹp tiếp theo hắn có một cái thuần nhân lão bà không biết chính mình tùy tiện giúp đỡ xả giận khiến cho thân đồ xuyên ngẩng đầu lên quý thính về đến nhà sau liền bắt đầu quét tước nhà ở giặt quần áo phơi bị Cái gì phí thời gian liền làm cái đó, nhưng mà chờ nàng đem nhà ở đều quét tước sạch sẽ, đem sở hữu có thể tẩy đều giặt sạch, thời gian cũng bất quá là đi qua non nửa thiên. Ngồi ở cửa đã phát một lát ngốc, quý thính khắc sâu nhận chi đến tại đây loại không có internet giải trí buồn kẻ xã hội nguyên thủy, một khi đã không có thân đồ xuyên, nàng chẳng khác nào mất đi toàn bộ lạc thú. Nhưng tưởng tượng đến hắn còn có hai ngày mới trở về, quý thính liền nhịn không được buồn bực suy sụp hạ bả vai, vì cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Nàng bắt đầu đi ra mặt sau núi rừng chuyển động, ý đồ tìm ra tân có thể ăn đồ vật, mà ở nàng chuyển động 2 ngày sau, thật đúng là cho nàng tìm được rồi một mảnh nhỏ như là lúa mạch non đồ vật. Quý thính vui mừng quá đối, chuyên môn nhớ kỹ vị trí này, cách thiên sáng sớm lại lại đây. Nàng tìm chút nhánh cây cùng cục đá, đem lúa mạch non vòng lên, lại tiểu tâm đem chúng quanh cỏ dại rửa sạch, làm xong này hết thảy, đã là giữa trưa thời gian, nàng sát một chút chóc núi thượng mồ hôi mỏng, một chân thâm một chân thiện về nhà Về đến nhà thời điểm, nàng nhìn đến môn không có khóa, sửng sốt một chút sau đại hỉ, vọt vào đi liền bổ nhào vào người trong phòng trên người. Thân đổ xuyên lỗ thai nhanh ngậy, từ nàng trở về cũng đã nghe được động tính, chờ nàng phát lại đây khi, phi thường ổn định đem người ôm lấy. Ta mới mấy ngày không trở về, đến nỗi như vậy sao? Thân đổ xuyên biệt nữ hỏi, lỗ thai lại bay nhanh lây động. Quý thính cười tủm tỉm nhìn hắn, không nghĩ ta sao? Còn hành đi. Thân đổ xuyên nữ môi. Quý thính cũng không vạch trần hắn khẩu thị tâm phi, phùng hắn mặt hôn lên đi. Nàng này một hôn, thân đổ xuyên liền hoàn toàn bành không được, mang theo cường đại xâm lược tính ôm lấy nàng, một tay giống ôm hải tử giống nhau đem nàng ôm lên. Ở tình thế muốn hướng tới khóa văn tình huống phát triển khi, thân đổ xuyên dùng cường đại nhẫn mại lực khống chế được, đỡ quý thính bả vai hô hấp hấp tâm nói, không được, còn phải đi phân con mồi đâu, chờ buổi tối trở về đi. Còn không có phân sao? Vì cái gì không đợi phân xong lại trở về? Quý Thính hô hấp cũng bất bình ổn, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Thân Đồ Xuyên dừng một chút, có chút phát hôi đồng tử nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, ngươi thật sự không biết vì cái gì sao. Quý Thính sửng sốt, theo sau nở nụ cười, ta biết, ngươi tưởng ta. Nói xong sợ thân Đồ Xuyên thẹn thùng, liền trước một bước ôm lấy hắn, không cho chính mình lại nhìn chằm chằm hắn mặt xem. Thân Đồ Xuyên lúc này không phản bác, bởi vì Quý Thính bị hắn ôm, cho nên cao hơn hắn một cái đầu, hắn mặt liền có thể trôn ở Quý Thính trên vai. Thanh âm dầu dĩ từ quý thính bả vai chỗ chuyển đến, rất ít cùng ngươi tách ra, ta thật sự rất nhớ ngươi. Ta cũng là A, đặc biệt tưởng ngươi. Quý thính thanh âm ôn nu. Thân đổ xuyên dơ lên khoẻ môi, dùng phi thường đại quyết tâm mới đem nàng từ trên người sẽ xuống tới, ta đi phân con mồi. Ta cùng ngươi cùng đi. Quý thính lập tức nói. Thân đổ xuyên nhíu mày, con mồi đều đã chết, máu chảy đầm địa, ngươi sẽ cảm thấy ghê tưởng. Sẽ không, ta không như vậy yếu đất, đi thôi đi thôi ta không nghĩ cùng ngươi tách ra, Quý Thính nói, đẩy hắn liền đi ra ngoài. Thân Đổ Xuyên bất đắc dĩ nhậm nàng đẩy đi, chờ tới rồi ngoài cửa khi, liền dắt lấy tay nàng, hai người cùng đi qua. Tuy rằng bọn họ tới không tính đã muộn, nhưng đến lúc đó con ngồi đã phân hảo, bọn họ vừa đi mặt khác thú nhân tức khắc an tính không ít. Quý Thính cùng Thân Đổ Xuyên liếc nhau, đi tới tộc trưởng trước mặt. Tộc trưởng, ta tới bắt con ngồi. Thân Đổ Xuyên bình tĩnh nói. Tộc trưởng khụ một tiếng, chỉ chỉ con ngồi phương hướng. Quý Thính theo hắn ngón tay nhìn qua đi, vừa ở vào mắt đó là một trương thật lớn da hổ, nàng tức khắc kinh ngạc lên, đây là ngươi săn đến? Ân, ta nghe ngươi lời nói, không có liều mạng, chỉ là vừa khéo nhìn đến này chỉ lá hổ, liền săn xuống dưới. Thân đổ xuyên đấy mắt tràn đầy đắc ý. Quý Thính chạy chậm qua đi, không được cảm khái, này cũng quá lợi hại đi, lớn như vậy một trương ra đâu, đủ làm một giường thảm, ngươi thật sự quá tuyệt vời. Trung quanh thú nhân có chút ghen ghét nhìn qua đi, nhưng ai đều không có nói cái gì. Ngược lại có loại trở chế rêu cảm giác. Quý Thính ý thức được bọn họ không thích hợp, trên mặt tươi cười hơi liễm, trước tiên nhìn về phía Thân Đồ Xuyên. Thân Đồ Xuyên đã đi tới, nhìn đến ra hổ bên cạnh thịt sau sắc mặt trầm xuống, dưới, hắn nhìn về phía tộc trưởng hỏi, vì cái gì chỉ phân cho ta như vậy một chút? Là cái dạng này, ngươi cùng Quý Thính còn không có chính thức kết làm bạn lữ, cho nên nàng nghiêm khắc lại nói tiếp không tính chúng ta bộ là người, năm nay mùa đông phân đến con ngồi lại thiếu, không hảo lại đều một phần cấp người ngoài. Đây là đại gia quyết định. Tộc trưởng buông tiếng thở dài, nếu tất cả mọi người như vậy tưởng, hắn làm tộc trưởng cũng là đến nghe ý kiến. Thân đổ xuyên nhíu mày, ta lần này trở về, chính là muốn cùng nàng kết làm bạn lữ. Nhưng lần này săn thú ở phía trước, liền tính các ngươi hiện tại kết làm bạn lữ, con mồi cũng không có khả năng phân cho nàng. Tiểu ngũ mẫu thân lập tức nói. Nàng lời nói vừa nói xuất khẩu, mặt khác thú nhân cũng đi theo phụ họa Thân đổ xuyên ánh mắt dần dần lạnh băng, quý thính đi qua đi cầm hắn tay xem như gọi trở về hắn một tia lý trí, nàng nhìn về phía tộc trưởng, mỉm cười hỏi, chính là không có như vậy nhiều đồ ăn, chúng ta cái này mùa đông nên như thế nào vượt qua? Năm nay mùa đông trời ra rét, vừa rồi có mấy nhà có hải tử gia đình nói, nguyện ý cùng nhau ra một ít thịt, cùng các ngươi đổi ra hổ cấp hải tử làm chống lạnh quần áo, ta cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Tộc trưởng ôn hòa nói, quý thính vừa nghe liền minh bạch, khó trách kiên trì nếu không phân cho nàng đồ ăn, nguyên lai like là nhớ thương thượng bọn họ da hổ. Quý thính trong lòng nẹn hỏa, theo bản năng nhìn về phía nhìn về phía thân đồ xuyên, chỉ thấy thân đồ xuyên sắc mặt lạnh nhạt, một câu cũng không chịu nói, nàng đáy mắt toát ra lo lắng chi sắc. Thân đồ xuyên, đây là hiện tại tốt nhất biện pháp giải quyết, một trương gia hổ mà thôi, như thế nào cũng so ra kém qua mùa đông đồ ăn không phải. Tộc trưởng cũng biết chuyện này làm được không phúc hậu, nhưng một bên là mặt khác thú nhân đỏ mắt, một bên là từ trước đến nay không hề răng thân đồ xuyên, hắn không cần tưởng cũng biết chuyện này nên từ ai trên người giải quyết. Tộc trưởng tiếng nói vừa dứt, hắn trong miệng kia mấy cái muốn dùng đồ ăn đổi ra hổ gia đình đều vây quanh lại đây, có một câu không một câu nói đồ ăn ở mùa đông tầm quan trọng, tiểu ngũ mẫu thân cũng là muốn ra hổ một trong số đó, cũng là biểu hiện đến kịch liệt nhất một cái, đừng cảm thấy chúng ta khi dễ các ngươi à. Đây đều là trong bộ lạc quy củ, chúng ta nguyện ý dùng đồ ăn đổi, đã là ở giúp các ngươi, rốt cuộc mùa đông không có săn thú hành động, đến lúc đó không có đồ ăn, các ngươi là sẽ sống sờ sờ đói chết. Nhưng còn không phải là Chúng ta cũng là hảo tâm. Một đám nữ thú nhân ngươi một lời ta một ngữ nói, Quý Thính tức giận đến đầu góc đều phải tạc, tiến lên một bước liền phải theo chân bọn họ lý luận, lại bị Thân Đồ xuyên tốn trở về, kéo đến phía sau. Quý Thính lo lắng nhìn hắn, trong lòng tràn đầy đối hắn đau lòng. Những người này đến có bao nhiêu không biết xấu hổ, mới có thể như vậy thản nhiên khi dễ hắn. Tộc trưởng, ta nhớ rõ ta trụ địa phương, không ở bộ lạc khu vực nội đi. Thân Đồ xuyên bình tĩnh nhìn về phía tộc trưởng. Tộc trưởng dừng một chút, Sát thật, cha mẹ ngươi lúc ấy thích thanh tĩnh, cho nên liền dọn ra đi, ngươi nếu tưởng dọn về tới nói, có thể kêu mấy cái thú nhân cho ngươi hỗ trợ cái tân phòng. Hắn tự nhận đem có thể làm đều làm, cũng coi như là đền bù một chút thân đồ xuyên, rốt cuộc tốt như vậy ra hổ không hảo tìm. Không cần, ta chỉ là trước xác định một chút thân đồ xuyên nói xong rũ xuống đôi mắt, thần xác nhàn nhạt ném xuống một quả bom, nếu chúng ta không ở bộ lạc trong phạm vi, chúng ta đây liền không tính trong bộ lạc người. Phiền thoái tộc trưởng đem ta sở hữu hổ thịt đều còn trở về, các đại bộ lạc có liên hợp quy định, không được tư đoạt vô bộ lạc thú nhân đồ vật, điểm này tin tưởng ngươi cũng là rõ ràng. Hán tiếng nói vừa dứt, thú nhân trong đàn ngắn ngủi an tĩnh một cái trước mắt, tiếp theo chính là tiếng gầm nổ mạnh, không có khả năng. Đồ ăn bốn dĩ liền ít đi, lại đem hổ thịt còn trở về, chúng ta còn muốn hay không sống? Còn không phải là, tưởng đều đừng nghĩ. Thân đồ xuyên an tĩnh nhìn tộc trưởng không nói lời nào, quý thính trong lòng hiểu rõ. Mỉm cười nhìn về phía tộc trưởng, bọn họ không hiểu chuyện, tin tưởng tộc trưởng vẫn là hiểu chuyện, các bộ lạc cùng chế định quy củ nếu không tuân thủ, sẽ mang đến cái gì hậu quả, ngài hẳn là rõ ràng đi. Cảm tạ tác giả ở văn trung chế định nói một không hai quy củ, thế giới này thú nhân không có ai dám đi cái lời. Tộc trưởng tự tin tức khắc yếu đi, thân đồ xuyên quý thính, chúng ta lại thương lượng một chút, hiện tại đồ ăn khan hiếm, các người đem lớn như vậy một con láo hổ dọn đi cũng ăn không hết. Vậy không nhọc ngài lo lắng. Vừa vặn ta thích phô trương lãng phí, không có việc gì băm điểm thịt nát uy cá cũng đúng a Quý thinh nói nhẹ nhàng bâng cơ quét kia mấy cái thảo muốn ra hổ người liếc mắt một cái, ít nhất uy cá, cá sẽ không nhớ thương nhà ta đổ vỡ Mấy người kia sắc mặt trướng đến đỏ bừng, có người còn tưởng phản bác, bị chính mình ra nam nhân một phen kéo trở về. Tộc trưởng thấy bọn họ vẻ mặt kiên định, cuối cùng cắn răng nói, như vậy đi, là tộc trưởng không phải, ta và các ngươi nói lời xin lỗi, đem nên cho các ngươi thịt đều cho, ra hổ các ngươi cũng lưu trữ. Các ngươi cũng đừng thoát ly bộ lạc, rốt cuộc không có bộ lạc, về sau đơn độc săn thú là phi thường nguy hiểm. Quý Thính cũng là tồn như vậy lo lắng, mới chưa nói làm thân đồ xuyên thoát ly bộ lạc nói, giờ phút này nghe tộc trưởng nhắc tới, nàng liền méo méo thân đồ xuyên lòng bàn tay, nhắc nhở hắn không cần xúc động hành sự. Thân đồ xuyên trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói câu, ta muốn gấp đôi đồ ăn. Hành. Tộc trưởng cắn răng đáp ứng, cùng một chỉnh đầu lão hổ so sánh với, gấp đôi đồ ăn cũng không tính cái gì. Quý thính cảm thấy không sai biệt lắm, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được thân đổ xuyên nói, còn có, làm kia mấy người phụ nhân cùng nhà ta thính thính xin lỗi. Chúng ta lại chưa nói cái gì lời nói nặng. Tiểu ngũ mẫu thân nhịn không được phản bác, từ khi kiến thức quá thân đổ xuyên tàn nhẫn, nàng nói chuyện đã không dám nhân thân công kích. Thân đổ xuyên lãnh đạm quét nàng liếc mắt một cái, ngươi xấu đến nàng. Tiểu ngũ mẫu thân Chương 146 Thân đổ xuyên tiếng nói vừa dứt, sở hữu thu nhân đều dừng lại trong tay động tác không hẹn mà cùng chiều hắn nhìn lại đây, mỗi cái thú nhân trong mắt đều là tràn đầy kinh ngạc, bọn họ giống như chưa từng có nhìn đến quá, thân đổ xuyên loại này hùng hổ dọa người một mặt. Tiểu Ngũ mẫu thân mặt đỏ lên, lại bực lại tức nói, nói hiệu nói vượn cái gì đâu, ngươi có hay không điểm lễ phép, mơ ước người khác đổ vật chính là có lễ phép. Thân đổ xuyên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, nếu hôm nay là thú nhân khác săn đến gia hổ, các ngươi dám như vậy đúng lý hợp tình như hoa. Tiểu Ngũ mẫu thân nhất thời ngẹt lời không biết nên như thế nào nói tiếp. thân đổ xuyên bình tĩnh đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi. sau đó nhất nhất đảo qua vừa rồi giúp nàng người nói chuyện, lại sau đó chính là mặt khác thú nhân. giờ phút này thú nhân tụ tập địa phương an tĩnh cực kỳ, chỉ có thể ẩn ẩn nghe được tiếng gió, những cái đó thú nhân không biết vì sao. mỗi khi thân đổ xuyên nhìn qua khi, trong lòng liền một trận một trận trôn dạ, luôn muốn cúi đầu né tránh hắn ánh mắt. các người trước kia thế nào đối ta, ta đều không để bụng, nhưng là hiện tại ta là có bạn lữ người ta sẽ không cho phép các ngươi giống đối đãi ta giống nhau, tùy tiện đối đãi nàng, cho nên về sau tốt nhất đừng làm làm nàng tức giận sự. Nếu không ta liền không ngừng là cảnh cáo đơn giản như vậy thân đồ xuyên lạnh nhạt nói xong, tầm mắt cùng tộc trưởng tương đối, ta là không thể hoàn toàn hóa hình không sai, nhưng mỗi lần săn thú cũng chưa bao giờ cấp bộ lạc kéo qua đi chân, ta không làm thất vọng bộ lạc, cũng thỉnh bộ lạc không làm thất vọng ta. ngươi láo tử thiếu chút nữa hại chết đại gia, ngươi không làm thất vọng ai a có thú nhân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thân đồ xuyên nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh xuống dưới, hắn đã tự sát tạ tội, nếu còn chưa đủ nói, hắn liền ở núi rừng trôn, người có thể đi đem hắn xương cốt kéo ra tới. Cái kia thú nhân rụt một chút cổ, không dám nói tiếp nữa. Vẫn luôn trầm mặc quý thính méo méo thân đồ xuyên lòng bàn tay, dơ lên khỏe môi nói, hôm nay liền đến nơi này đi, nếu đã phân đồ vật, chúng ta liền đi về trước, tin tưởng về sau lại có loại này không công bằng sự, tộc trưởng cũng sẽ thay chúng ta làm chủ. Đột nhiên bị điểm danh tộc trưởng ngượng ngùng cười căng ra đầu thay đổi đề tài chờ không xuống dưới các ngươi liền tới tìm ta đi ta vì các ngươi chủ trì nghi thức cảm ơn quý thính nói xong liền nhìn thân đồ xuyên liếc mắt một cái thân đồ xuyên lại không có động bọn họ còn không có xin lỗi nay tộc trưởng lập tức nhìn về phía quý thính tựa hồ cảm thấy nàng càng tốt nói chuyện chút quý thính có chút bất đắc dĩ tiểu xuyên còn nhớ đâu nếu không tộc trưởng các ngươi liền nói lời xin lỗi đi rốt cuộc chuyện này là các ngươi làm được không phúc hậu như thế nào còn có chuyện của ta Tộc trưởng ngây ngẩn cả người. Quý thính cười cười, xem ngài nói, nếu vừa rồi ở bọn họ liên hợp khi dễ người thời điểm, ngài hơi chút nói bọn họ hai câu, cũng không đến mức nháo đến bây giờ như vậy. Đương nhiên, nếu ngài cảm thấy ta cùng Tiểu Xuyên không tính trong bộ lạc người, không đáng ngài che chở, ngài cũng có thể không xin lỗi. Nàng đem nói đến tương đương trắng ra, làm cho nhiều người như vậy mặt nửa điểm chưa cho tộc trưởng lưu mặt mũi. tộc trưởng đã rất nhiều năm không bị người nói như vậy qua. Hiện giờ bị một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương nói, thật sự mặt mũi vô tổn. Nhưng mà hắn trong lòng càng minh bạch, chuyện này người sáng suốt đều biết hắn làm được không đúng, nếu hắn chết không nhận sai, ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn ở trong bộ lạc danh vọng. Rồi rắm lúc sau, tộc trưởng trịnh trọng cùng Thân Đồ Xuyên xin lỗi. Tộc trưởng đều đi đầu, những người khác liền càng không dám cự tuyệt, hai mặt nhìn nhau sau không tình nguyện đi đến Thân Đồ Xuyên trước mặt, một người tiếp một người xin lỗi. Thân Đồ Xuyên chân mày cau lại, không phải cho các ngươi cùng ta xin lỗi là cùng quý thính, tộc trưởng cùng mặt khác thú nhân. Giang có một lát sau, thân đổ xuyên rốt cuộc nghe được bọn họ đối quý thính xin lỗi, nguyên bản tối tâm tâm tình cuối cùng hảo một ít, dọn đồ vật cùng quý thính cùng nhau hướng trong nhà đi đến. Trên đường, quý thính cẩn thận liếc hắn một cái, còn xin khí sao? Thân đổ xuyên mím môi, sau một lúc lâu mới mở miệng, muốn nghe lời nói thật sao? đương nhiên, quý thính có chút buồn cười, thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, xin khí, không cần bởi vì người khác không vui. Bọn họ không đáng, ngươi hôm nay xử lý rất khá, tin tưởng bọn họ về sau sẽ không còn dám tùy tiện trêu cho ngươi. Quý thính cười nói, thân đổ xuyên rũ mắt, ta là sinh chính minh khí. Sinh chính minh khí. Quý thính có chút kinh ngạc. Thân đổ xuyên không nói, mai cho đến về đến nhà, hai người đơn giản thu thập một chút sau đến trong phòng ngồi xuống, hắn mới chậm rãi mở miệng, nếu ta có được hoàn toàn hóa hình năng lực, bọn họ liền sẽ không khinh thị như vậy ta, cũng sẽ không bởi vậy làm ngươi chịu ủy khuất, hết thể đều là ta sai. Cho nên ta sinh chính mình khí Nếu hắn là một cái bình thường thú nhân So hiện tại sinh đến càng cao đại càng cường trắng chút Quý thính làm hắn nữ nhân liền sẽ ở trong bộ lạc đã chịu tôn kính Mà không phải như bây giờ Sẽ bởi vì một trường gia thú một chút đồ ăn Liền đi theo hắn chịu người khác khí Đồ một chén nước đang ở uống quý thính dừng một chút buông ly nước nhìn về phía hắn Người nếu lại nói như vậy Ta liền sinh khí Thân đổ xuyên ngẩng đầu nhìn về phía nàng Nàng nở nụ cười Bọn họ khi dễ người Là bọn họ sai cùng ngươi có quan hệ gì? ngươi không cần tổng đem vấn đề đều ôm đến chính mình trên người hảo sao? phiền thoái ngươi mỗi lần ở vì không cần thiết sự tự trách khi liền nhắc nhở một chút chính mình, ngươi là của ta, chỉ có ta có thể cho ngươi không vui, chính ngươi đều không được, hiểu không? nàng lời nói bá đạo lại ấu chỉ, thân đổ xuyên nghe xong khỏe môi nhịn không được dơ lên, nguyên bản vẫn luôn nắm tâm cũng dần dần buông xuống, hắn khụ một tiếng, nếu là cái dạng này lời nói, ngươi cũng quá không nói lý, ta chính là không nói lý vậy ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời sao? quý thính nhún mẩy, thân đổ xuyên giật giật lỗ thai, banh khởi mặt lên tiếng, làm bộ chính mình không như vậy thê quả nghiêm. quý thính hiện tại đã hoàn toàn yêu hắn tâm khẩu bất nhất bộ dáng, mỗi khi nhìn đến hắn ngạo kiều khi, liền nhịn không được đi xoa bóp lỗ thai hắn, mà nàng cũng làm như vậy. ta cảm thấy ngươi thật là càng ngày càng không kiêng nể gì. thân đổ xuyên vô ngữ nhìn nàng, quý thính phủ trụ hắn mặt, đúng vậy, thích sao? thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, không tình nguyện nói lời nói thật. Quý thính bị hắn chọc cười, nhau hắn cầm hôn lên đi, thân đồ xuyên hầu kết giật giật, cũng nhịn không được vương tay, đem người gắt gao gông cùng siềng xích ở trong ngực. Ôm trong chốc lát sau, dần dần hướng tới không thể khống chế phương hướng phát triển, đương ra thú bị kéo xuống thời điểm, quý thính trong lòng cả kinh, không được, đến đem đồ ăn trước bị hảo, bằng không buổi tối ăn cái gì. An ngươi! Thân đồ xuyên hô hấp tăng thêm. Quý thính ngẩng đầu lên, không hề giữ lại đem mảnh khảnh cổ bại lộ ở trước mặt hắn. Vốn dĩ đúng là khó có thể cầm giữ thời điểm, nàng nghe xong hắn nói nhịn không được muốn cười, "Ta đâu, ta phải ăn." "Ăn ta?" Thân đồ xuyên ngăn chặn nàng miệng, lại không cho cơ hội làm nàng nói chuyện, Quý Thính kêu lên một tiếng, hoàn toàn bị hắn khống chế. Hưng đông đến trời tối, vất vả đoạt lại đồ ăn cùng gia hổ liền như vậy tùy ý ném ở trong phòng bếp, ai cũng không có bước ra phòng ngủ nửa bước. Vẫn luôn bận rộn đến đêm khuya, Quý Thính mới có cơ hội đơn độc nằm liệt trên giường, Thiếu khí vô lực nói câu, "Ta muốn chết." giờ phút này đúng là tinh thần phấn chấn đang chuẩn bị đi ra ngoài liệu lý đồ an thân đồ xuyên dừng một chút đổ chén nước cho nàng uy đi xuống lúc này mới nghiêm túc nói hổ thị đại bổ chờ lát nữa ta cho ngươi nấu một hối thực mau liền sẽ khôi phục quý thính sâu kín liếc hắn một cái sau một lúc lâu mới gian nan mở miệng kỳ thật mệnh còn không phải chủ yếu quan trọng nhất chính là lời nói tới rồi bên miệng nàng lại khó có thể mở miệng nuốt đi xuống không có lại nói xuất khẩu nhưng mà thân đồ xuyên nghe xong nửa câu đầu lập tức tò mò hỏi Quan trọng nhất chính là cái gì? Ngươi còn có khác không thoải mái sao? Chính yếu chính là, thế giới này thân đồ xuyên uổng có một thân cạnh mạnh, kỹ thuật lại kém đến rối tinh rối mù, tiêu nàng đại bộ phận thời gian đều là chịu tội. Nhưng mà hắn thật vất vả bắt đầu thành lập khởi một chút tin tưởng, nàng lại như thế nào cũng không đành lòng đả kích hắn. Quan trọng nhất là, ta có điểm mệt nhọc, cho nên ngươi muốn nhanh lên nấu cơm, đừng làm ta đói đến. Quý thính nhẫn nhục phụ trọng. Thân đồ xuyên cái đuôi vui sướng quét lên, trên mặt còn mừng đã biết, ta sẽ thực mau trở lại. Quý thính bất đắc dĩ gật gật đầu, chờ hắn đi rồi lúc sau, mới một bên hút khí một bên chống ván giường trở mình, cảm giác một chút có chút chết lặng hai chân. nàng biểu tình hơi hơi vặn mèo mãi cho đến nằm hảo mới tùng một hơi. bởi vì cả ngày làm cản, dẫn tới nàng liền ở trên giường nằm bài thiên, thân đổ xuyên bưng trà rót nước uy cơm, vốn dĩ liền tắm đều tưởng giúp nàng tẩy, nhưng quý thính sợ hắn trên đường sẽ làm chuyện xấu, nghĩa chính tử nghiêm cự tuyệt. nằm vai ngày sau, nàng cuối cùng khôi phục. Thân Đồ Xuyên liền lập tức lôi kéo nàng đi tìm tộc trưởng chứng Hôn. Kỳ thật ở Quý Thính trong mắt, bọn họ sớm đã xem như phu thê, hoàn toàn không cần thiết tìm cái người ngoài cuộc giúp bọn hắn chứng minh cái gì, nhưng Thân Đồ Xuyên kiên trì muốn đi, nàng cũng chỉ hảo ý đi. Hai người hướng tộc trưởng ra đi khi, Thân Đồ Xuyên còn mang theo một khối hổ thịt, Quý Thính nhịn không được phun táo, mấy ngày hôm trước mới vừa ghê tẩm xong nhân gia, hiện tại liền bắt đầu tặng lễ, ngươi liền không thể có điểm tiền đồ a, chẳng lẽ chúng ta không mang theo đồ vật? hắn còn không cho chúng ta chứng hôn, người khác đều mang. thân đổ xuyên nghiêm trang trả lời. quý thính bật cười, người khác mang ngươi liền phải mang a. thân đổ xuyên dừng một chút, càng thêm nghiêm túc nói, người khác có, ngươi cũng muốn có. nói xong hắn liền không nói. quý thính sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới hiểu được lại đây, kỳ thật hắn không nhất định có thể lý giải mang theo đồ vật đi là cái gì hàng nghĩa, nhưng cảm thấy người khác nếu mang theo, kia bọn họ cũng muốn mang, bằng không chính là làm nàng chịu vì khuất. hắn mạch não thật đúng là. Tuy rằng khuyết thiếu thương thức, lại đáng yêu đến làm người vô lực chống đỡ. Quý thính chậm hắn một bước đi theo hắn phía sau, nhìn đến hắn ném tới ném đi cái đuôi, nhịn không được thượng thủ bắt một phen. Thân đổ xuyên hoảng sợ, vội vàng xem một cái chung quanh, xác định không có người sau tùng một hơi, hoán giận lầm bẩm. Ngươi nếu là tưởng chơi, liền chờ về nhà lúc sau, ở bên ngoài đường sang bậy. Nói xong như là sợ nàng lại hồ nháo, liền dùng không tay dắt lấy nàng. Quý thính có chút không tình nguyện, ta liền chơi một chút, cũng không thể sao. Có thể là có thể, chỉ là thân đồ xuyên thanh âm càng thấp chút, chỉ là ngươi một chạm vào ta, ta liền đặc biệt tưởng mặt sau mấy chữ tình lược, nhưng hắn dùng phi thường có xâm lược tính ánh mắt nhìn nàng, không chút nào che giấu hắn ý tứ. Ban ngày ban mặt, quý thính lăng là bị hắn xem đến mặt đỏ, dùng một khác chỉ không bị hắn nắm tay đấm hắn một chút, thấp giọng nói thầm một câu, đừng sang bậy. Thân đồ xuyên trong mắt hiện lên ý cười, khó trách quý thính luôn thích ở bên ngoài đùa dân hắn, nguyên lai like như vậy thú vị. Hắn vốn đang tưởng tiếp tục Đáng tiếc bị quý thính một ánh mắt đảo qua tới, tức khắc cái gì cũng không dám. Hai người một đường cười đùa tới rồi tộc trưởng ra, đang ở trước cửa phơi nắng tộc trưởng nhìn đến bọn họ chạy nhanh lên, vừa thấy thân đồ xuyên trong tay còn xách theo khối thịt, sửng sốt một chút sau ý thức được là cho chính mình, lập tức cảm động lên, như, như thế nào còn mang đồ vào tới. Muốn cho người giúp chúng ta chứng hôn. Thân đồ xuyên nói, đem thịt đưa cho hắn. Tộc trưởng theo bản năng tiếp nhận tới, nhìn trước mặt cái này so với hắn thấp bé rất nhiều thú nhân. Đột nhiên nhớ tới thật lâu phía trước sự, lúc ấy thân đồ xuyên còn không có thành niên, cha mẹ lại chết chết đi đi, một cái hài tử toàn dựa phân chút người khác không cần vật liệu thừa độ nhật, mà khi đó hắn bởi vì chán ghét thân đồ xuyên cha mẹ, chưa bao giờ rũi tay giúp quá. Không nghĩ tới vẫn luôn quá thật sự gian nan tiểu thú nhân không chỉ có bình an trưởng thành, còn với một cái thuần nhân bạn lữ, này thật đúng là. tộc Trưởng nhất thời cảm khái và ngàn. Thân đồ xuyên nhìn hắn đáy mắt lệ quang, không thể hiểu được cùng quý thính liên nhau, lại mở miệng thúc dục Tộc trưởng, có thể sao? Có thể, có thể." Tộc trưởng vội nói, nói xong liền bắt đầu chuẩn bị nghi thức. Thú nhân nhất tộc kết bạn nghi thức rất đơn giản, chỉ cần hai người đem chính mình huyết quệ với nhau, dùng huyết ở một cục đá thượng viết xuống hai người tên, lại ở tộc trưởng thân tộc chứng kiến hạ ném xuống vách núi liền hảo. Nghe tới rất đơn giản, nhưng quý thính cùng thân đồ xuyên lại ở cái thứ nhất phân đoạn tập trụ. Tộc trưởng ở đưa cho bọn họ một phen thạch phiến cùng một cục đá sau, liền xoay người đi kêu mặt khác thú nhân chuẩn bị xem lễ chỉ để lại bọn họ hai cái đứng ở tộc trưởng cửa nhà hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu thân đổ xuyên dùng thạch phiến cắt qua ngón tay đem huyết tích ở mang đến ống trúc trong chén quý thính ở một bên xem đến thẳng nhai răng còn không có cắt đến trên người mình cũng đã bắt đầu cảm rất đau thân đổ xuyên chờ huyết lưu cái không sai biệt lắm liền đem thạch phiến đưa cho nàng quý thính nuốt hạ nước miếng một tay cầm thạch phiến một tay vươn ngón trỏ khoa tay muối chân vài cái sau vẫn là vô pháp hạ quyết tâm nhịn một chút thực mau liền kết thúc Thân đồ xuyên an ủi nói, quý thính hít sâu một hơi, nhẫn tâm chiều đầu ngón tay vạch tới, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, dây tiếp theo liền cảm giác đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn, vội dặn dò thân đồ xuyên, mau mau, mau giúp ta cầm chén tiếp theo. Liền ra cũng chưa phá, ta có thể giúp ngươi tiếp cái gì? Thân đồ xuyên vô ngữ hỏi, quý thính nghe vậy dừng một chút, tiếp theo đem đôi mắt mở một cái tiểu phùng, nhìn đến chính mình chân bóng như lúc ban đầu đầu ngón tay sau, khỏe miệng nhịn không được chịu, chịu. Lại thử hai lần đều là lấy thất bại chấm dứt. nàng đáng thương hề hề nhìn thân đổ xuyên đau quá. ngươi vẫn luôn hoa không phá mới đau, trực tiếp cắt qua kỳ thật không đau. thân đổ xuyên cũng đau lòng đến không được. quý thình chớp một chút đôi mắt, nếu không, liền dùng chính ngươi huyết đi. dù sao bọn họ cũng nhìn không ra tới. không được thân đổ xuyên mặt lập tức bản lên. ngươi như thế nào có thể có loại suy nghĩ này? có biết hay không cục đã là muốn tử vách núi ném xuống, lấy báo cho thần minh. đến lúc đó nếu thần minh phát hiện chúng ta lừa gạt hắn chúng ta liền không thể bên nhau đến giờ rồi, không bên nhau đến lao còn có thể đi đâu? đột nhiên đem ta mang đi sao? Quý Thính vô lực phung tảo, thân đổ xuyên nhấp môi, tóm lại như vậy không được, cần thiết phải dùng ngươi huyết. Quý Thính cùng hắn đối diện một lát, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, hành đi hành đi, vậy dùng ta huyết, bất quá ngươi tới giúp ta hoa, ta thật sự không hạ thủ được. thân đổ xuyên nghĩ nghĩ, miễn cưỡng đồng ý, tiếp nhận thạch phiến sau nhắm ngay tay nàng chỉ, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Quý Thính đã nhắm chặt hai mắt. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị tốt sao? Ân. Quý Thính cắn chặt răng, nửa điểm đều không hướng bên này xem. Sau đó thời gian thật giống như yên lặng giống nhau, Quý Thính đợi hồi lâu cũng chưa chờ đến trong tưởng tượng đau đớn, không khỏi mở mắt đi xem, kết quả liền nhìn đến thân đồ xuyên còn ở cầm thạch phiến đối với tay nàng chỉ khoa tay múa chân, nửa điểm không có hoa đi xuống ý tứ, mà hắn chóp mũi thượng đã khẩn trương ra tiểu mồ hôi. Có thể động thủ sao? Quý Thính hỏi. Thân đồ xuyên dừng một chút, có thể Quý thính một lần nữa nhắm mắt lại chờ, lại chờ tới hắn buông lỏng ra tay mình. Không được, ta không hạ thủ được. Thân đồ xuyên có chút hề hại. Quý thính bất đắc dĩ mở to mắt, cùng hắn đối diện một cái chớp mắt sau đề nghị, nếu không chờ tộc trưởng đến đây đi. Vì thế tộc trưởng mang theo mấy cái thú nhân lại đây khi, liền chú ý tới bọn họ chờ mong ánh mắt. Cho rằng bọn họ vội vã kết hôn, tộc trưởng liền an ủi nói, hiện tại người đã đến đông đủ, chúng ta hiện tại liền đi vết núi. Quý thính vội gật gật đầu, nói tiếp nhưng là tộc trưởng, chúng ta hiện tại gặp được một chút vấn đề. cái gì vấn đề? tộc trưởng nhìn về phía nàng. quý thính cười mỉa vươn ra ngón tay, ngươi có thể giúp ta đồng dạng hạ sao? ta huyết còn không có phóng đâu, ta cùng tiểu xuyên đều không hạ thủ được. tộc trưởng. lộng minh bạch tình hôm sau, tộc trưởng tự mình cấp quý thính thả huyết, ngón tay cắt qua nháy mắt, quý thính đau đến hít một hơi. sau đó thân đổ xuyên liền vì thế đen mặt, mãi cho đến nghi thức kết thúc biểu tình đều không có hảo một chút. tộc trưởng. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì không cao hứng, nhưng ta tổng cảm thấy hắn là hướng ta tới. Cả ngày tất cả đều bận rộn lên núi xuống núi, quý thính về đến nhà khi, cơ hồ muốn mệt nằm liệt, vốn đang ngồi ở mép giường, cuối cùng trực tiếp thân thể sau này một đảo nằm xuống, hai chân liền như vậy gục xuống trên mặt đất. Thân đổ xuyên liếc nhìn nàng một cái, xoay người liền đi phòng bếp nấu nước, thiêu xong thủy liền dùng gần nhất mới vừa làm chậu trang thượng, đoái chút nước lạnh sau đoan vào phòng. Vội cái gì đâu? Quý Thính nhắm mắt lại mơ mơ màng màng hỏi, thân đổ xuyên đã đi tới, đem nàng chân phao vào trong nước. Nguyên bản bởi vì đi đường quá nhiều mà tê dại chân, nháy mắt bởi vì nước ấm mà thoải mái lên, nàng hừ nhẹ một tiếng, khóe môi dơ lên một chút mỉm cười, cảm ơn. Ta hẳn là. Thân đổ xuyên cúi đầu hàm hồ một câu, cẩn thận giúp nàng rửa chân. Trong phòng một lần nữa an tĩnh lại, lẫn nhau chỉ có thể nghe được bơm nước thanh âm. Thân đổ xuyên nhìn chằm chằm nàng chân nhìn hồi lâu, mới nhỏ giọng nói thầm. Tổng cảm thấy giống nằm mơ giống nhau, chúng ta thế nhưng thật sự kết làm bạn lữ. Ban đầu Tổng cảm thấy, chính mình sẽ cô độc sống quãng đời còn lại cả đời, nhưng chưa từng tưởng có một ngày chính mình sẽ gặp được một người, nàng không chút nào để ý đi vào chính mình vũng bùn giống nhau sinh hoạt, đem chính mình trên người sở hữu không thể diện xúc rửa sạch sẽ, sau đó dạy hắn thẳng thắn lưng làm người, dẫn hắn tử lầy lội chung đi ra. Quá thần kỳ, hắn thế nhưng cũng có đường đường chính chính đứng ở dưới ánh mặt trời một ngày, mà hắn sở dĩ có thể đi đến này một bước hoàn toàn là bởi vì chính mình bạn Lữ, cái này nhu nhược, nhỏ gầy tiểu thuần nhân. Hắn hốc mắt hơi hơi nóng lên, vì tránh cho cảm xúc thoát ly không chế, hắn khụ một tiếng sau thay đổi cái đề tài, hôm nay chúng ta chính thức kết làm bạn Lữ, cho nên đêm nay là chúng ta làm bạn Lữ đệ nhất đêm. Nói chuyện, hắn tựa hầu nghĩ tới cái gì không thể miêu tả đồ vật, một khuôn mặt dần dần đỏ lên, Kia, chúng ta đây đêm nay muốn hay không? Nói còn chưa dứt lời, liền nghe được quý thính ngủ say tiếng vang. Nàng thế nhưng bởi vì bỏ một ngày sơn mà mệt ra tiểu khó khẻ. Tức khác cái gì không thể miêu tả cũng chưa, thân đồ xuyên dở khóc dở cười lắc đầu, giúp nàng tẩy xong chân liền đến bên người nàng nằm xuống. Tuy rằng hôm nay là đệ nhất đêm, nhưng chẳng sợ cái gì đều không làm, hắn ở bên người nàng cũng là cảm thấy an tâm. Nghĩ như vậy, hắn cũng bắt đầu có buồn ngủ. Ngoài cửa sổ Nguyệt Minh như ngày, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, dừng ở ngủ say nhân nhi trên mặt. Quý Thính đến sau nửa đêm thời điểm cảm thấy hô hấp khó khăn, cả người giống như đều bị đè dẹp lép giống nhau, nàng bất an tiểu biên độ dãi rua, rốt cuộc đem chính mình dãy rủa tỉnh. Nàng mở to mắt đã phát một lắc lốc, mới ý thức được trên người bỏ cái đại gia lang, vô nữ một cái chớp mắt sau đẩy đẩy hắn, như thế nào đột nhiên biến nguyên hình. Ân. Thân đổ xuyên mơ hồ trung mở to mắt, Quý Thính buông tiếng thở dài, ngươi tránh ra, ta đều hô hấp khó khăn. Nga! Thân đổ xuyên hướng bên cạnh xê dịch. Quý Thính tức khắc cảm thấy hô hấp thông thuận. Đang lúc nàng tính toán tiếp tục ngủ khi liền nghe được thân đồ xuyên hỏi, người tỉnh sao? Ân, tỉnh. Quý Thính nhắm mắt lại, lười biếng trả lời. Vừa mới dứt lời, nàng liền cảm giác được một con hữu lực bàn tay to cầm cổ tay của nàng. Nàng mở to mắt, liền nhìn đến thân đồ xuyên đã biến trở về hình người. Như, như thế nào? Quý Thính cảnh giác nhìn hắn. Trong bóng đêm thân đồ xuyên đôi mắt phía vũ quang, nếu tỉnh, liền đem cuối cùng một đạo nghi thức cấp hoàn thành đi. Quy thính. Chờ nàng hiểu được cuối cùng một đạo nghi thức là lúc nào, thân đồ xuyên đã bắt đầu rồi công thành đoạt đất, nàng liền kêu cứu xin tha cơ hội đều không có, liền bị hắn cuốn vào chiến tranh. Cũng may thân đổ xuyên biết nàng leo núi mệt muốn chết rồi, cho nên lần này còn tính thu liễm, ánh mặt trời tờ mở sáng khi liền chưa đã thèm kết thúc trận này chiến dịch. Quy thính hoạt động một chút thân mình, phát hiện tuy rằng vẫn là rất đau, nhưng lần này nhiều ít ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Chỉ mong hắn học tập năng lực trước sau như một cường. Nếu không tuy rằng trong quá trình cũng sẽ cảm thấy thoải mái, nhưng cuối cùng Tổng muốn khó chịu cái mấy ngày, thật sự là quá làm đầu người lớn. Quý thính ở tốt đẹp cầu nguyện chung nặng nề ngủ, trong ngộng một đầu đại giã lang ở nàng phía sơ đuổi theo, tiêu gào muốn cùng nàng sinh tiểu gia thú. Tỉnh lại khi đã là buổi chiều thời gian, trong phòng chỉ còn lại có nàng một người, quý thính nghĩ đến trong ngộng hết thảy vẫn là có loại nghĩ mà sợ cảm giác, rốt cuộc trong ngộng thân đồ xuyên, từ đầu tới đôi đều không có biến thành hình người. Đình chỉ! Không thể lại suy nghĩ. Nàng lau một bên mặt, nghe được ngoài cửa động tĩnh sau cắn răng đứng dậy, đỡ eo hướng ra ngoài đi đến. Môn vừa mở ra, liền nhìn đến thân đồ xuyên đem nên tẩy quần áo đều giặt sạch, giờ phút này tất cả đều treo ở dây thường thượng phơi nắng. Nàng mỉm cười ở khung cửa thượng, nhìn hắn bận rộn thân ảnh đi tới đi lui, trong lúc nhất thời trái tim bị điển đến tràn đầy. Thân đồ xuyên lượng xong cuối cùng một kiện quần áo, liền quay đầu lại nhìn về phía nàng, như thế nào không hề ngủ một lát. Đói bụng. Quý Thính trả lời. Thân đổ xuyên đã đi tới, chiều nàng vươn tay, quý thính không khách khí đỡ lấy hắn, nương hắn lực lượng trở lại trong phòng. Ngồi xuống thời điểm, nàng nghe răng trợn mắt chống eo đi xuống ngồi, nửa ngày mới an ổn ngồi ở ghế trên. Thân đổ xuyên muốn nói lại thôi nhìn nàng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, đem đã sớm cho nàng chuẩn bị tốt an bưng tới. Quý thính đã nói là, không rảnh lo cùng thân đổ xuyên nói chuyện liền bắt đầu ăn uống thỏa thích, thân đổ xuyên liền an tĩnh ngồi ở bên người nàng, cùng nàng giống nhau một câu cũng không nói. Chỉ là đôi mắt vẫn luôn như suy tư gì nhìn chằm chằm nàng. Quý thính thẳng đến ăn xong mới nhận thấy được hắn ánh mắt, nhìn không được sờ sờ chính mình mặt, làm sao vậy? Ngươi! Ngươi vì cái gì còn không thể thích ứng? Thân đồ xuyên rốt cuộc nhìn không được hỏi, hỏi xong liền bắt đầu hối hận, cảm thấy chính mình quá mức lỗ mãng, thực dễ dàng xúc phạm tới nàng. Quý thính dừng một chút, thích ứng cái gì? Không, không có gì thân đồ xuyên quay mặt đi, đông cứng nói sang chuyện khác, ta chỉ là tò mò. Ngươi như thế nào còn không có thích hướng bộ lạc cẩm thực thói quen, mỗi lần đều phải ăn như vậy nhiều rau xanh, khó trách thân thể như vậy nhược, muốn ăn nhiều một chút thịt mới được. Nếu trắng ra hỏi nàng vì cái gì không thích hướng loại sự tình này, không khác trực tiếp hỏi nàng vì cái gì thân thể không tốt, loại này đối với thú nhân mà nói đều mang điểm nhục nhã ý vị nói, hắn vẫn là đừng hỏi quý thính. Kỳ thật ta thân thể đã tính tốt. Quý thính biểu môi theo hắn nói, nhưng trong lòng tổng cảm thấy hắn vừa rồi tưởng nói không phải này đó. Quý Thính lần này dùng hai ngày nhiều thời giờ mới khôi phục hảo thân thể, hơi chút hành động nhanh nhẹn một chút, liền cảm thấy thân đổ xuyên xem chính mình ánh mắt mang theo ưu quang. Bởi vì hắn đúng là cường thịnh thời kỳ, thả vừa mới hưởng qua mới mẻ, cho nên đối một ít việc quá mức ham thích, mà Quý Thính lại là hoàn toàn sợ, liên tiếp vài lần cảm giác đều không tốt lắm, dẫn tới nàng theo bản năng muốn chống đẩy. Lại là một buổi tối, thân đổ xuyên thò qua tới hôn nàng một chút, Quý Thính cười cười, cũng hồi hôn một cái. Thân đổ xuyên ánh mắt sáng lên. Lập tức ôm lấy nàng, thính thính Vừa nghe đến hắn như vậy dính kêu chính mình Quý thính liền cảm thấy không chuyện tốt Lập tức từ trong lòng ngực hắn chui ra tới Ngượng ngùng sờ sờ cái mũi Ta thân thể còn không thoải mái đâu Còn ở đâu không Vì cái gì lần này liên tục lâu như vậy Thân đổ xuyên có chút thất vọng Quý thính có chút xấu hổ Khả năng giống ngươi nói Ta ăn quá nhiều rau xanh tròn nên thân thể tương đối nhược đi kia ngày mai khởi ta hảo hảo cho ngươi bổ bổ Nhất định đem ngươi dưỡng hảo thân đổ xuyên mắt lộ ra lo lắng, quý thính gật gật đầu, tiếp theo thử nói, chúng ta đây, ngủ, ngươi đến hảo hảo nghỉ ngơi mới được. thân đổ xuyên lưu loát hạ quyết định, quý thính đối này có chút ấy náy, nhẹ nhàng lên tiếng sau liền nằm xuống, sau đó càng nghĩ càng hổ thỡ, chính là tưởng tượng đến cái loại này đau, nàng lại hạ không chừng quyết tâm, thân đổ xuyên không biết nàng tâm tư, chỉ là an tĩnh đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng hướng ngủ, quý thính nằm một lát sau tay trực tiếp vói vào hai người cái ra hổ hạ. Thân đổ xuyên cả người cứng đờ, thanh âm tức khắc gám ách xuống dưới, người đang làm cái gì? Nhắm mắt lại, không cần nói chuyện. Quý thính nhỏ giọng nói một câu, sau đó bắt đầu rồi công tác. Ngoài cửa sổ ánh trăng tựa hồ thẹn thùng, trộm tàng tới rồi mây đen, thế giới tức khắc tối sầm không ít. Không biết qua bao lâu, thân đổ xuyên hừ nhẹ một tiếng, đem quý thính ôm chặt hơn nữa chút. Quý thính đợi một lát, liền đi xuống rửa tay. Sau khi trở về hai người thực mau lâm vào kiên định cảnh trong mơ. Kế tiếp một đoạn thời gian, quý thính thường xuyên như vậy an ủi hắn, thân đổ xuyên thích đồng thời, lại tổng cảm thấy quái quái, mà để cho hắn lo lắng chính là, quý thính tựa hồ vẫn luôn đều không tốt lắm, không phải eo đau chính là chân đau, luôn có đủ loại tật xấu. Ở lại một lần quý thính nói không thoải mái sau, hắn ngưng tụ lại mày, người vẫn luôn không tốt lắm, không bằng đi tìm vui ý để nhìn xem đi. Không có quan hệ, ta gần nhất đã cảm giác hảo rất nhiều không cần thiết tìm Vu Y đi. Quý thính xấu hổ cười cười. Thân Đổ Xuyên còn tưởng lại khuyên. Quý thính cuốn quýt nằm xuống, buồn ngủ quá a. Chúng ta trước nghỉ ngơi đi, ta quá hai ngày thì tốt rồi. Xem ra nàng thật đến làm chính mình hảo đi lên. Nếu không thời gian lâu rồi hắn khẳng định sẽ phát hiện không đúng. Thân Đổ Xuyên lại khuyên nàng hai câu, thấy nàng kiên trì, đành phải tạm thời không để cập tới. Tuy rằng không có lại nói, nhưng hắn lại đặt ở trong lòng. Sáng sớm hôm sau liền phải ra cửa, ta đi ra ngoài một chuyến. Thực mau trở lại. Ân, đã biết. Quý thính hôn hắn một cái, nhìn theo hắn rời đi. Thân đổ xuyên vừa đi, quý thính lập tức lên hoạt động thân thể. Một bên quét tức nhà ở một bên tính toán nên như thế nào chứng minh chính mình ở dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chờ trong phòng quét tước xong, kế hoạch cũng liền ra tới. Hôm nay trước làm hắn nhìn đến đi đường tự nhiên chính mình. Sau đó ngày mai coi như hắn mặt làm một ít hoạt động lượng tiểu nhân công tác. Như vậy nếu không mấy ngày, chính mình là có thể khỏi hẳn. Quý thính thu thập hảo phòng. Liền đi ra cửa phơi nắng, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, chỉ có giữa trưa Thái Dương còn gọi người ấm áp chút, nàng thích nhất lúc này đi ra ngoài. Ra cửa, Quý Thính nhìn đến mái hiên thượng treo thịt khô muốn rất không xong, vừa thấy chính là không có chắc, nàng chạy nhanh, kéo đem ghế dựa, chân cẳng linh hoạt bò đi lên, bắt đầu nhất nhất hợp quy tắc. Mang theo vui ý trở về thân đồ xuyên xa xa liền thấy được một màn này, nhìn cái kia nhỏ xinh thân ảnh nhảy nhót lung tung, hắn đột nhiên cứng lại rồi. Ta xem nàng không giống thân thể không thoải mái a. Ngươi có phải hay không lầm? Vu Y Y hỏi. Thân đổ xuyên trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng nói câu, hẳn là lầm. Hắn lặng lặng nhìn trầm trầm quý thính bóng dáng, một câu cũng không có lại nói. Quý thính nhận thấy được phía sau ánh mắt hí, nàng nghi hoặc quay đầu lại, cùng thân đổ xuyên đối diện nháy mắt cả người đều cứng lại rồi. Vu Y Y nhận thấy được không thật là khéo không khí, tùy tiện có lệ hai câu sau liền vội vàng rời đi. Trong lúc nhất thời rộng lớn trước cửa chỉ còn lại có quý thính cùng thân đổ xuyên hai người. Ngươi nghe ta giải thích vì cái gì trang bệnh hai người thanh em đồng thời vang lên quý thính cẩn thận liếc hắn một cái lúng ta lúng túng từ ghế trên nhảy xuống tới nhi na nguyện chuyển nhẹ nhàng lên bước thân đổ xuyên ánh mắt tối sầm sùng dưới đương nàng chiều chính mình đi tới khi hắn mắt nhìn thẳng chiều trong phòng đi tiến vào nói quý thính ở ngoài cửa cọ sát một lát xác định chính mình là tránh không khỏi không khỏi buông tiếng thở dài vẻ mặt đau khổ vào phòng một năm một mười tất cả đều nói thân đổ xuyên toàn bộ hành trình không có biểu tình Chỉ ở nàng sau khi nói xong hỏi một câu, cho nên ở cái này trong quá trình, ngươi vẫn luôn đều không có thích quá, chỉ có ta một người ngốc hề hề cảm thấy thực hảo. Cũng, cũng là thích, chính là ngẫu nhiên có điểm đau. Quý thính nhỏ giọng nói thầm một câu, không dám nhìn hắn đôi mắt. Thân đổ xuyên rũ xuống đôi mắt, sau một lúc lâu nói một câu, đã biết. Liền, cứ như vậy. Quý thính cẩn thận nhìn về phía hắn, thấy hắn không có gì phản ứng, đành phải đến bên cạnh hắn ngồi xuống, kia cái kia ngươi không cần sinh khí. Đều là ta sai, thật sự, cùng ngươi không quan hệ, đều là ta sai. Đương nhiên là ngươi sai. Vẫn luôn không có gì biểu tình thân đồ xuyên đột nhiên bùng nổ. Tiếp theo hốc mắt nháy mắt đỏ lên, ngươi căn bản không tín nhậm ta, cho nên mới sẽ cảm thấy nói cái gì đều sẽ đả kích đến ta, lại không biết như vậy sẽ chỉ làm ta càng mất mặt, ngươi, ngươi. Tất cả đều là ngươi sai. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là ta dùng chuẩn biện pháp, đừng có ca. Quý thính hoảng loạn phủng trụ hắn mặt, không ngừng gãi lô tai hắn Dùng hết huyết thể biện pháp tha nuôi hắn. Thân đồ xuyên phẫn hận nhìn nàng, dây tiếp theo đem nàng ném đi, ở nàng kinh ngạc khi banh mặt nói, có vấn đề liền giải quyết, ngươi tổng không thể cả đời giấu đi xuống, cả đời đều không cần ta đi. Quý thính ẩn người mới phản ứng lại đây, nhìn hắn đôi mắt nở nụ cười, ngươi nói rất đúng, ta nên hảo hảo cùng ngươi giải quyết. Nàng tiểu thú nhân đã ở bất tri bất giác trung trưởng thành vì một người nam nhân, có lẽ tâm tư vẫn là thực mẫn cảm, nhưng tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng đả kích đến, nàng không nên quá mức cẩn thận. Đến cuối cùng ngược lại thương tổn hắn Thân đổ xuyên giờ phút này ghét nhất chính là nàng cười Bởi vì vừa thấy đến nàng cười Liền nhịn không được mềm lòng hắn nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn càng đạm mạc một chút Trong miệng lại nói trên đời nhất ôn nhu nói Ta không phải ngươi Không biết ngươi cảm thụ Cho nên ngươi muốn nói cho ta Ta sẽ rửa theo ngươi nói làm Hiểu không Ân Hiểu Thân đổ xuyên không nhịn xuống Khoe miệng hiện lên một chút nho nhỏ độ cung Rõ ràng là giữa trưa thời gian bọn họ ra môn lại gắt gao đóng lại, tựa hồ ở bí mật tiến hành chuyện gì. May cho đến lúc chẳng vạng, môn mới lại một lần mở ra. Ánh nắng chiều không biết khi nào che kín không trung, nhan sắc tươi đẹp nhiệt liệt, thân đồ xuyên mở cửa lúc sau, làn da tốt nhất giống đều nhiễm một tầng như vậy nhan sắc. Hắn hô hấp mấy khẩu lạnh lẽo không khí, quay đầu lại nhìn về phía lười biếng quý thính, trầm mặc sau một hồi hỏi một câu, lúc này thích sao? Quý thính yên lặng đem ra hổ hướng lên trên lôi kéo, chỉ lộ ra một đôi phiếm hồng đôi mắt. Thân đổ xuyên dơ lên khỏe môi, lộ ra một cái rõ ràng cười, thích liền hảo. Quý thính bị hắn anh tuấn mặt câu được mất hồn, hồi lâu lúc sau mới phản ứng lại đây, đỏ mặt đem chính mình hoàn toàn vùi vào trong ổ chăn Giờ phút này thiên đã dần dần tối sầm xuống dưới, chờ đến hai người ăn xong cơm chiều khi, sắc trời đã hoàn toàn đen, bọn họ song song ngồi ở trước cửa phòng, quý thính gối thân đổ xuyên cánh tay xem ngôi sao. Thật tốt ta, chính là có điểm lãnh. Quý thính thở ra một ngụm mạch khí Thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, đứng dậy về phòng đi, Quý Thính cho rằng hắn đi lấy ra hổ, kết quả đợi sau một lát, chờ tới một con thân hình khổng lồ lang. Lang đến nàng bên cạnh ngồi sổm xuống, dựa ta, liền không lạnh. Cảm ơn. Quý Thính dở khóc dở cười, nghe lời ủy qua đi. Hai người câu được câu không trò chuyện thiên, bất chi bất giác chung nhắc tới hôm nay sự, thân đổ xuyên lại hỏi mấy lần, xác định Quý Thính lần này thật sự không có không thoải mái sau, mới vừa lòng gật gật đầu, ta đều nói, ta thực thông minh là một giáo liền sẽ cái loại này. Là. Nhưng là ở thảo luận loại sự tình này thời điểm, ngươi có thể hay không biến trở về hình người? Quý Thính bất đắc dĩ nhìn bên cạnh đầu sói, ngươi cái dạng này, làm ta cảm giác rất kỳ quái a. Có cái gì kỳ quái, ngươi muốn nhanh chóng thích ứng mới được, chúng ta sớm muộn gì có một ngày sẽ dùng loại này hình thái thử một chút. Thân đồ xuyên vẻ mặt thản nhiên, nói xong nửa ngày không chờ đến Quý Thính đáp lại, hắn quay đầu nhìn về phía nàng, nhìn đến nàng vẻ mặt hoảng sợ sau dừng một chút. Người đây là cái gì biểu tình? Quý thính bình phục một chút, mặt vô biểu tình nói, thân đồ xuyên, ly hôn đi, cuộc sống này vô phát qua. Chương 147 Ở bị quý thính hung hăng cự tuyệt quá vài lần sau, thân đồ xuyên rốt cuộc ý thức được thú hình vô vọng, thất vọng cái vài ngày sau lại đầu nhập đến nghiên cứu tân kỹ thuật công tác đi. Quý thính đôi hắn quá ham thích loại sự tình này rất là đau đầu, nhưng xem ở hắn không có lại làm chính mình chịu tra tấn phân thượng, cũng liền tùy hắn đi. Nhật Nguyệt Luân Thiên, thời gian trôi mau đương ngày nọ sáng sớm rời giường nhìn đến bên ngoài trang xóa một mảnh sau Quý thính rốt cuộc xác định, mùa đông tới Tuyết rơi ngươi muốn cùng ta đi ra ngoài sao Thân đổ xuyên hoảng lỗ hai chờ mong nhìn nàng Ngày thường luôn luôn đều theo hắn quý thính lập tức cự tuyệt Ta không đi Vì cái gì? Thân đổ xuyên có chút thất vọng Quý thính trầm mặc một cái trước mắt Chịu mến vùng trụ hắn mặt Nếu ngươi có đời trước ký ức Là có thể biết ta vì cái gì không đi Trước thế giới đã trải qua mấy năm đại tuyết Nàng hiện tại thật là thấy trăng xóa liền ra đầu tê dại, tổng cảm thấy cái nào góc xóa xỉnh sẽ nhảy ra một con tang thi tới. Thân đổ xuyên nghe không hiểu nàng lời nói, nghi hoặc nhìn nàng một cái sau liền chính mình đi ra ngoài, quý thính tiếp tục qua ở nóng hầm hập trên giường đất, hưởng thụ khó được một người thời gian. Tuy rằng đối với thú nhân thế giới tới nói, năm nay mùa đông thời tiết đặc biệt lánh, nhưng quý thính lại không có gì cảm giác, bởi vì gần nhất nàng có một kiện thật dày ra hổ, thứ hai nhà bọn họ giường sưởi vẫn luôn thiêu liên quan trong phòng đều nóng hầm hập. lúc trước chuyên môn cấp thân đồ xuyên cái nhà ở, hắn một ngày cũng chưa ngủ quá, sau lại dứt khoát coi như chữ vật gian, bên trong tất cả đều là củi lửa, cũng đủ bọn họ chống đỡ một cái mùa đông. quý thính nằm nằm, lại bắt đầu mệt ra rời, vì thế lười biếng nhắm mắt lại, nghe bên ngoài rào rạt hạ tuyết thanh, tiếp tục ngủ nàng thu hồi rác. ngủ không bao lâu, liền cảm giác được một trận gió lạnh thổi tiến vào, nàng mày nhũ một chút, mở to mắt liền nhìn đến thân đồ xuyên vào được một đôi tay hồng đến cùng củ cải giống nhau, nàng vương ngữ một cái chớp mắt, chờ hắn đi đến bên người sau, đem hắn tay che tới rồi trên giường đất, ta vừa rồi đôi hai cái người tuyết, ngươi muốn đi ra ngoài nhìn xem sao? thân đổ xuyên đấy mắt tràn đầy hưng phấn, quý thính buông tiếng thở dài, cuối cùng là không bỏ được đả kích hắn lần thứ hai, hảo a, thân đổ xuyên nghe vậy lỗ tai bay nhanh run lên lên, hắn lập tức cấp quý thính phủ thêm thật dày da lông, lúc này mới mang theo nàng đi ra ngoài, đem nàng kéo đến người tuyết trước. Hiến vật quý giống nhau nói, đẹp sao? Quý thính nhìn hai chỉ xấu hề hề người tuyết, nghiên cứu nửa ngày mới nhìn ra tới, trên mông trọc cái côn đương cái đuôi đại biểu chính là hắn trên đầu đỉnh khô thảo còn lại là nàng, tuy rằng này phân tâm ý thực làm người cảm động, nhưng là người tuyết bộ dáng thật sự là. Nàng không có biện pháp che lại lương tâm khen ra tới. Khó coi. Thân đổ xuyên cái đuôi không quét, lỗ thai cũng bất động, khỏe mắt đôi lông mày đều viết thất vọng. Trong nháy mắt quý thính cái gì lương tâm cũng chưa. Phi thường nghiêm túc khen một câu, đặc biệt đẹp. Thân đổ xuyên lúc này mới vừa lòng, kết quả còn không có đắc ý bao lâu, trong một góc liền chuyển ra tiếng cười nhạo, xấu đã chết xấu đã chết, chẳng đẹp chút nào. Quý thính cùng hắn đồng thời xem qua đi, kết quả phát hiện mấy cái tránh ở trên nền tuyết tiểu sói con. Thân đổ xuyên không vui, các người biết cái gì, người tuyết đều trường như vậy, một chút đều không xấu. Nói xong, hắn liền nhìn về phía quý thính, cực kỳ giống tìm ra trưởng chứng minh tiểu bằng hưu. Không sai nhà ta tiểu xuyên đôi mới không xấu, quý thính lập tức phối hợp, thân đổ xuyên dơ lên khỏe môi, đắc ý nhìn những cái đó sói con, sói con nhóm nóng nảy, hắn làm cho vốn dĩ liền khó coi, xấu đã chết, có bản lĩnh các ngươi đôi một cái a, thân đổ xuyên nóng nảy, sói con nhóm cho nhau nhìn xem, lăng là chạy tới, rồi móng nuốt liền phải đôi người tuyết, kết quả có thể nghĩ, cuối cùng nhìn chính mình đôi lung tung rối loạn một đống tuyết, không thể không thừa nhận thân đổ xuyên kia hai cái đặc biệt hảo. Thân đồ xuyên đại hoạch toàn thắng, tuy rằng trên mặt một mảnh đạm nhiên, cái đuôi lại hoảng đến vui sướng, quý thính dở khóc dở cười nhìn hắn, cuối cùng mời mấy cái tiểu sói con đi trong phòng uống nước ấm. Hôm nay khởi, tiểu sói con nhóm liền thường xuyên chạy tới chơi, tuy rằng thân đồ xuyên mỗi lần đều xú mặt, nhưng chút nào không ảnh hưởng bọn họ chơi hưng, ở ấm áp trong phòng vui cười đùa giỡn, mệt mỏi liền hướng trên mặt đất một bò trực tiếp ngủ, dù sao nhà bọn họ trên mặt đất cũng so với chính mình ra giường ấm áp. Sói con nhóm cha mẹ biết được bọn họ thường xuyên chạy tới sau, liền có chút ngượng ngùng đưa tới rất nhiều ăn, trong lúc nhất thời quý thính trong nhà trên bàn cơm đều phong phú không ít. Đưa một cái mùa đông sau khi đi qua, thân đổ xuyên cùng quý thính bởi vì này đó tiểu sói con, cùng trong bộ lạc không ít thú nhân đều có kết giao, rất nhiều người đối thân đổ xuyên có tân nhận chi, càng có người cảm thấy hắn là cái phi thường đáng giá kết giao bằng hưu. Bất chi bất giác chung, thú nhân đối thân đổ xuyên thành kiến, tựa hồ cũng đi theo băng tuyết hóa đi địa phương thượng bắt đầu bịt kín một tầng màu xanh lục, nhánh cây bắt đầu sinh mầm, các thú nhân ý thức được mùa xuân rốt cuộc đã đến, mùa xuân đã đến, liền ý nghĩa bọn họ muốn bắt đầu chuẩn bị năm nay trận đầu săn thú, núi rừng ngủ đông một cái mùa đông con nồi nhóm giờ phút này hẳn là đều dựa đến mỡ phì thể trắng, các thú nhân đối trận đầu săn thú đều thập phần chờ mong, thân đồ xuyên cũng không ngoại lệ, hắn đã gấp không chờ nổi muốn săn một ít mới mẹ đồ vật trở về, cấp quý thính thay đổi khẩu vị, quý thính mỗi ngày nhìn hắn nhắc mãi săn thú sự. Trong lòng liền càng thêm ưu sầu. Trong nguyên văn có đề qua này, bộ phận tinh tiết, dựa theo văn trung thời gian tuyến, lúc này Nam xứng đã bị Nam chủ giết, mà nam nữ chủ hòa mặt khác mấy cái tuổi trẻ thú nhân, ở đầu xuân lúc sau liền bước lên tìm kiếm mất tích đồng bọn lộ, cho nên lần này săn thú khuyết thiếu nhân thủ, tộc trưởng liền kêu lên sở hữu tứ chi hoàn hảo thành niên thú nhân, chỉ còn lại có lão nhược bệnh tàn cùng với không có hóa hình tiểu sói con lưu tại trong bộ lạc. Mà những người này tới rồi rừng sâu sau đột nhiên đã xảy ra động đất. Lang nhân tộc toàn bộ thành niên thú nhân cơ hồ toàn quân bị diệt ở núi rừng, mà đã không có thành niên thú nhân chiếu cố tiểu sói con nhóm, cũng bởi vì không biết cái gì kêu động đất, cảm giác được chấn động sau theo bản năng trốn trở về nhà mà hy sinh. Mà nam chủ ở sau khi trở về trở thành tân tộc trưởng, đi lên phục hưng lang nhân tộc lộ. Nam chủ muốn chạy cái gì đường đi cái gì lộ, nàng là lười đến đi quảng, hiện tại chủ yếu làn nên như thế nào ứng đối trận này động đất. Hiện giờ nàng đã đến bảo vệ thân đồ xuyên thánh mạng. Cho nên nguyên bản không có hắn săn thú trong đội ngũ, lúc này tất nhiên có hắn, nàng phải nghĩ biện pháp giữ được hắn mệnh mới được.